Đường truy lại đây, lại phát hiện cái gì đều không có, thậm chí liền con thỏ hương vị đều biến mất, ngược lại xuất hiện mặt khác một loại đặc thù hương vị, tựa hồ là nhân loại. Mặc dù hồ ly hiện tại đã trở nên phi thường thật lớn, nhưng là ở không có nhìn đến hiện giờ nhân loại chân thật lớn nhỏ dưới tình huống, đã từng đã chịu qua nhân loại uy hiếp hồ ly, bản năng cảm thấy nhân loại là nguy hiểm. Cho nên ở bên này dạo qua một vòng không phát hiện kia chỉ mãi thỏ lúc sau biến dị hồ ly lại lần nữa trở lại phía trước cắn chết thỏ mụ mụ địa phương, bởi vì bên kia còn bị nó ẩn giấu mặt khác hai chỉ đã bị cắn đứt chân không thể chạy loạn lại thỏ. Ngu hiểu vị lúc này cưới tiểu hồng bị một đường đi phía trước, mới chạy một đoạn đường, đột nhiên phát hiện có một mảnh bị màu đen bao trùm rừng cây, nhìn nhìn mặt sau, căn bản không có đồ vật truy lại đây, ngu hiểu vị thoáng bông tâm, làm tiểu hồng bị giảm bất tốc độ. Xem bên kia, hình như là một nhĩ. Ngu hiểu vị kêu ngừng tiểu hồng bí lúc sau, hướng tới nhiễm trạch thần nói. Thật lớn một a Này rừng rậm thật đúng là chính là cái gì đều là thật lớn. Lại nói tiếp hiểu vị, ngươi cảm thấy có thể hay không là, kỳ thật khu rừng này cũng không có quá lớn biến hóa, mà là hai chúng ta bởi vì cái gì nguyên nhân rút nhỏ đầu. Nhiễm. Phía trước nhiễm trạch thần liền nghĩ tới vấn đề này, nhưng là cái này khả năng lại cảm thấy cũng không lớn. Rốt cuộc hắn nhìn không trung kỳ thật vẫn là không sai biệt lắm cảm giác, Dương rậm cây cối cũng không có trở nên quá cao lớn, tựa hồ trừ bỏ động vật cùng một ít biến dị thực vật ở ngoài, khác đều vẫn là bình thường. Nhưng là càng đi, nhiễm trạch thần liền càng cảm thấy cũng không phải hoàn toàn không thể nào, lúc này nhìn đến này một tảng lớn to lớn biến dị mộc nhĩ, không khỏi nói ra. Chương 407 không hảo tránh né phiên thoái. Sẽ không, chúng ta bản thân hẳn là không có biến hóa. Ngu hiểu vị lắc đầu, nàng ở trong không gian kỹ cẳng tỉ mỉ tư liệu trung phụ thuộc giao diện thượng, trừ bỏ đánh dấu nàng những cái đó lực lượng, nhanh nhẹn từ từ này đó cơ sở trị số ở ngoài, cũng đánh dấu thân cao, thể trọng này đó. Đại khái gần nhất hai ngày không hảo hảo ăn cái gì, phía trước lại chảy như vậy nhiều huyết, cho nên nàng sáng nay nhìn đến chính mình thể trọng thời điểm là nhẹ mấy cân, nhưng là thân cao lại là không có biến hóa. Nói cách khác, cũng không phải bọn họ bản thân có biến hóa, mà là chung quanh hoàn cảnh thay đổi. Chính là, mặc dù là mặt thế, biến dị loại thực vật, động vật cũng không phải tùy ý có thể thấy được, thật giống như nhân loại, cũng không phải nói sở hữu không có biến thành tang thi nhân loại liền tất cả đều sẽ trở thành dị năng giả hoặc là biến dị giả. Nhưng là khu rừng này, ngu hiểu vị trước mắt mới thôi cũng chưa gặp qua không phải biến dị động vật, khả năng thực vật còn có hay không biến đến dị nhưng là chỉ cần là biến dị, chính là thành tiến. Nhưng là các con vật, từ vào khu rừng này, bao gồm phía trước không có là đường, tiến vào tìm đồ vật thời điểm, gặp được động vật cũng toàn bộ đều là phi thường thật lớn. Mà hiện giờ, ngu hiểu vị bọn họ căn bản không biết chính mình rốt cuộc là ở hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi, vẫn là hướng bên cạnh đi, căn bản không thể phán đoán. Trong tay kim chỉ nam đều không dùng được, nơi này rừng cây tương đối dày đặc. Ánh sáng tới xuống tới cũng là lờ mờ, tưởng thông qua thái dương chiếu xạ bóng dáng, hoặc là ngôi sao tới phán đoán nguyện vọng cũng cơ hồ có thể phán đoán thành tạm thời không thông. Cũng may nơi này trừ bỏ yêu cầu tránh né những cái đó biến dị động vật ở ngoài, nơi này tài nguyên nhưng thật ra thực phong phú, tỉ như hiện tại. Ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần nhanh chóng thu những cái đó biến dị một nhĩ nhập không gian, nay đó biến dị một nhĩ thịt chất phi thường đầy đạn. Ngu hiểu vị vớt liền cảm thấy nếu nấu ăn nhất định ăn rất ngon bộ dáng, Mà mặt khác một bên tiểu hồng bì cũng không nhàn dôi, dùng ngao đủ lột ra vỏ cây, gầm rất mộc nhị hệ dễ, sau đó đem mộc nhị ném cho ngu hiểu vị. Này vẫn là ngu hiểu vị lần đầu tiên nhìn đến tiểu hồng bì ăn cái gì, bất quá này đảo khá tốt, nó ăn hệ dễ đem đầu trên để lại cho bọn họ. Nhà mình này chỉ sủng vật thật đúng là hảo nuôi sống A. Ngu hiểu vị nhịn không được sờ sờ tiểu hồng bì sắc ngoài, phía trước không đem nó hầm quả thực quá sáng suốt. Nay nhất chỉnh phiến mục nhĩ đều bị ngu hiểu vị cướp đoạt sạch sẽ, nơi này cũng không có phương hướng, ai biết về sau còn có thể hay không lại đây, cho nên ngu hiểu vị liền trực tiếp đem mục nhĩ đều thu vào không gian. Quả nhiên, thăng cấp lúc sau không gian phi thường dùng tốt, đem mục nhĩ trực tiếp phân chia tới rồi mới mẻ rau dưa kia một lan, liền một cái ô vông đều sẽ không chiếm dụng. Lần thứ hai cưới lên tiểu hồng bì đi phía trước đi, thực mau ngu hiểu vị lại phát hiện một mảnh to lớn biến dị sơn quả hồng, quả hồng thụ không nhiều lắm, trên cây trái cây tuy rằng đại bộ phận đều thành thụ nhưng là giải rác cũng không nhiều, chính là trên mặt đất lại không có rơi xuống quả hồng. Nhiễm trạch thần đi lên trích thời điểm phát hiện một ít bị trích quá dấu vết, cũng đã nói lên này phụ cận hoặc cũng là có bị nhốt trụ nhân loại, hoặc chính là có có thể lên cây biến dị động vật. Bất quá ở chỗ này có khác nhân loại khả năng tính cũng lớn, cho nên hai người nhanh chóng hái được quả hồng lúc sau liền cưới tiểu hồng bì rời đi, rốt cuộc nếu ở chỗ này gặp được sẽ lên cây biến dị động vật nhưng không ổn, liền trên cây đều trốn không được. Hai người nhanh chóng thượng tiểu hồng bì, nhưng mặc dù hai người đã phi thường cẩn thận, vẫn là thoáng trầm một ít, lá cây bên trong xôn xao vang lên, chu vi tất cả đều ở vang, làm cho bọn họ không biết muốn hướng cái gì phương hướng mới có thể chạy thoát. Thực mau, những cái đó dẫn tới lá cây động tĩnh nguyên nhân rốt cuộc lộ ra nó vốn dĩ bộ mặt. chương 408 thành tinh một đám đồ tham ăn. Ngu hiểu vị trừng lớn hai mắt, bị vây quanh cũng không phải là cái gì việc thú vị nhi. Trước mắt cái đầu rước trừng có 2 mét rất cao ra hỏa, một con một con thân thủ linh hoạt ở trên cây đãng nháy mắt liền đến bọn họ trùng quanh thủ, đem ngu hiểu vị bọn họ vây quanh lên. Này đó là một ít biến dị hầu nhưng là hình thể chính là so với người bình thường còn muốn cao rất nhiều, mặc dù chúng nó hiện tại đã biến đại, chính là như cũ phi thường linh hoạt, ở trên cây lắc tới lắc lui. Ngu hiểu vị nhìn này đó quái vật khổng lồ, đối những cái đó thụ đều tỏ vẻ có chút đồng tình, này đó đại gia hỏa áp thụ nha đều mau chặt đứt bộ dáng, cũng thật khó cho này đó thụ đều như thế gian chắc chịu được. nhiễm trạch thần đem ngu hiểu vị kéo đến phía sau, chính mình ngồi xuống tiểu hồng bì phía trước, Như vậy hắn có thể càng thêm rõ ràng nhìn đến những cái đó biến dị con khỉ hành động. Ôm chặt ta, trong chốc lát đừng ngã xuống. Nhiễm Trạch thần nhìn chăm chăm những cái đó biến dị con khỉ hướng đi, hướng tới ngu hiểu vị nói một câu. Đã biết, ngu hiểu vị vội vàng trốn đến nhiễm Trạch thần phía sau, đôi tay đem nhiễm Trạch thần eo bắt lấy. Cảm giác được ngu hiểu vị tay cầm ở chính mình bên hông, nhiễm Trạch thần tâm tình tức khắc hảo lên, sớm biết rằng hắn nên sớm một chút ngồi phía trước. Những cái đó biến dị con khỉ nhìn phía dưới tiểu hồng bì ngồi ngu hiểu vị cùng nhiễm trách thần, nhìn trong chốc lát, đột nhiên mấy con khỉ nhảy xuống, trong tay còn cầm rất nhiều chuối, sau đó phóng tới trên mặt đất. Trong đó một con khỉ chi chi hoa hoa kêu một trận, sau đó chỉ chỉ ngu hiểu vị, lại chỉ chỉ trên mặt đất chuối, cuối cùng dùng tay khoa tay muối chân một cái viên. Ngu hiểu vị hoàn toàn không minh bạch này đó con khỉ muốn biểu đạt cái gì ý tứ. Nhưng là nhìn dáng vẻ tựa hồ không phải muốn công kích bọn họ ý tứ. Xem kia con khỉ lại chỉ chính mình, sau đó chỉ chỉ trên mặt đất chú ối, ngu hiểu vị có chút buồn bực, đây là làm chính mình ăn chú ối. Cho rằng chính mình là chúng nó đồng loại sao. Nghĩ đến điểm này ngu hiểu vị có chút buồn bực, nàng tuy rằng không phải cái gì khuynh quốc khuynh thành đại mị nữ, tốt xấu cũng coi như là nhân loại trong thế giới dung mạo trung đẳng thiên thượng đi. Bị con khỉ ngộ nhận vì đồng loại không có gì hảo vui vẻ. Nhiễm trạch thần, ngươi nói chúng nó cái gì ý tứ? Là làm ta ăn chuối sao? Ngu hiểu vị nửa ngày vẫn là nhịn không được hướng tới phía trước Nhiễm trạch thần hỏi. Tuy nói chỉ chỉ nàng lại chỉ chuối có thể là làm nàng ăn chuối, nhưng là mặt sau cái kia viên là cái gì quỷ? Không rõ ràng lắm, bất quá nhìn dáng vẻ giống như chúng nó không có gì địch ý bộ dáng. Nhiễm trạch thần cũng không thấy hiểu bất quá xem này đàn người cao to bộ dáng tựa hồ cũng chỉ là làm động tác cũng không có cái gì tỏ vẻ hung ác biểu hiện chính là chúng nó là muốn làm cái gì đâu ngu hiểu vị nghiêng đầu nhìn đám kia biến dị con khỉ thật lâu chính là như cũ không đoán ra là cái gì ý tứ mãi cho đến trong đó một con khỉ có chút không kiên nhẫn bắt đầu tay không khoa tay múa chân lên còn làm mặt khác một con khỉ phối hợp kia con khỉ đầu tiên là khoa tay múa chân một cái viên ôm Sau đó phóng tới trên mặt đất, tay dơ lên lại rơi xuống, sau đó lại ở trước mắt khoa tay múa chân một cái viên, hơn nữa là có độ cao. Lúc sau đem trên mặt đất cái gì đồ vật ném vào đi, khoa tay múa chân một cái phiên xào động tác, cuối cùng lại chạy đến mặt khác một con khỉ nơi đó, sau đó làm kia con khỉ đứng, một bàn tay nâng lên, một bàn tay ấn ở phía trước trên tảng đá. Ngu hiểu vị cẩn thận nhìn nửa ngày, đột nhiên hướng tới nhiễm trạch thần hỏi, nhiễm trạch thần. Ngươi có hay không cảm thấy cái này cảnh tượng giống như thực quen mắt bộ dáng? Đương nhiên quen mắt, này không phải ngươi buổi sáng làm chỉ quả phái thời điểm tình cảnh, bên kia đứng ở nơi đó một bàn tay nâng một bàn tay ấn cục đá, còn không phải là lúc ấy ta tay cầm dây điện để lại lò nướng bộ dáng. Đối Nga Ngu hiểu vị ngạc nhiên trận to mắt, cho nên này đàn con khỉ là Ngu hiểu vị đột nhiên lý giải con khỉ nhóm dụng ý, chúng nó muốn ăn chối phái. Thật là thành tinh đồ tham ăn nha. Chương 409 tuyệt đối thu hoạch ngoài ý muốn. Ngu hiểu vị chính mình cũng chưa nghĩ đến, chính mình cư nhiên còn nhiều một đám biến dị con khỉ phèn Chính là khổ nhiễm trách thần, lò nướng vẫn luôn cũng chưa đỉnh. cũng may mắn lò nướng dư ôn có thể cho nướng thời gian dần dần giảm bớt. Làm không ít biến dị chuối chuối phái, đám kia con khỉ nhóm từng con hương phấn thằng nhẹ, bất quá vui quá hóa buồn chính là... Trong đó một con rốt của cáp chặt đứt một cây thụ nhà tử trên cây rớt xuống dưới. Trung quanh con khỉ thấy thế chi chi ồn ào, lập tức nơi này siêu cấp náo nhiệt. Thật không nghĩ tới, ta cư nhiên có một ngày sẽ cho con khỉ làm đồ ăn, hơn nữa chúng nó còn ăn như thế cao hứng. Ngu hiểu vị nhìn ra tới một cái liền có một con khỉ cầm rời đi, nhịn không được cười rộ lên. Đáng tiếc chúng nó đều không thể lý giải chúng ta nói. Nếu không nhưng thật ra có thể cho chúng nó mang chúng ta rời đi nơi này. Nhiễm trạch thần ở một bên gặm chỉ quả phái, hướng tới ngu hiểu vị nói. Ngu hiểu vị cũng cắn một ngụm phía trước nướng tốt chỉ quả phái, tiếp tục trong tay vội vàng lộng chối phái, tuy rằng vất vả một ít, nhưng là này đó biến dị chuối ngu hiểu vị cũng thu hồi rất nhiều. Hơn nữa làm như thế nhiều chối phái, cũng là ước chừng cho nàng hơn một ngàn tích phân. Vừa mới ngu hiểu vị vì không cho nhiễm trạch thần quá vất vả. Lại cho hắn một phần nhi dùng tinh hoạch làm thạch trái cây, làm nhiễm trạch thần bổ sung năng lượng. Không nghĩ tới ngoài ý muốn kinh hỷ chính là, này đó con khỉ thật là hầu tinh hầu tinh, nhìn đến ngu hiểu vị làm gì đó lúc sau tựa hồ cũng muốn ăn. Sau đó đại khái không biết dùng cái gì đổi tương đối hảo, những cái đó con khỉ liền chạy tới lại tìm rất nhiều rất nhiều nguyên liệu nấu ăn trở về, thuận tiện còn mang theo một ít sáng lấp lánh tinh hoạch trở về. Hơn nữa, Này đó tinh hoạch không chỉ có có màu đỏ bình thường tinh hoạch, còn có mấy viên màu lam tinh hoạch. Ngu hiểu vị quả thực đều phải hưng phấn, nói như vậy, nhiễm trạch thần cái kia không gian chưa chỉ hoàn thành liền sắp tới. Nhiễm trạch thần, người mau đem này mấy viên màu lam năng lượng tinh hoạch cho ngươi không gian hấp thu, ta đi giúp này đàn con khỉ làm thạch trái cây, không thể bạch làm chúng nó tìm mấy thứ này trở về. Lại nhiều nguyên liệu nấu ăn, còn nhiều tinh hoạch. Đơn giản chính là cống hiến một ít nước trái cây cùng rau câu, liền lò nướng đều không cần, ngu hiểu vị cảm thấy quả thực quá có lời. Hơn nữa làm thạch trái cây cũng là cho tích phần, đại khái bởi vì quy tinh người thích đồ ngọt duyên cớ, đồ ngọt cấp điểm cũng tương đối cao. Ngu hiểu vị lại một hơi làm 22 cái thạch trái cây, còn thuận tiện làm một cái không cần lò nướng bánh kem mousse, bởi vì mặt trên bỏ thêm hơi chút ướp một chút biến dị đào phiến cho nên cái này bánh kem mụt cũng cho rất cao điểm. Bất quá ngắn ngủn trong chốc lát thời gian, ngu hiểu vị tích phân liền từ 6.800 đa phần, thẳng tắp tiêu lên tới 1 vạn 1.000 đa phần. Nhìn chính mình điểm, ngu hiểu vị không khỏi cảm thán, quả nhiên vẫn là phải làm về biến dị loại đồ ăn, đạt được điểm càng mau một ít nha. Những cái đó biến dị con khỉ nhóm mang lại đây nguyên liệu nấu ăn, tất cả đều bị ngu hiểu vị thu vào không gian. Những cái đó chính là dùng bánh kem cùng thạch trái cây đổi. Phòng chừng mấy thứ này đối với những cái đó biến dị con khỉ tới nói quá thường thấy, chúng nó đảo cũng không cảm thấy dùng như vậy nhiều biến dị trái cây tới đổi ngu hiểu vị như thế một chút thạch trái cây cùng bánh kem một có cái gì có hại. Dù sao từng con ăn cao hứng phân chấn, mai cho đến ăn xong, đám kia con khỉ hiển nhiên phải rời khỏi, bất quá từng con phiên lên cây nha lúc sau lại quay đầu lại hướng tới ngu hiểu vị vây tay. Chúng nó đây là làm chúng ta đi theo sao? Chẳng lẽ chúng nó cuối cùng là minh bạch ta vừa mới khoa tay múa chân, biết chúng ta tưởng rời đi nơi này muốn mang chúng ta đi ra ngoài sao? Chương 410 truy tìm tung tích phải rời khỏi. Phía trước ở đám kia biến dị con khỉ ăn cái gì thời điểm, ngu hiểu vị đã đem chuối phái cùng bánh kem một tất cả đều làm xong, liền bắt đầu tay chân cùng sử dụng hướng tới chúng nó khoa tay múa chân. Hy vọng này đàn thành tinh biến dị con khỉ nhóm có thể lý giải nàng ý tứ, phía trước này đàn biến dị con khỉ nhất định là ở bọn họ làm chỉ quả phái thời điểm thấy được, cư nhiên học theo, còn biết làm nàng cho chúng nó làm tốt ăn, ngu hiểu vị gửi hy vọng với con khỉ nhóm có thể lý giải bọn họ tưởng rời đi nguyên vọng. Liên kêu mang khoa tay múa chân nói một hồi, đáng tiếc những cái đó biến dị con khỉ nhóm vẫn luôn đều ở ăn, ăn, ăn. căn bản không hầu lý nàng. Ngu Hiểu vị vốn dĩ đều từ bỏ Không nghĩ tới trước khi đi cư nhiên ở kêu nàng cùng nhau, không khỏi có chút hưng phấn hướng tới nhiễm trạch thần nói, chúng ta đuổi kịp. Nói không chừng là có thể đi ra ngoài. Nơi này tuy rằng có rất nhiều biến dị loại nguyên liệu nấu ăn, đối nàng về sau phi thường có trợ giúp, chính là chính mình như thế lâu không quay về, thượng vân bọn họ khẳng định vội muốn chết. Chờ trở về cùng thượng vân bọn họ nói, về sau có lẽ còn có cơ hội tiến vào, lần sau nhất định một đường làm tốt đánh dấu lại tiến vào cho nên như thế tính toán ngu hiểu vị vẫn là tưởng sớm một chút trở về. Phía trước không biện pháp khác cũng, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, hiện tại khả năng chính là bọn họ đi ra ngoài cơ hội, ngu hiểu vị không nghĩ từ bỏ. Ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần nhanh trong thu thập hảo trên mặt đất dụng cụ, sau đó xoay người thượng tiểu hương bì, đám kia biến dị con khỉ thấy bọn họ ngồi trên tiểu hương bì, sau đó liền hướng tới đi xa đặng qua đi. Đừng nói! Này đàn con khỉ tốc độ thật đúng là rất nhanh, ngu hiểu vị bọn họ may mắn là cưới tiểu hồng bì, nếu không thật đúng là rất khó đuổi theo chúng nó tốc độ. Một đường chạy nhanh, những cái đó biến dị con khỉ nhóm đột nhiên lại ra tốc, bởi vì chúng nó là ở trên cây đãng mà phía dưới rất nhiều rễ cây rắc rối khó gỡ cũng không tốt đi, cho nên lúc này đây tiểu hồng bì rốt cuộc đem đám kia biến dị con khỉ cùng ném. Ai cùng ném, chúng ta hiện tại cũng không biết ở cái gì địa phương. Ghi bên ngoài có phải hay không gần một ít? Ngu hiểu vị thở dài. Không quan trọng, đám kia biến dị con khỉ không phải hướng bên kia phương hướng, chúng ta cũng hướng bên kia phương hướng đi thử xem xem, nói không chừng liền đi ra ngoài. Nhiễm trạch thần nhìn thoáng qua bốn phía, vẫn là giống nhau rừng rậm hoàn toàn phân không rõ hẳn là hướng cái gì địa phương đi, dứt khoát đi theo đám kêu biến dị con khỉ phương hướng qua đi. Ngu hiểu vị gật gật đầu, dù sao là không biết hẳn là hướng cái gì địa phương đi. Không bằng liền dứt khoát đi theo đám kêu biến dị con khỉ phóng phương hướng, dù sao cũng theo như thế lâu rồi. Vô vô tiểu hồng bị đầu, bọn họ liền hướng tới phía trước biến dị con khỉ biến mất địa phương qua đi. Bên kia có áp đoạn nhánh cây, hẳn là hướng bên kia phương hướng. Một bên đi phía trước, ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần liền lẫn nhau ở xem xét phía trên có thể là biến dị con khỉ lưu lại dấu vết. Một đường sờ soạn đi phía trước, không biết vì cái gì. Phía trước thụ tựa hồ bắt đầu dần dần trở nên có chút lơ lòng lên. Nhiễm trạch thần, người phát hiện không có, bên này thụ giống như không như vậy dày đặc, có thể hay không là chúng ta mo đến rừng rậm bên cạnh. Ngu hiểu vị nhìn phía trước không khỏi suy đoán nói. Có khả năng. Nhiễm trạch thần đồng dạng không thể phán đoán có phải hay không thật sự như thế may mắn, như thế mo liền tìm đến xuất khẩu, bất quá cũng không phải hoàn toàn không báo hy vọng, rốt cuộc hắn bị nhốt ở bên ngoài mấy ngày rồi. Hắn cũng lo lắng mâu thân cấp ra bệnh tới Ngu hiểu vị đầy cõi lòng chờ mong đang chuẩn bị chụp một chút tiểu hồng bì Làm nó đi phía trước tiếp tục Ai biết lúc này tiểu hồng bì đột nhiên thật lớn ngao đủ hướng lên trên dương Vốn dĩ chính rỗi tay đi chụp tiểu hồng bì Làm nó tiếp tục đi tới ngu hiểu vị bởi vì không bắt lấy Trực tiếp theo tiểu hồng bì bóng loáng bối trượt xuống dưới chương 411 mạc danh hương phấn tiểu hồng bì Nhiễm trạch thần đi bắt ngu hiểu vị Cũng đi theo cùng nhau trượt xuống dưới, sau đó liền nhìn đến tiểu hồng bì hưng phấn hướng tới ngu hiểu vị cơ cơ thật lớn ngao đủ, sau đó nhanh như chấp hướng tới phía trước chạy tới. Nhiễm trạch thần vội vàng đi đỡ ngu hiểu vị, không có việc gì đi. Tiểu hồng bì đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thật là xuất khẩu, nó gần nhất ở sâm cũng ngốc phiền. Đồng dạng không hiểu ra sao ngu hiểu vị mờ mịt nhìn nhiễm trạch thần lắc đầu, ta cũng không biết. Tiểu Hồng Bì mới không có cái gì ra khái niệm, từ nó trở thành ta triệu hoán vật lúc sau, ta ở đâu chính là nó thuộc sở hữu mà nha. Chưa từng thấy qua không có mệnh lệnh của ta liền chạy loạn thời điểm. Mặc kệ như thế nào nói, Tiểu Hồng Bì thân là động vật bản năng nguy hiểm cảnh cáo vẫn là so với chúng ta cường, nó như vậy hưng phấn lao ra đi. Phía trước hẳn là không phải cái gì nguy hiểm địa phương, chúng ta cùng qua đi nhìn xem. nhiễm Trạch thần hướng tới ngu Hiểu vị đơn giản phân tích một chút. Rốt cuộc trước vài lần gặp được nguy hiểm tình huống, tựa hồ đều là Tiểu Hồng Bì dẫn đầu phát hiện. hiển nhiên nó động vật đối với nguy hiểm bản năng vẫn là tương đối nhạy bén. Ngu Hiểu Vị cũng đồng ý nhiễm trạch thần nói, Tiểu Hồng Bì đúng là đối nguy hiểm cảm giác phương diện thực nhạy bén. Tuy rằng không thể giống Tiểu Bảo như vậy trực tiếp cảm giác đến số lượng, đương nhiên liền tính là có thể cảm giác đến, nó cũng biểu đạt không ra. Nhưng là gần nhất vài lần nguy hiểm đều là Tiểu Hồng Bì rút bọn hắn vượt qua. Cho nên đối với tiểu hồng bì điểm này, ngu hiểu vị vẫn là tương đối có tin tưởng. Tiểu hồng bì rốt cuộc không phải đám kia biến dị con khỉ, nó trên mặt đất chạy động dấu vết muốn lớn hơn nhiều, cho nên hai người thực mau liền đuổi theo dấu vết một đường đuổi theo. Bất quá tiểu hồng bì tốc độ chính là so nàng hai mau nhiều, nhiễm trạch thần là song hệ dị năng giả đồng thời vẫn là biến dị giả. Bất quá hắn biến dị chính là lực lượng, ngu hiểu vị tuy rằng có tốc độ nước thuốc, nhưng là không thể cấp nhiễm trạch thần dùng. Vì không đi lạc, ngu hiểu vị vô dụng tốc độ nước thuốc, chỉ là đi theo nhiễm trạch thần đi bộ một chút theo tiểu hồng bì lưu lại dấu vết một đường đi phía trước. Ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần đi bộ đi mới phát hiện, phía trước có tiểu hồng bì nhiều bất việc, dừng dầm lộ thật sự phi thường khó đi. Đặc biệt bởi vì lá dụng chống chất, rõ ràng mặt ngoài là một tầng lá cây mà thôi, phía dưới khả năng một dưới chân đi liền dâng đến bùn. Con hảo ngu hiểu vị cây gậy đương do đường, hai người mới không đến nội ham đi xuống, bất quá đi phía trước tiến tốc độ cũng là dị thường thông thả. Mà mặt khác một bên, nguyên bản đi tìm nhiễm trách thần, kết quả phát hiện tiểu đội xe cùng rất nhiều biến dị thành tăng thi đội viên lúc sau chuẩn bị rời đi, rồi lại lâm thời ra ngoại ý muốn bị Lý Hạ cùng Lý Vánh Huynh muội ném xuống lưu bằng. Lúc này lưu bằng trên người rốt cuộc hoán lại đây một ít, hoạt động một chút tay chân. Hắn may mắn ở Lý Hạ cùng Lý Huánh hai huynh muội rời khỏi sau, kia chỉ màu đen tang thi cũng theo đi ra ngoài. con hảo kia chỉ màu đen tang thi không có ở kia hai cái không lương tâm huynh muội rời khỏi sau công kích chính mình. Lưu Bằng cảm thấy chính mình mạng lớn nhất định là ông trời cho hắn ân điện, chờ hắn rời đi nơi này, về sau nhất định hảo hảo làm kia đối lòng lang dạ sói huynh muội đẹp. Hoạt động một chút tay chân, Lưu Bằng cuối cùng là hoán lại đây, bất qua phía trước bị chát địa phương còn ẩn ẩn làm đau. Lưu Bằng nhìn một chút miệng vết thương, bên kia ngoại vòng có một chút màu đen, nhưng là bài trừ tới vết lại là đỏ tươi. Cảm thấy chính mình đại khái mệnh không nên tuyệt, bất quá này màu đen cũng không biết có phải hay không tang thi độc, rốt cuộc Lưu Bằng cũng biết bị tang thi cắn lúc sau liền sẽ biến thành tang thi. Bất quá này chỉ màu đen tang thi cùng khác tang thi bất đồng, chính mình tạm thời cũng không có dị dạng cảm giác, nhưng là tránh cho tiếp tục cảm nhiễm, Lưu Bằng cố nén đau. Dùng một phen dao gọt hoa quả mũi đau đem màu đen địa phương tức đi xuống. Chương 412 cổ quái yên lặng một lát. Lưu Bằng cơ hồ mau đau ngất đi rồi, nhưng là nghĩ đến vạn nhất không lộng sạch sẽ chính mình khả năng liền sẽ biến thành kia ghê tởm tang thi, vẫn là cố nén chú đau. Con hào màu đen địa phương cũng không nhiều, hơn nữa phần lớn là da mặt trên, Lưu Bằng lộng sạch sẽ lúc sau, lại từ trong bao lấy ra một lọ dùng để uống thủy, hơi chút đổ một chút rửa sạch một chút. Sau đó dùng đắp thượng dược phấn, lại giao nhau dán ba cái băng dán. Nhìn đến trong tay này đó cứu cấp đồ vật, Lưu Bằng lại bắt đầu hoài niệm ngu hiểu vị, bởi vì mấy thứ này đều là ngu hiểu vị trước kia chuẩn bị ra tới, trong đội mỗi người đều có, đều là hảo mang theo tiểu phần, nhưng là khẩn cấp phi thường phương tiện. Quả nhiên, chính mình lúc trước quyết định đi tìm người nhà chính là sai lầm quyết định. Hẳn là ở nhìn đến cha mẹ đều không còn nữa lúc sau liền không nên đi tìm Lý Hạ cùng Lý Huánh này hay chỉ bạch Nhã lang. Băng vào nội tâm tức giận, Lưu Bằng cắn chặt răng lại phiên chính mình ba lô. Cũng may mắn lúc ấy kia đối huynh muội suốt ruột rời đi, không đem chính mình ba lô lấy đi. Nơi này còn có hai cái đồ hộp đồng dạng, cũng đều là ngu hiểu vị trước kia cấp chuẩn bị. Lưu Bằng hiện tại trong lòng có bao nhiêu sao cảm kích ngu hiểu vị, nếu không phải ngu hiểu vị trước kia chuẩn bị này đó. Hắn hiện tại phòng trừng cũng chỉ có thể chờ chết. Dùng nha cắn đồ hộp kéo hoàn, dùng sức mở ra tới một hộp tiểu vại trang cơm chưa thịt, Lưu Bằng trực tiếp dùng miệng đi gặm. Bổ sung một ít thể lực, lại uống lên điểm nước, Lưu Bằng ra sức đi xuống bò, sau đó đem chính mình tảng vào một khối bị nện xuống tới đá phiên giá lên một khối thực nhỏ hẹp tam giác khu vực không gian, sau đó hôn hôn chầm trầm ngủ rồi. Cũng coi như là Lưu Bằng may mắn phía trước kia chỉ màu đen tang thi đuổi theo lý hạ cùng lý huấn huynh muội xe không có kết quả vừa vặn nhìn đến một con không có tang thi hóa lao thử liền đi bắt lao thử bởi vì gặm lao chuột mà chậm chễ một ít thời gian cho nên chờ kia chỉ màu đen tang thi lại trở về thời điểm phát hiện chính mình con ngồi không thấy lấy nó so giống nhau tang thi thông minh một ít nhưng là cũng không tính quá cao trí tuệ tới tưởng là bởi vì phía trước kia hai cái đồ ăn đem nó đã bắt được đồ ăn mang đi. Màu đen tang thi ghi hận thượng Lý Hạ cùng Lý Hánh huynh muội thấy chính mình con ngồi không thấy, màu đen tang thi phẫn nộ rời đi. Mà Lưu Bằng cũng liền bởi vậy tránh thoát màu đen tang thi tập kích, bình bình ổn ổn vượt qua hắn lúc ban đầu suy yếu kỳ, mãi cho đến bởi vì miệng khô mà tỉnh lại. Sơ soạn một chút chính mình, không có biến thành tang thi, lại lấy ra trong bao dư lại không nhiều lắm thủy hơi chút tầm ướt một chút môi khô khốc, nghĩ chính mình muốn sớm một chút khôi phục thể lực. Như vậy mới có thể dùng chính mình dị năng lực rời đi nơi này, lưu bằng lại lần thứ hai đã ngủ. Tiểu hồng bì, là tiểu hồng bì, cuối cùng tìm được rồi. Bất quá chúng nó đều ở làm cái gì. Ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần này một đường cũng thật chính là đi quá vất vả. Đi theo tiểu hồng bì lưu lại dấu vết một đường lại đây, cuối cùng là phát hiện tiểu hồng bì. Cùng lúc đó, trung quanh không riêng gì tiểu hồng bì, còn có phía trước đám kêu biến dị con khỉ còn có khác biến dị ra thú. Bất quá kỳ quái chính là, ngay thường những cái đó biến dị ra thú gặp mặt đều sẽ lẫn nhau chém giết, ở chỗ này lại trở nên dị thường yên lặng. Là hồ nước, nơi này có một cái phi thường đại hồ nước. Ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần cẩn thận quan sát đã lâu, xác định nơi này to lớn biến dị các con vật tất cả đều không có bất luận cái gì khởi xướng công kích nguy hiểm lúc sau. Hai người hướng tới phía trước hoạt động một ít, Lúc này bọn họ mới nhìn đến này đàn bị quái vật khổng lồ vây quanh vòng ngăn trở địa phương, tới gần lúc sau, ngu hiểu vị từ khe hở địa phương thấy được này đàn quái vật khổng lồ vây quanh địa phương, là một cái thật lớn hơn nữa thoạt nhìn có chút sâu không thấy đáy hồ nước. Chương 413 hạnh phúc tới thật đột nhiên. Này hồ nước là chuyện như thế nào? Còn có này đó động vật thật sự đều thật lớn, cư nhiên còn có hòa bình ở chung thời điểm. Nơi này động vật một con một con tất cả đều là quái vật khổng lồ, thật không biết như thế nào sẽ biến thành như vậy. Hơn nữa, mặc dù phía trước nàng nhìn đến quá lẫn nhau đánh nhau hai chỉ to lớn biến dị động vật, lúc này cũng đều lẳng lặng đứng ở hồ nước bên cạnh uống nước, quả thực quá thần kỳ. Tiểu hồng bì Ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần đi đến tiểu hồng bì bên người, hướng tới nó tiếp đón. Nhìn đến ngu hiểu vị, tiểu hồng bì lại vây vây nó ngao đủ. Bất quá lập tức lại không phản ứng ngu hiểu vị, tiếp tục túi đầu ở uống nước. Này thủy có như thế hả uống sao? Ngu hiểu vị nhìn sở hữu động vật đều phi thường nghiêm túc túi đầu uống nước, phi thường nghi hoặc. Theo sau nàng liền nghĩ tới nàng không gian cái kia có thể đổi chiếc đua trạng đồ ăn kiểm tra đo lường đồng. Đồ ăn cái loại này thể rắn đều có thể kiểm tra đo lường. Này thủy hẳn là cũng không có gì vấn đề. Ngu hiểu vị nghĩ đến lúc sau liền dùng 5 giờ đổi một cây. Sau đó tệ đến tiểu hồng bì bên cạnh người, đem kia căn đồ ăn kiểm tra đo lường đồng bỏ vào trong nước. Thu hoạch hàng mẫu, ký chủ phát hiện năng lượng đàm, đạt được đổi phân 10 vạn phần. Chúc mừng ký chủ đạt thành nhiệm vụ hoàn thành độ 1% khen thưởng, khen thưởng cơ sở thể năng điểm các một chút. Chúc mừng ký chủ cấp bậc tiến dài một bậc, đạt được tùy ý cơ sở thể năng điểm 5 giờ. Bất quá là đồ ăn kiểm tra đo lường đồng bỏ vào đàm chung. Ngu hiểu vị đã bị không gian hệ thống liên tiếp nhắc nhở thanh làm cho đầu óc choáng váng. Này! Này! Này hạnh phúc tới cũng quá nhanh đi. Phía trước nàng còn đang suy nghĩ, rốt cuộc ngày tháng năm nào mới có thể tích cốc đủ 10 vạn điểm đổi phân tới đổi tiếp theo giai đoạn may mắn giá trị điểm số, hiện tại cư nhiên trực tiếp là đủ rồi. Hơn nữa, chính mình cấp bậc thăng cấp, nhiệm vụ hoàn thành tiến độ cũng đề cao, còn khen thưởng cơ sở điểm. Ngu hiểu vị cảm thấy chính mình quả thực đụng phải đại vận. Nhìn thoáng qua cái kia bị hệ thống xưng là năng lượng đàm địa phương, ngu hiểu vị vô vô tiểu hồng bì, quả nhiên động vật trực giác thật không phải giống nhau cường A. Lúc này kiểm tra đo lường đồng còn ở phân tích số liệu, hiện nhiên này hồ nước số liệu không phải như vậy dễ dàng phân tích, bất quá không chờ kiểm tra đo lường đồng đến ra kết luận, ngu hiểu vị đã từ mẫu hình tinh linh lệ phù nơi đó thu hoạch muốn biết sự tình. Hiểu vị chủ nhân Nơi này hẳn là các ngươi người địa cầu theo như lời mặt thế lúc sau, bởi vì vỏ quả đất biến hóa hơn nữa ngoại lai năng lượng, ở một cái ngẫu nhiên trùng hợp hạ sinh ra kết quả. Lúc này lệ phù tử hồ cũng bởi vì này năng lượng đàm năng lực sinh động rất nhiều, lúc này hướng tới ngu hiểu vị giải thích nói. Nga! Như thế nói, này đó biến dị động vật sở dĩ như thế đại cũng là vì này hồ nước duyên cớ lạc. Đúng vậy, có thể như thế nói. Hơn nữa chủ nhân có phải hay không phát hiện này rừng rậm rất nhiều đồ vật cự đại hóa, nhưng là cũng có một bộ phận không có cự đại hóa, chính là động vật trên cơ bản đều là loại này to lớn. Ngu hiểu vị gật gật đầu, ân, ta phía trước liền cảm thấy có chút kỳ quái, đồng dạng một mảnh rừng rậm như thế nào sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Kỳ thật chính là bởi vì này năng lượng đàm, nó thủy nơi đi đến thực vật liền sẽ biến dị thật lớn nhưng là có địa phương lưu không đến liền sẽ không có ảnh hưởng đến nôi động vật chúng nó trời sinh đối với như vậy năng lượng thực nhẹ bén cho nên đều sẽ bản năng lại đây uống nước cũng liền sẽ trở nên thật lớn nghe xong mẫu hình tinh linh lệ phù giải thích ngu hiểu vị đột nhiên nhìn về phía tiểu hồng bỉ kia tiểu hồng bỉ cũng sẽ biến đại sao sẽ giống nhau sinh ra hiệu quả thời gian cùng bản thân khung máy móc tiêu hóa có quan hệ bất quá nếu một đoạn thời gian lúc sau nếu không dùng để uống hồ nước Năng lượng tiêu hao sạch sẽ liền sẽ khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Nghe được mẫu hình tinh linh lệ phù nói, ngu hiểu vị sờ sờ cằm, tựa hồ, này hồ nước có thể lợi dụng một chút đâu. Chương 414 duy nhất một cái khuyết điểm. Ngu hiểu vị như thế nghĩ, liền bắt đầu cùng lệ phù thương lượng năng lượng hồ nước sự tình, rốt cuộc như thế đồ tốt, nếu không lợi dụng lên đều uổng phí nàng trăm cây ngàn đắng tại đây tòa rừng rậm lăn lê vò lết vài thiên. Bất quá! Ngu hiểu vị trừ bỏ minh bạch này đó động vật cự đại hóa nguyên nhân cùng với này hồ nước một bộ phận tác dụng, lúc này kiểm tra đo lường đồng phân tích cũng cho lệ phù xem xét, làm nàng có thể thu hoạch càng nhiều hữu dụng tin tức cho chính mình. Hiểu vị chủ nhân, này hồ nước không chỉ có đối động vật hữu hiệu, đối nhân loại cũng hữu hiệu, có thể xử nhân loại bình thường trở nên cự đại hóa, biến dị nhân loại tăng mạnh biến dị, còn có đề cao dị năng nhân loại dị năng, bất quá đồng dạng. Dùng để uống lúc sau tùy thân thể thay thế thời gian tới biến hóa, một đoạn thời gian năng lượng tiêu hao sạch sẽ liền sẽ khôi phục nguyên trạng. Mặc dù là như vậy cũng thực hảo a Chỉ cần không phải nhân loại bình thường uống, này năng lượng hồ nước đối với dị năng giả cùng biến dị giả đều có phi thường tốt tác dụng, có thể tăng cường năng lực. Nói cách khác, ở không có thăng cấp dưới tình huống, bằng vào năng lượng hồ nước liền có thể đề cao một đoạn năng lực, này quả thực quá tuyệt vời. Tuy rằng năng lượng tiêu hao sạch sẽ lúc sau sẽ khôi phục nguyên trạng, nhưng là loại này lại không có cái gì tác dụng phụ đề cao lại có cái gì không tốt đâu. Hiện tại duy nhất vấn đề chính là như thế nào thu hoạch này đó năng lượng hồ nước, ngu hiểu vị lại đem chính mình tưởng nói cho cấp lệ phù Hiểu vị chủ nhân, người có thể dùng tích phân đổi không gian nội cung cấp vô hạn dung lượng đồ đựng tới trang phục lộng lấy nơi này năng lượng hồ nước, như vậy mỗi lần lấy thời điểm cũng thực phương tiện. Loại này thần kỳ đồ vật. Ngu hiểu vị ở không gian thương thành không thấy được quá, hiện tại thừa dịp lệ phù nói thời điểm mở ra tới mới phát hiện, thượng một lần nàng hôn mê, vì có thể khai ra trị liệu khôi phục loại thượng tầng khôi phục loại dược tề, cho nên lệ phù mạnh mẽ cấp ngu hiểu vị thăng một bậc. Hôm nay phát hiện năng lượng đàm lúc sau, bởi vì năng lượng đàm ảnh hưởng, cho nên không gian lần thứ hai thăng một bậc, hiện tại đã là ngũ cấp, cho nên có khai ra một ít phía trước không có nhưng đổi đồ vật tới trong đó liền có loại này lệ phù nhắc tới thần kỳ cái chai. Thật sự Nga, loại này là có thể trang phục lộng lây chất lỏng, loại này là có thể trang phục lộng lây thể rắn, thật đúng là phương tiện Nga, như thế tiểu một cái cái chai, rốt cuộc là như thế nào làm được có thể thịnh như vậy nhiều đồ vật Nhìn đến thương thành một ít tân đổi vật phẩm, ngu hiểu vị nhịn không được hỏi. Hiểu vị chủ nhân, nay chỉ là khoa học kỹ thuật một loại áp xúc thủ đoạn, đến nỗi tổ chữ. Kỳ thật là ở cái này cái chai bên trong có một cái loại nhỏ thác không gian dụng cụ, có thể đem vật phẩm lấy trạng thái hình thức tồn tại mặt khác thứ nguyên. Kỳ thật trong không gian sở hữu đổi vật phẩm đều là chân thật tồn tại, cũng là tồn trự với chúng ta tinh cầu mặt khác thứ nguyên không gian. Đến nỗi mỗi lần tăng lên mở ra, kỳ thật cũng là năng lượng cung cấp lúc sau mở ra quyền hạn Lệ Phu thấy ngu hiểu vị như thế hỏi, kiên nhẫn cho nàng đại khái giải đáp một chút về không gian cùng thương thành quan hệ. Nguyên lai like là như thế này a, Ta phía trước liền vẫn luôn tò mò, mấy thứ này rốt cuộc đều là cái gì địa phương tới, nguyên lai like là như thế này. Ngu hiểu vị tuy rằng không rõ trong đó nguyên lý, nhưng là đại khái ý tứ nàng vẫn là đã hiểu, nói cách khác, không gian kỳ thật liên tiếp chính là dùng thác không gian dụng cụ chế tạo thứ nguyên gửi quài, mà thương thành chính là thương phẩm mục lục. Đúng vậy hiểu vị chủ nhân, kia ngài yêu cầu đổi cái này vô hạn chất lỏng bình sao. Lệ Phu giới thiệu qua đi, lại hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Ách! Cái này cái chai hảo là hảo, liền duy nhất có một cái khuyết điểm ngu hiểu vị nhìn thoáng qua thương thành giao diện. Cái gì khuyết điểm? Lệ Phu không rõ, các nàng quy tinh nghiên cứu chế tạo ra loại này cái chai lại thực dụng lại tiểu xảo mỹ quan, chính là phi thường được hoan nghênh, nơi nào có khuyết điểm. Khuyết điểm chính là quá quý. Chương 415 may mắn luôn là may mắn. Không thể không nói. Cái này cái chai giá cả thật sự thật quý, nhưng là cũng thật sự rất thực dụng. Bởi vì nó một cái cái chai không phải chỉ có thể đủ trang một loại chất lỏng, mà là có thể phân biệt trang 10 loại chất lỏng, mỗi loại đều có thể vô hạn lượng cất vào đi. Thậm chí có độc cùng không độc đều có thể đặt ở một cái cái chai, hơn nữa sẽ không lẫn nhau khỏe với nhau, bởi vì nó mặt trên sẽ tự động đem bất đồng chủng loại chất lỏng phân biệt ngăn cách. Ở cái chai bình thân Mỗi lần trang một loại chất lỏng sẽ có một viên trang trí hạt châu từ ưu ám biến thành có nhan sắc, có thể cho ngươi biết chính mình trang vài loại chất lỏng, còn có vài loại chất lỏng có thể trang. Hơn nữa, muốn lấy ra thời điểm, cũng sẽ có bình thân lựa chọn nhắc tới kỳ ngươi, cái chai đều trang chính là cái gì. Nhưng lại như vậy một cái cái chai giá cả, chính chính hảo hảo cũng chính là 10 vạn. Vừa mới bởi vì nhiệm vụ này, ngu hiểu vị đạt được 10 vạn tích phân. Chính là này 10 vạn nàng nhưng không tính toán dùng tại đây mặt trên, mà là chuẩn bị đổi may mắn giá trị, bởi vì đổi đủ 30 may mắn giá trị liền có thể mở ra cái kia may mắn đĩa quay. Ngu hiểu vị do dự một chút, không đổi cái chai, đổi may mắn giá trị. Tốt hiểu vị chủ nhân. Lệ Phù trả lời ngu hiểu vị lúc sau, bắt đầu đem 10 vạn tích phân đổi thành 10 giờ may mắn giá trị. Nhìn thật vất vả đột nhiên nhiều ra tới một vị con số liền như thế lại không thấy. Ngu hiểu vị nhiều ít còn có chút đau lòng, bất quá nghĩ đến mở ra may mắn đĩa quay lúc sau mang đến chỗ tốt, ngu hiểu vị vẫn là cảm thấy có lời. Ký chủ thành công đổi 10 giờ may mắn giá trị, may mắn giá trị đạt tới 30%, dựa theo ký chủ ý nguyện mở ra may mắn đĩa quay, yêu cầu mở ra giá trị 1.000 tích phân, hay không xác nhận đổi. Đổi Ngu hiểu vị trong khoảng thời gian này nhất nhớ thương chính là cái này may mắn đĩa quay mặc dù là khác tạm thời đổi không gian cũng chưa quan hệ chỉ có cái này may mắn đĩa quay là cần thiết muốn bởi vì nó tính giới so thật sự là quá cao hơn nữa trước kia lệ phù còn không có xuất hiện hệ thống liền cung cấp quá bộ phận tin tức cái này may mắn đĩa quay cùng may mắn giá trị đều là tùy cơ cũng không phải mỗi một cái có được mẫu hình tinh linh không gian đều sẽ xuất hiện này bản thân chính là yêu cầu vật khí. cho nên ngu hiểu vị khẳng định ưu tiên suy xét cái này may mắn đĩa quay Đến nỗi nơi này năng lượng hồ nước, này hồ nước như thế đại như thế thâm, một chốc sẽ không biến mất. Nàng trong chốc lát trước dùng bình thường đồ đựng trang một ít mang về hảo, dù sao không gian cũng là trống không. Như thế nghĩ, ngu hiểu vị chút nào không do dự gật đầu, liền nghe thấy hệ thống báo ra tiếng âm, ký chủ đổi may mắn đĩa quay thành công mở ra. May mắn đĩa quay mỗi năm có được một lần miễn phí rút ra, may mắn giá trị 30 phân mỗi tháng nhưng dùng tích phân đổi số lần một lần chưa sử dụng không được trồng lên. Minh Bạch, ngu hiểu vị gật gật đầu, này đó nàng phía trước sẽ biết, hơn nữa về may mắn đĩa quay quy tắc nàng cũng là nhìn thật lâu, đối lập thật lâu mới cảm thấy đây là lợi nhất một cái. Mặc dù là tạm thời xá đi nơi này năng lượng hồ nước cũng muốn đổi, cho nên hệ thống nói một lần quy tắc chẳng qua là ở lặp lại, bởi vì ngu hiểu vị sớm đã đối quy tắc đối thuộc đầu. Mặt khác, là ngu hiểu vị như thế có năm chắc còn có một chút, Đó chính là, thăng cấp đến ngũ cấp lúc sau, không gian giao diện mở ra một loại gọi là thức đồ hoàn thuốc viên. Nàng quyết định đổi một viên cấp tiểu hồng bị ăn, đến lúc đó khiến cho nó phụ trách nhận lộ, tuy rằng cũng muốn một ngàn tích phân một viên, hơn nữa một viên chỉ có thể nhận một cái địa điểm, nhưng là cùng hồ nước so cũng đáng. Đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên lệ phù mở miệng, thanh âm bên trong hơi mang kinh hỉ, hiểu vị chủ nhân, ngươi thật là quá may mắn. Chương 416 năng lượng hồ nước trọng dụng đồ. Ngu hiểu vị vẻ mặt ngốc chính mình như thế nào may mắn. Hào đi, chính mình có thể mở ra may mắn giá trị, lại có thể mở ra may mắn đĩa quay sắc thật thực may mắn. Nhưng là cái này lệ phù vừa mới chẳng phải sẽ biết sao. Như thế nào đột nhiên như thế kinh hỷ, chẳng lẽ lệ phù bởi vì còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ, cho nên phản ứng quá chậm, phản xạ hình cung quá dài, hiện tại vừa mới mới vừa phát hiện. Xảy ra chuyện gì lệ phù? Xem ngươi như thế vui vẻ là có cái gì đáng giá vui vẻ sự tình sao? Ngu hiểu vị nhìn đến lệ phù như vậy, không khỏi hỏi. Hiểu vị chủ nhân lệ phù nói chuyện thanh âm đều có chút kích động. Hiểu vị chủ nhân, ngươi thật là quá may mắn, cư nhiên mở ra một lần chỉ định phân thưởng. Chỉ định phân thưởng, Cái gì ý tứ? Ngu hiểu vị còn không có minh bạch cái gì chỉ định phân thưởng, hướng tới đã kích động không được lệ phù hỏi ngược lại. Chỉ định phần thưởng nha. Hiểu vị chủ nhân ngươi không phải vừa mới mở ra may mắn đĩa quay, hiện tại cư nhiên đem lần đó miễn phí đĩa quay cơ hội biến thành có thể chỉ định một lần phần thưởng miễn phí cơ hội. Hơn nữa ta kỳ thật là có thể căn cứ ký chủ đại khái yêu cầu hơi chút điều giải một chút đĩa quay thượng nội dung, bất qua yêu cầu cũng không cần tỷ lệ là bảy so tam, nói cách khác, trong đó bảy thành là đối ký chủ phi thường hữu dụng đồ vật, tam thành là không sao cả đồ vật. Đến nỗi chuyển tới cái gì chính là chủ nhân chính ngươi vật khí? Chính là nếu có lúc này đây miễn phí chỉ định, nói cách khác, chủ nhân ngươi mỗi năm đều có một lần có thể tự chủ lựa chọn cơ hội. Không nghĩ tới cư nhiên còn có cơ hội như vậy, cái này nghe minh bạch ngu hiểu vị cũng có chút kích động đi lên, kia. Giao diện thượng đều có cái gì? Có hay không cao cấp lợi hại gì năng lực? Ngu hiểu vị hiện tại nhất thiếu chính là công kích năng lực. Ngày thường xem người khác dùng dị năng lực công kích, mặc dù nàng đã học rất nhiều công kích võ nghệ trong người, nhưng là xem nhiễm trạch thần sẽ biết, đối phó tang thi vẫn là yêu cầu dựa dị năng lực. Chỉ cần thân thủ thoáng tốt một chút, phối hợp dị năng lực chính là làm nhiều công ích, điểm này ngu hiểu vị còn là phi thường rõ ràng. Cho nên ngu hiểu vị còn là phi thường hy vọng có thể được đến một cái lợi hại dị năng lực, kết quả lại nghe thấy lệ phù phản bác thanh âm, hiểu vị chủ nhân. Trước mắt mới thôi ngươi làm ra lựa chọn đại bộ phận đều là phi thường sáng suốt, hơn nữa vận khí cũng phi thường hảo, nhưng là lần này ta cảm thấy ngài hẳn là lựa chọn chính là vô hạn lượng chứa đựng chất lòng vật chứa. Chính là, không có cường hữu lực công kích thủ đoạn, ở như bây giờ thế giới sinh tồn cũng không dễ dàng, thương thành sắc thật có rất nhiều rất lợi hại đồ vật, nhưng là đều thực quý, ta như thế nào khả năng đổi khởi. Ngu hiểu vị hiểu được, thụ nhân ngư không bằng đem cá cho người. Chính mình có một kỹ bằng thân, về sau lại đổi tích phân tới đổi là được. Không, hiểu vị chủ nhân, ngài còn không có minh bạch này năng lượng đàm chân chính tác dụng, này năng lượng đàm hồ nước không chỉ có chỉ là đề cao sinh vật, kỳ thật nó cũng có thể tẩm bổ phi sinh vật, tỉ như ngài không gian. Có thể tẩm bổ không gian. Kia sẽ có cái dạng gì chỗ tốt. Ngu hiểu vị hiện tại bắt đầu đối cái này năng lượng trong đàm hồ nước càng ngày càng cảm thấy hương thú. Chỗ tốt quá nhiều, liền cử một ví dụ, có năng lượng hồ nước tầm bổ, không gian tiêu hao sẽ chậm rãi giảm xuống đến thấp nhất thậm chí linh tiêu hao thậm chí, nếu nơi này hồ nước cũng đủ nhiều, như vậy làm không gian thực hiện phụ tiêu hao cũng là có khả năng. Lệ Phu nói tới đây dừng một chút, nếu thực hiện phụ tiêu hao, như vậy hiểu vị chủ nhân đổi đồ vật thời điểm sử dụng tích phân ngược lại sẽ phản, đương nhiên, liền tính không có thực hiện phụ tiêu hao, sở hữu đổi tích phân đều có thể đánh gãy. Như thế hảo. Ngu hiểu vị hiện tại mới phát hiện, chính mình thật đúng là xem nhẹ trước mắt cái này có thể làm động thực vật cự đại hóa hồ nước. chương 417 lợi và hại cân nhắc không thể nào lấy. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiểu chủ nương, muốn ăn thịt tới thưởng mới nhất trương. Nghe xong lệ phù nói, ngu hiểu vị quả thực kích động hỏng rồi. Nguyên lai like trước mắt hồ nước còn có như thế nhiều sử dụng, nàng thậm chí suy nghĩ. Chính mình vừa mới dùng 10 vạn điểm tích phân đổi may mắn giá trị có thể hay không mệt Bất quá con hảo, ngu hiểu vị là cái có vấn đề liền hỏi người Cùng lệ phù do hỏi một chút Xác định chính mình may mắn giá trị đổi cũng không thuộc về thương thành đổi Mặt khác tự thân cơ sở giá trị cũng không tính Cho nên mặc dù về sau thương thành đổi giá trị hạ thấp Này đó cũng sẽ không hạ thấp lúc sau mới cân bằng một ít Hơn nữa, đúng là bởi vì chính mình đổi may mắn giá trị Lại mở ra cái này may mắn đĩa quay lúc sau, mới đạt được cái này đem miễn phí rút thăm trúng thưởng cơ hội biến thành chỉ định năng lực cơ hội. Sở dĩ sẽ mở ra chỉ định năng lực, cũng là vì, lệ phu nói, ngu hiểu vị là trước mắt sở hữu đạt được mẫu hình tinh linh trí tuệ sinh vật chung, cái thứ nhất mở ra may mắn đĩa quay. Phía trước lệ phu liền nói quá, may mắn giá trị cùng may mắn đĩa quay đều không phải sở hữu bắt được có chứa mẫu hình tinh linh dò xét khí sinh vật có thể mở ra. Bản thân có thể đạt được có chứa mẫu hình tinh linh dò xét khí sinh vật liền rất may mắn. Mà có thể mở ra may mắn giá trị gia tăng liền càng thêm may mắn. Thậm chí rất nhiều có được có thể mở ra may mắn giá trị mẫu hình tinh linh dò xét khí sinh vật cũng không có mở ra. Lãng phí một cái quý giá cơ hội. Ngu hiểu vị chính mình cũng là ngoại ý muốn mở ra cái này may mắn giá trị. Cuối cùng, có thể đạt được may mắn đĩa quay, liền thật là siêu cấp may mắn. Cho nên... Cơ hồ là trăm vạn chọn một mới có thể may mắn giá trị cùng may mắn đĩa quay đều mở ra, mà giống ngu hiểu vị như vậy chủ nghệ bản thân liền tốt liền càng thiếu. Hơn nữa rất nhiều địa phương cũng không có phát sinh dị biến nguyên liệu nấu ăn, cùng với dị biến năng lượng suối nguồn. Phía trước ngu hiểu vị tích phân thu hoạch tốc độ liền so khác đạt được mẫu hình tinh linh do xét khí sinh vật muốn mau, cho nên nguyên bản may mắn giá trị cũng đã đạt tới 20%. Đây là mặc dù mở ra may mắn giá trị. Rất nhiều đều còn không có lấy quá thượng vạn tích phân sinh vật không có ưu tiên điều kiện. Mà lúc này đây, ngu hiểu vị có thể gặp được năng lượng hồ nước tuyệt đối là ngoài ý muốn chung ngoài ý muốn, dùng một lần đạt được 10 vạn tích phân khen thưởng, cho nên nàng trở thành mở ra may mắn đĩa quay cái thứ nhất sinh vật, mới đạt được cơ hội này. Lệ Phu cảm thấy chính mình có thể gặp được như vậy ký chủ cũng thực may mắn. Mặc dù bởi vì báo cho ngu hiểu vị những việc này tiêu hao nàng rất nhiều năng lượng tới cung cấp quyền hạn, chính là Lệ phù cũng cảm thấy thực đáng giá. Ngu hiểu vị nhìn hiện giờ chính mình một năm một lần miễn phí chuyển cơ sẽ có thể trực tiếp chỉ định, như vậy lúc này không cần càng đại khi nào. Lệ phù ta phải dùng rất miễn phí rút ra cơ hội, mở ra may mắn đĩa quay đi. Ngu hiểu vị quyết định, nghe Lệ phù. Tốt hiểu vị chủ nhân. Lệ phù thấy ngu hiểu vị cuối cùng là quyết định Vội vàng bắt đầu chuẩn bị may mắn đĩa quay, dựa theo lệ phù ý tưởng, chỉ cần tuyển ra lần này yêu cầu là được, dư lại liền tùy tiện tuyển một chút. Nhưng là lệ phù phát hiện, nàng lựa chọn cần thiết vẫn là dựa theo lúc ban đầu phân phối, muốn suy xét đến ký chủ nhất yêu cầu vật phẩm, lấy tam thất khai tỷ lệ tới phân. Hiện tại ký chủ yêu cầu bên trong, liền có hạng nhất năng lực phi thường cường cao cấp dị năng lực lựa chọn, là tăng mạnh bản đối khí không chế. Cái này năng lực thật sự phi thường lợi hại. Không chỉ có vừa có khả năng tấn công, hơn nữa không có bất luận cái gì hạn chế, thậm chí ở trạng thái chân không hạ đều có thể tiến hành hô hấp, thậm chí còn có thể cự ly ngắn phi hành, còn có rất nhiều tác dụng. Lệ Phu có chút lo lắng, cái này phóng đi lên, ngu hiểu vị sẽ lựa chọn như vậy dị năng lực. Rốt cuộc lấy nàng trước mắt tới xem, ngu hiểu vị xác thật là càng cần nữa dị năng lực, nhưng là đối với không gian tới nói. Lại là năng lượng hồ nước càng quan trọng. Lúc này đây, thân là mẫu hình tinh linh lệ phù cũng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm sao bây giờ. chương 418 may mắn đĩa quay lựa chọn. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiểu chủ nương, muốn ăn thịt tới thường mới nhất trương. Lệ phù rồi dám thời điểm, trước đêm này dư phân phối tỷ lệ phóng đi lên, sau đó liền nhìn trước mắt tăng mạnh bản khí không chế dị năng lực, cái này dị năng lực phi thường quý. So với kia cái vô hạn lượng chứa đựng cái chai muốn quý rất nhiều. Hơn nữa lần này chỉ định dùng xong lúc sau, lần sau phải đợi một năm mới có thể tái xuất hiện, cho nên ngu hiểu vị nếu lần này tuyển cái này, như vậy cái trai cũng chỉ có thể chờ nàng tồn đủ 10 vạn tích phân, hoặc là chờ một năm về sau lại lấy. Nhưng là bởi vì ngu hiểu vị lần này là một người đạt được may mắn đĩa quay, thêm vào cho khen thưởng, cũng làm lệ phú biết, nếu có thể bảo trì đệ nhất vị trí. Như vậy về sau nhất định sẽ có nhiều hơn khen thưởng. Cho nên làm không gian tiến hóa, còn có làm tích phân đổi trở nên càng dễ dàng cũng là tất yếu. Bất quá cuối cùng quyết định vẫn là ở ngu hiểu vị, nàng phía trước đã cùng ngu hiểu vị nói quá nhiều nàng vốn gì không nên nói, đã tiêu hao rất nàng rất nhiều năng lượng, lại tiếp tục lộ ra, chỉ sợ nàng lại muốn ngủ say một đoạn thời gian. Rất nhiều đồ vật giới thiệu đều chỉ là đại khái, cho nên nếu nàng lại ngủ say, Ngu hiểu vị đại khái lại chỉ có thể dừa cảm giác tới đổi. Bất quá nhìn hồi lâu, lệ phù vẫn là đem cái kia kỹ năng thả đi lên. Ngu hiểu vị rốt cuộc sẽ lựa chọn cái gì cũng chỉ có thể xem nàng. Ngu hiểu vị lúc này đang ở cùng nhiễm trạch thần đại khái nói một chút nơi này hồ nước có một ít đặc thù tác dụng thời điểm. Liên nghe thấy lệ phù làm nàng trước tìm một vị trí lại bắt đầu lựa chọn. Nhìn thoáng qua chính mình vị trí vị trí, xác thật có chút xấu hổ. Chính mình đứng ở tiểu hồng bì bên cạnh, chung quanh tất cả đều là quái vật khổng lồ. Đương nhiên, lúc này đã uống no hồ nước tiểu hồng bì ghé vào bên hồ, hiển nhiên cũng bắt đầu muốn biến đại. Dung Lệ Phu nói nói, bao lâu thời gian là cùng sinh vật bản thân tiêu hóa năng lực có quan hệ. Chúng ta qua bên kia. Nghe thấy ngu hiểu vị nói muốn trước tìm một chỗ, nhiễm trạch thần nhìn một vòng, hướng tới bên cạnh một mảnh cao lớn bụi cây từ chỉ chỉ, bên kia thủ có một viên hốc cây mà bên cạnh bụi cây lại dài quá rất cao, vừa lúc đem cửa động che lại. Ngu hiểu vị cũng cảm thấy nơi này vị trí không tồi, liền ngồi đi vào. Nếu này cây không có cự đại hóa, nơi này phỏng trừng cũng là có thể tàng cái ba lô cái gì, nhưng là lúc này cự đại hóa lúc sau, ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần đều nhẹ nhàng chui đi vào. Giúp ta nhìn điểm nhi, đừng trong chốc lát tiểu hồng bị tỉnh. Ngu hiểu vị nói xong, nhìn đến nhiễm trạch thần nhìn bên ngoài. Sau đó nàng liền bắt đầu cờ lật mở may mắn đĩa quay. May mắn đĩa quay thượng tổng cộng có 21 cái ô vông, trong đó một cách là luân không, mặt khác chính là 14 loại đối nàng phi thường hữu dụng đồ vật, còn có 6 loại đồng dạng thức quý, nhưng là đối nàng không quá lớn tác dụng đồ vật. Ha ha ha, đây là cái gì? Tự động xào nổi. Ngoạn ý nhi này cư nhiên bán 10 vạn đổi giá trị. Ngu hiểu vị hiện tại thấy được những cái đó đối nàng tới nói đồ vô dụng. Quả nhiên là siêu cấp vô dụng A. Nàng một cái đầu bếp muốn cái gì tự động xào nổi A. Nói vậy, làm được đồ vật có thể cho nhiều ít tích phân A. Bất quá ngu hiểu vị không biết, cũng chính là bởi vì nàng bản thân là đầu bếp có được ưu tiên điều kiện, ở một cái khác trên tinh cầu đạt được một cái giống được mẫu hình tinh linh sinh vật. Lúc này nhìn cái này tự động xào nổi ở nỗ lực siêu tập bọn họ tinh cầu đồ ăn, hạ quyết tâm nhất định phải mua được cái này nổi nhưng là thu thập tới mỗi dạng đồ ăn mới cho vài phần, hơn 10 phần, nhiều nhất cũng bất quá cấp mấy chục phần mà thôi. Ở may mắn đĩa quay thượng 21 cái lựa chọn thượng nhìn một vòng, ngu hiểu vị đem ánh mắt tỏa định ở đối khí khống chế cái kia dị năng lực thượng. Chương 419 lựa chọn sau lương Ôn Nu. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiểu chủ nương, muốn ăn thịt tới thưởng mới nhất trương. Vừa mới ở may mắn đĩa quay thượng xem đệ nhất vòng thời điểm, Ngu hiểu vị liền lưu ý tới rồi cái này dị năng lực. đối khi không chế, nàng còn không phải đặc biệt hiểu biết có cái gì đặc biệt, rốt cuộc nhân loại bên trong cũng có phong hệ dị năng giả, cũng coi như là đối khí không chế. Chính là, cái này tăng mạnh bản đối khi không chế dị năng lực, ngu hiểu vị nhìn đến nó ra bán, đếm nửa ngày linh, cư nhiên là một ngàn vạn ra bán. Một ngàn vạn kỹ năng, cái này so bình thường cao cấp dị năng lực muốn quý rất nhiều rất nhiều cũng đủ để chứng minh thứ này phi thường chân quý. Nói thật, cái này kỹ năng giá trị 1.000 vạn, mà cái kia cái chai mới 10 vạn, ngu hiểu vị thật sự rất muốn tuyển cái này kỹ năng, nhưng là phía trước lệ phù lời nói, ngu hiểu vị cũng là nhớ rõ. Nếu có thể dùng cái chai năng lượng hồ nước tẩm bổ không gian, liền tính không có đạt tới phụ đổi, ít nhất cũng nên có thể đánh gây đi. Hơn nữa, lệ phù như vậy mánh liệt để cử năng lượng hồ nước, Nàng đã cùng chính mình ký kết cộng vinh hiệp nghị, nói cách khác, chỉ có nàng có thể hoàn thành cái này món năn chân quý nhiệm vụ, lệ phù mới có thể trở lại quy tinh. Nếu nàng cả đời không thể hoàn thành nhiệm vụ, lệ phù cũng chỉ có thể tiếp tục bên ngoài không gian phiêu đảng, mãi cho đến lại tìm được tân ký chủ. Nhưng là trong lúc này nàng cũng có thể sẽ tao nộ vũ trụ chung cái gì nguy hiểm mà trực tiếp hủy diệt, cho nên lệ phù đại khái cũng không nghĩ như vậy. Rốt cuộc phía trước nói chuyện phím thời điểm lệ phù đã từng nói qua, các nàng mẫu hình tinh linh tuy rằng sống thời gian trường, nhưng cũng là có thời hạn. Nàng còn tưởng về nhà nhìn xem cha mẹ, mà lệ phù cha mẹ đại khái cũng chỉ dư lại mấy trăm năm thọ mệnh. ở nhân loại tới xem, mấy trăm năm thọ mệnh phi thường trường, chính là yêu cầu trải qua năm ánh sáng mới có thể trở lại quy tinh lệ phù. Trên đường liền phải trải qua một hai trăm năm thời gian. Nay vẫn là bởi vì nàng vừa vặn dừng ở địa cầu. Khu vực này có một cái không biết hai lưu lại tới kiểu khúc không gian, mà lệ phù tới thời điểm cũng là vì đụng phải thời không gió lốc bị đạn tới rồi vị trí này phát hiện. Hơn nữa địa cầu nơi này vẫn là một cái tuy rằng văn minh không đủ phát triển cao độ, nhưng là cũng hoàn toàn không tính đặc biệt là hậu, đồ ăn chủng loại là nàng cho tới nay mới thôi, quy tinh thu thập đến tư liệu chung biểu hiện phong phú nhất. Lệ phù phi thường hy vọng nàng có thể ở chỗ này viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy nàng liền có thể sớm chút về nhà cùng cha mẹ đoàn tụ. Chẳng qua lúc trước nàng lại đây thời điểm cũng bởi vì thời không gió lốc bị hao tổn, đi vào địa cầu lúc sau liền bám vào đến một cái nàng cảm thấy tựa hồ có một ít năng lượng địa phương, cũng chính là ngu hiểu vị cái kia nguyên bản chỉ là đơn thuần là một cái không gian huy chương thượng. Lệ Phu cảm thấy chính mình thực may mắn, có thể gặp được một cái nấu ăn hương vị như thế tốt chủ nhân. Đặc biệt ở ngu hiểu vị thực mau liền ở hoàn thành độ tiến độ thượng vượt qua nàng đồng kỳ ra tới khác mô hình tinh linh thời điểm, lệ phù cảm thấy chính mình hẳn là thực mau là có thể đủ đi trở về. Cho nên, ngu hiểu vị cảm thấy lệ phù hẳn là sẽ không hại nàng, đến nỗi cái kia siêu quý dị năng lực, nàng là thật thích, bất quả nếu nó sẽ xuất hiện đã nói lên nó là thương thành thương phẩm, là thương phẩm là có thể đủ mua sắm Nhìn chăm chăm cái kia dị năng lực đã lâu. Ngu hiểu vị rốt cuộc vẫn là quyết định lựa chọn cái kia có thể trang 10 loại vô hạn lượng chất lỏng, giá bán vì 10 vạn cái chai. Không nghĩ tới ngu hiểu vị thật sự tuyển chính là cái chai, lệ phù quả thực sắp khóc ra tới. Tuy rằng các nàng mẫu hình tinh linh là không có nước mắt, chủ nhân lệ phù thanh âm đều hơi hơi có chút run rẩy, không nghĩ tới ngu hiểu vị thật sự thế nàng lựa chọn hồ nước. Đừng cảm động, mau đổi đi. Bất quá, ngu hiểu vị giọng nói còn không có lạc. Đột nhiên vang lên máy móc nhắc nhở âm. Chương 420 lẫn nhau chỉ giàn tín hiệu. Đối với ngu hiểu vị lựa chọn, lệ phu thật sự thực kích động, không nghĩ tới ngu hiểu vị sẽ thật sự nghe nàng kiến nghị, mặc dù nhìn đến như vậy quý, như vậy tốt dĩ năng lực cũng đều tạm thời từ bỏ, nói không cảm động là giả. Hiểu vị chủ nhân, không nghĩ tới ngươi thật sự tuyển cái trai. Lệ phu kích động hướng tới ngu hiểu vị nói. Ngu hiểu vị cười cười. Xem ra lệ phù quả nhiên là muốn hồ nước, hảo, mau đổi đi. Như vậy tốt dị năng lực, ta chính là sợ ta trong chốc lát sẽ hối hận Nga. Hảo, hiểu vị chủ nhân ngài chờ một lát, ta lập tức liền cho ngài tiến hành đổi. Liên ở lệ phù tuyển định tồn chữa bình thời điểm, đột nhiên hệ thống tới nhắc nhở âm, này cũng không phải lệ phù nhắc nhở, mà là đến từ quy tinh cử ly xa nhắc nhở. Đánh số vì 0000013254 hảo ký chủ. Cùng mẫu hình tinh linh lệ phù thông qua lần này nhiệm vụ khảo hạch, lẫn nhau tín nhiệm độ phi thường cao, đạt tới ưu tú, khen thưởng đánh số vì hảo hào ký chủ 10 giờ may mắn giá trị. Như vậy nhắc nhở làm ngu hiểu vị ngây ngẩn cả người, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, lần này kết sù khen thưởng cư nhiên là một cái hố, quy tinh còn sẽ hố người Nga. Bất quá thông qua khen thưởng là thật không sai, 10 giờ may mắn giá trị nha. Dựa theo bình thường tích lũy, nàng tiếp theo may mắn giá trị đổi chính là 100 vạn, hơn nữa may mắn giá trị đối với nàng tới nói đặc biệt hữu dụng, cũng liền tương đương với nàng lập tức liền tỉnh rất 100 vạn đổi giá trị. Hiểu vị chủ nhân, ta liền biết người sáng suốt nhất, ta cảm thấy ta lần này nhất định có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ về nhà. Đồng dạng thu được tin tức lệ phù cũng kinh hỉ hô lên, bởi vì không chỉ có ngu hiểu vị thu được khen thưởng, nàng chính mình cũng thu được khen thưởng. Hiện giờ nàng có thể sử dụng năng lượng cùng quyền hạn càng nhiều, có thể sử dụng năng lượng cùng quyền hạn càng nhiều, cũng liền sẽ giúp ngu hiểu vị khai phá càng nhiều thực dụng vật phẩm ra tới, ngu hiểu vị cũng là có thể đủ càng mau thu hoạch nguyên liệu nấu ăn tới hoàn thành món ăn chân quý nhiệm vụ, này thật là một cái đặc biệt tốt đẹp tuần hoàn. Lần này không mệt, ngu hiểu vị cười từ lệ phù nơi đó thu được kia chi cái chai, cái này cái chai kỳ thật rất tiểu nhân, liền một cái nhẫn hộp lớn nhỏ. Mặt trên điểm suyết màu xám trang trí điểm, nhưng là ngu hiểu vị biết, kia cũng không phải cái gì trang trí, mà là nhắc nhở trang vài loại chất lỏng tiêu chí. Ngu hiểu vị lấy quá cái chai nhìn một vòng, liền mở miệng cũng chưa tìm được, chỉ có thể khiêm tốn chiều lệ phù hỏi, này cái chai như thế nào dùng? Ta như thế nào đều nhìn không tới mở miệng. Hiểu vị chủ nhân, cái này cái chai chỉ cần ấn một chút mặt sau, sẽ có châm giống nhau đổ vật dò ra tới. Sau đó liền có thể góp nhặt, hơn nữa bỏ vào đi lúc sau đế thác sẽ cùng mặt trên châm chia lịa, hiểu vị chủ nhân ngươi chỉ cần cầm đế thác, chờ thu thập xong lại ấn một chút đế thác, châm liền sẽ tự động thu hồi. Nga Kia thật đúng là rất phương tiện. Ngu hiểu vị gật gật đầu, quả nhiên không gian thương thành xuất phẩm đồ vật chính là dùng tốt nha. Đi đến tiểu hồng bì bên cạnh, ngu hiểu vị nhìn đến tiểu hồng bì quả nhiên là so với phía trước trưởng thành một ít. Bất quá vẫn là không có tỉnh lại, ngu hiểu vị liền đem cái kia bình đế ấn một chút, sau đó bỏ vào hồ nước. Quả nhiên, châm đi vào lúc sau liền cùng bình thân thoát ly, mặc dù là để sắt vào xem đều phát hiện không được một cây châm, ngu hiểu vị cầm đế thắt một lần nữa về tới hốc cây bên trong. Chúng ta phỏng trừng phải đợi trong chốc lát. Lúc này nhiễm trạch thần chính dựa vào thân cây ở nghỉ ngơi, hắn vừa mới khôi phục lại vẫn luôn ở lên đường. Lúc này còn tính an toàn liền có chút mệt mỏi. Ngu hiểu vị vừa mới vẫn luôn ở vội chính mình cũng không thấy hắn. Lúc này thấy ngu hiểu vị cuối cùng vội xong đã trở lại. Nhiễm Trạch thần đem ngu hiểu vị túm đến bên người. Nếu tạm thời không cần vội, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. chương 421 hổ nước trong ngoài ảnh hưởng. Muốn đem những cái đó hổ nước đều mang đi sao? Nhiễm Trạch thần đem ngu hiểu vị kéo đến bên người ngồi xuống. Lúc này mới hướng tới nàng hỏi. Ân, Đều mang đi, này đó hồ nước có thể tẩm bổ không gian, về sau không gian cường đại rồi ta mới có thể đạt được càng tốt đồ vật, đồng dạng, người cái này không gian cũng có thể mau chóng khôi phục nguyên bản sở hữu công năng. Ngu hiểu vị cũng không quên nhiễm trạch thần, cho nên cũng cùng lệ phù cố vấn một chút, quả nhiên, năng lượng hồ nước đối nhiễm trạch thần không gian cũng là hữu hiệu, bất quá bởi vì khuyết thiếu mô hình tinh linh, cho nên hấp thu hiệu quả không có lệ phù nơi không gian hảo. Bất quá, chỉ cần đề cao ngu hiểu vị không gian, cũng là có thể trợ giúp nhiễm trạch thần không gian làm tăng lên. Nhưng là hồ nước đều mang đi, những cái đó động vật làm sao bây giờ? Không có việc gì, bên này còn có bình thường nguồn nước, mặt khác cái này hồ nước vốn dĩ nguồn nước chính là bình thường thủy, chẳng qua cũng là thông qua cái gì biến dị lại đây, chúng ta chỉ là mang đi này bộ phận biến dị hồ nước, quá đoạn thời gian nơi này còn sẽ một lần nữa bị xúc tiếp nước. Chính là còn có phải hay không biến dị nguồn nước cũng không biết. Này đó đều là lệ phù phía trước nói cho ngu hiểu vị, lúc này ngu hiểu vị cấp nhiễm trạch thần giải thích nói. Nguyên lai là như thế này. Nhiễm trạch thần gật gật đầu. Chẳng qua, nếu nơi này vẫn là sản xuất biến dị nguồn nước, như vậy này đó động vật như cũng là như thế này. Nhưng là nếu khôi phục thành bình thường nguồn nước, nơi này động vật, thực vật, đại khái liền sẽ chậm rãi biến trở về nguyên bản lớn nhỏ. Nhiều nhất biến dị loại động vật sẽ so bình thường hình thể hơi chút lớn hơn một chút. kia đến không sao cả, này đó biến dị giã thu quá lớn quá hung tàn, nếu ngày nào đó chúng nó lao ra đi, khẳng định sẽ cho nhân loại xã hội tạo thành rất lớn uy hiếp, tựa như phía trước vọt tới trên đường kia chỉ, không phải làm hại chúng ta ngã xuống, thu nhỏ một ít cũng hảo. Phía trước nhiễm trạch thần đối với nơi này hồ nước không phải thực hiểu biết, tuy nói cũng không thích này đó quái vật khổng lồ. Rốt cuộc này đó biến dị sau giã thu thật sự là quá nguy hiểm, nhưng là thật sự bởi vì nguồn nước khô kiệt toàn bộ diệt vong, hắn lại cảm thấy quá mức tàn nhẫn, hơn nữa cũng lãng phí này đó biến dị thú cùng biến dị rau quả có thể cung cấp tài nguyên. Nhưng là nghe xong ngu hiểu vị giải thích, biết nơi này liền tính là mất đi hồ nước cũng còn có bình thường nguồn nước, hơn nữa nơi này khả năng còn sẽ tiếp tục ra thủy, chẳng qua có khả năng không phải biến dị thủy, mà khôi phục thành bình thường thủy. Nhiễm trạch thần cảm thấy vậy không cần thiết lo lắng. Hiểu vị chủ nhân. Ngu hiểu vị đang cùng nhiễm trạch thần nói chuyện thời điểm, đột nhiên lại vang lên lệ phù thanh âm. xảy ra chuyện gì lệ phù? Ngu hiểu vị biết, lệ phù tuy rằng vẫn luôn ở, bất quá rất ít sẽ chen vào nói, giống nhau ra tiếng đều là có việc. Hiểu vị chủ nhân, ngươi trốn hảo, cảm giác được bởi vì hồ nước giảm bớt, đám kia động vật có chút sao động. Chúng nó trong chốc lát loạn lên ngươi phải cẩn thận một ít. Được đến lệ phu nhắc nhở, ngu hiểu vị vội vàng đứng dậy ra hốc cây ra bên ngoài xem, quả nhiên, phát giác hồ nước bắt đầu dị thường giảm bớt, nhưng cái đó động vật đều có chút nôn nóng bất an lên. Mà lúc này tiểu hưng bì, như cũ không có tỉnh lại, còn ghé vào bên hồ. Vạn nhất chờ một lát thủy trở nên cực nhỏ, đám kia quái vật khổng lồ chạy loạn loạn đâm, nói không chừng sẽ ngộ thương tiểu hồng bì. Ngu hiểu vị chuẩn bị đi ra ngoài đem tiểu hồng bì mang về tới. Nhiễm trạch thần, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi đem tiểu hồng bì mang về tới. Từ từ, vẫn là ta đi thôi. Nhiễm trạch thần nhìn đến ngu hiểu vị đột nhiên đứng dậy ra bên ngoài xem, cũng đi theo đứng lên, đồng dạng phát giác bên ngoài không thích hợp nhi. Chương 422 bên hồ ngủ yên cùng sao đậu. Lúc này ngu hiểu vị muốn đi ra ngoài, hắn đương nhiên không yên tâm, chính ngươi đi quá nguy hiểm. Ngươi cũng nhìn đến những cái đó động vật đều bắt đầu sao động, vạn nhất hồ nước không có, chúng nó lại thành ở bên ngoài thời điểm gặp được liền lẫn nhau chém giết trạng thái đâu. Kia làm sao bây giờ? Ngu hiểu vị lúc này cũng không có chú ý. nhiễm trạch thần nhìn thoáng qua bên ngoài tình huống, lại hơi chút suy nghĩ một chút, ngươi trước đỉnh chỉ làm ngươi cái kia cái chai tiếp tục hút thủy. kia chờ hạ, ta hỏi trước hỏi lệ phù. Ngu hiểu vị nói xong bắt đầu hướng tới lệ phù do hỏi. Nếu đình chỉ lúc sau còn có thể tiếp tục sao? Được đến lệ phù đáp án là, tạm thời đình chỉ lúc sau Trâm sẽ thu hồi tới, nếu tưởng tiếp tục còn muốn đi bên hồ đặt. Nếu là như thế này, ngu hiểu vị gật gật đầu, sau đó lấy ra vô hạn lượng chất lòng bình, hướng tới bình đế đè xuống. Ngu hiểu vị cơ hồ cũng chưa phát hiện, kia căn Trâm hình hấp thủ quản cũng đã đã trở lại, bên ngoài hồ nước một lần nữa bình tĩnh trở lại. Bất quá các con vật không có như vậy cao phản ứng năng lực bên ngoài như cũ là kêu loạn. Ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần liền đứng ở bụi cây từ giữa hướng bên kia quan sát, phát hiện bên hồ thiếu không ít thật lớn động vật, mà nơi xa chuyển đến rất nhiều từ đánh động tĩnh. Mà bên hồ những cái đó nguyên bản nôn nóng bất an động vật, lúc này tựa hồ rốt cuộc phát hiện hồ nước không tiếp tục nhanh chóng giảm bớt, lúc này mới lại túi đầu bắt đầu uống nước, một lát sau, uống no liền rời đi. Mặt khác một bên đánh nhau biến dị động vật, có một lần nữa trở về uống nước. Thẳng đến uống no lúc sau rời đi, ngu hiểu vị cảm thấy chính mình vừa mới vẫn là nóng nội, hẳn là chờ những cái đó động vật rời đi lại nói. Bất quá không biết cái gì nguyên nhân, tiểu hồng bì trước sau cũng chưa tỉnh, nhưng là hình thể ở một chút biến đại. Mắt thấy trời tối, bên hồ một con động vật đều không có, ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần lúc này mới đánh xuống tay điện ra tới. Hồ nước biên cũng chỉ dư lại còn không có thức tỉnh tiểu hồng bì, ngu hiểu vị duỗi tay đi sờ sờ tiểu hồng bì. Phát hiện nó như cũ ngủ rất say. Cũng may mắn này hồ nước biên tựa hồ các con vật có một cái an ý chính là không ở bên này động thủ. Nếu không tiểu hồng bì vừa mới thật đúng là thực dễ dàng trở thành mục tiêu. Rốt cuộc liền nó kia một thân hồng liền đủ làm các con vật nôn nóng. Nhìn thoáng qua hồ nước, sắc thật so với phía trước thiếu rất nhiều. Bất quá lúc này bên hồ trừ bỏ như cũ ở ngủ tiểu hồng bì không có bất luận cái gì động vật. Ngu hiểu vị lần thứ hai cầm trong tay vô hạn lượng trong bình châm hình hấp thụ quản bỏ vào hồ nước. Nhìn dáng vẻ còn muốn hút một đoạn thời gian, hy vọng tiểu hồng bì có thể sớm một chút tỉnh lại. Lúc này tiểu hồng bì giống như một tòa tiểu sơn dường như, nó vốn dĩ bởi vì biến dị cũng đã rất lớn, hiện tại uống lên hồ nước lúc sau càng lúc càng lớn, so một chiếc cỡ chung ô tô còn đại. Nếu không phải ngồi tiểu hồng bì không có ngồi ô tô thoải mái, hơn nữa rất nhiều đồ vật cũng không có phương tiện trang ngu hiểu vị thật đúng là tưởng về sau liền lấy tiểu hồng bì thay đi bộ rốt cuộc lấy tiểu hồng bì hiện tại hình thể các nàng trong đội vài người cùng nhau cưới tiểu hồng bì cũng không có vấn đề gì bất quá cũng bởi vì quá lớn ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần hai người kéo nửa ngày cũng không kéo động cũng chỉ có thể ngóng trông tiểu hồng bì sớm một chút tỉnh lại hai người bọn họ lại về tới hốc cây bên này ngu hiểu vị đem trong không gian túi ngủ đem ra Cùng nhiễm trạch thần một người một cái, ngủ một chút đi. Hồ nước một chốc sẽ không hút xong, chúng ta ngày mai khả năng lại phải nắm chặt lên đường. Hảo! Thông qua ba ngày tình huống, nhiễm trạch thần cũng đã nhìn ra, này đó động vật mất đi hồ nước thời điểm khủng hoảng, cho nên nếu ngày mai bị biến dị động vật phát hiện thủy hoàn toàn không có, khẳng định muốn khiến cho rất lớn bạo loạn. Ngủ đi! Nhiễm trạch thần đem túi ngủ hướng ngu hiểu vị bên cạnh xê dịch, Sau đó chui vào đi vươn một con cánh tay vô vô ngu hiểu vị. ân ngủ ngon. chương 423 tiết tấu bị mạnh mẽ không chế. Tiểu hồng bì. Ngu hiểu vị hô một tiếng lúc sau đột nhiên tỉnh lại. Vừa mới nàng làm một giấc mộng, mơ thấy tiểu hồng bì ở hồ nước biên, biến dị các con vật tới uống nước, phát hiện hồ nước đã không có. Sau đó vẫn luôn đều ở bên hồ tiểu hồng bì đã bị rớm bẹp. Không có việc gì không có việc gì, ta phía trước mới xem qua tiểu hồng bì còn ghé vào hồ nước biên. Nhiễm trạch thần nhìn ngu hiểu vị ngủ lúc sau, chính mình cũng ngủ, nhưng là không ngủ thật. Vừa mới cảm thấy đặt ở bên ngoài cánh tay có chút lánh liền tỉnh, nhìn một chút bên ngoài thiên, còn ám, bất quá xem biểu thượng biểu hiện thời gian đã là dạng sáng 4 điểm nhiều. Cho nên nhiễm trạch thần lên cầm đèn tin đi nhìn một chút, tiểu hồng bì cư nhiên còn ở ngủ, mà hồ nước thật sự đã toàn đi xuống, bởi vì quá hát chỉ có thể nhìn đến một cái rất sâu hô to. Cũng không biết phía dưới còn có bao nhiêu thủy. Lúc này ngu hiểu vị đột nhân tỉnh, nghe thấy ngu hiểu vị kêu tiểu hồng bì, phỏng chừng nàng là làm ác ngộng cho nên nhiễm trạch thần vội vàng nói, duỗi tay ở ngu hiểu vị phía sau lương thượng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Tiểu hồng bì còn ở ngủ. Cũng lâu lắm đi. Ngu hiểu vị phía trước là nghe lệ phù nói qua, chỉ cần căn cứ thân thể tuần hoàn liền có thể tăng trưởng, chính là tiểu hồng bì từ uống xong ngủ hạ đến bây giờ đã lâu lắm. Không được, ta mau chân đến xem. Ngu hiểu vị có chút không yên tâm, nhanh chóng đứng dậy ra hốc cây, hướng tới bên hồ đi. Chính đi tới, lệ phu đột nhiên mở miệng, hiểu vị chủ nhân, cái kia đáy đẳng có cái gì, giống như chính là thúc đẩy hồ nước biến đến dị, phía trước thủy quá nhiều không có cha sẽ đến, hiện tại thủy thấy đáy, cái kia đổ vật lộ ra tới. Muốn lấy đi sao? Ngu hiểu vị hướng tới lệ phu hỏi. Ngu hiểu vị nói âm lạc. Lệ phù còn không có trả lời, thay thế lệ phù trả lời lại là hệ thống máy móc nhắc nhở âm, đánh số vì 0000013254 hảo ký chủ đạt được tân nhiệm vụ, tìm kiếm năng lượng nguyên, thủ đoạn không hạn, thời hạn 3 ngày, khen thưởng may mắn giá trị 10 giờ, đổi tích phân 10 vạn phần, toàn thuộc tính thêm 1. Nghe thấy như vậy khen thưởng, ngu hiểu vị nháy mắt liền thanh tỉnh, này khen thưởng cũng quá phong phú. Chứ không nói 10 vạn phần đổi tích phân khen thưởng, Chỉ là toàn thuộc tính thêm một liền rất không tồi, lại còn có có khen thưởng 10 giờ may mắn giá trị. Phải biết rằng, nàng bởi vì phía trước thông qua trạm kiểm soát cho nên thêm vào đưa tặng 10 giờ may mắn giá trị, nàng hiện tại may mắn giá trị đã đạt tới 40%, lại thêm 10 giờ chính là 50%, mà từ 40 tăng lên tới 50, chính là yêu cầu suốt 1.000 vạn đổi phân. Nói cách khác, nếu tìm được cái này năng lượng nguyên, nàng liền tiết kiệm 1.000 vạn tích phân. Có một ngàn vạn tích phân nói, nàng đều có thể đổi một con thuyền tuần dương hạm. Đương nhiên, trước mắt nàng cho dù có tích phân cũng không có khả năng đổi tuần dương hạm, nàng chỉ là nêu ví dụ thuyết minh mà thôi. Thiếp thu, nghe thấy nhiệm vụ nhắc nhở âm lúc sau, ngu hiểu vị không chút do dự tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Mà lúc này ở không gian mẫu hình tinh linh lệ phù lại có chút sốt ruột, nơi này vừa mới nàng còn không có cùng ngu hiểu vị nói xong đã bị viễn trình hệ thống cắt đứt trực tiếp đối với ngu hiểu vị tuyên bố nhiệm vụ. Nàng cũng biết, cái kia năng lượng nguyên sẽ đối không gian cùng ngu hiểu vị tăng thêm phi thường đại công hiệu, chính là đồng dạng, cũng không phải như vậy dễ dàng bắt được, nếu không như thế nào sẽ như thế hào phóng trực tiếp cấp ngu hiểu vị như thế phong phú khen thưởng. Nhưng là nàng còn không có không chế hồi quyền chủ động, ngu hiểu vị đã xác nhận tiếp nhận rồi nhiệm vụ, thân là chói định mẫu hình tinh linh, lệ phù cũng chỉ có thể thở dài. Vẫn luôn chờ đến viễn trình mạnh mẽ tham gia hệ thống rút về, lệ phù một lần nữa trưởng quản không gian hệ thống lúc sau, mới bắt đầu hướng tới ngu hiểu vị giới thiệu khởi nhiệm vụ lần này kỹ càng tỉ mỉ tình huống. chương 424 cơ hội cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Nghe xong lệ phù đối nhiệm vụ này giới thiệu, cũng nghe tới rồi lệ phù lo lắng, ngu hiểu vị gật gật đầu, đã biết, ta sẽ cẩn thận. Hiểu vị chủ nhân, về sau hệ thống trực tiếp nhắc nhở ngươi phải nghỉ kỹ lại xác nhận tiếp thu. Bởi vì ngươi một khi xác định ta liền không thể giúp ngươi sửa đổi. Rốt cuộc thân là cùng ngu hiểu vị chói định mẫu hình tinh linh, hơn nữa cùng ngu hiểu vị ở Trung Phi thường hảo, lệ phù vẫn là tương đối vì ngu hiểu vị suy nghĩ. Không có việc gì lệ phù, như thế tốt khen thưởng ta không có khả năng không cần, đều nói phú quý hiểm trung cầu, nếu ta cái gì đều sợ không dám buông tay đi đi làm, lại như thế nào có thể nhanh chóng tăng lên. Như vậy đạo lý. Ngu hiểu vị đời trước liền xem minh bạch, ban đầu nàng chính là quá mức khiếp đảm, cho nên mặc dù có được một cái không gian, lại cái gì chỗ tốt đều vất không đến, cuối cùng còn rơi vào như vậy kết cục. Cơ hội cùng nguy hiểm đều là cùng tồn tại, còn nhớ rõ đời trước có một lần ngu hiểu vị cùng một cái khác không gian dị năng giả cùng bị phái đi nhiệm vụ. Bởi vì nhiệm vụ đơn giản, cho nên ra nhiệm vụ tiểu đội chỉ phái một cái công kích hình dị năng giả còn lại đều là nhân loại bình thường hoặc là biến dị giả. Kết quả trở về thời điểm bất hạnh gặp một đám tăng thi, trong đó còn có một con biến dị tăng thi. Trong đội công kích hình dị năng giả bởi vì mất đi tính mạng, mà trong đội rất nhiều người đều đã chết, cũng chỉ dư lại vài người, trong đó liền có nàng cùng mặt khác cái kia không gian dị năng giả. Bọn họ một đường hướng địa phương khắc trốn, kết quả vừa lúc trốn vào một gian văn phòng. Trong lúc vô ý liền phát hiện cái này địa phương trước kia là cái nhà xưởng mặt thế tiến đến phía trước vừa lúc vào một đám mại chứa đựng đồ ăn chuẩn bị chia công nhân. Nhưng là bởi vì ngu hiểu vị cùng mặt khác vài người tưởng càng ổn thỏa một ít, chờ bên ngoài tang thi lui xa lại đi ra ngoài tìm, mà mặt khác một đám cảm thấy vạn nhất bị nhốt chết ở chỗ này không bằng đua một chút. Kết quả cuối cùng, cái kia không gian dị năng giả cùng mặt khác vài người lao ra đi, bọn họ mấy cái liền giữ lại chờ bên ngoài tang thi rốt cuộc thiếu rất nhiều cũng không như vậy sao động ngu hiểu vị cùng mặt khác vài người chạy tới nơi tuy rằng này trên đường thấy được kia lao ra đi trong đội người có hai cái chết một cái biến dị thành tang thi nhưng là kia phê hàng hóa cũng bị cái kia không gian dị năng giả mang đi lúc sau ngu hiểu vị đi theo phía trước lưu lại vài người trở lại căn cứ cũng không lại nhìn đến cái kia không gian dị năng giả mãi cho đến một năm sau đi một cái khác căn cứ mới biết được Cái kia không gian dị năng giả ra tới lúc sau lái xe rời đi, sau lại gặp hiện tại đồng đội. Mà vị kia không gian dị năng giả bằng vào chính mình bắt được kia phê hàng hóa đổi lấy đại lượng tinh hoạch, hiện tại đã tăng lên tới có thể lợi dụng không gian công kích năng lực. Lần đó ngu hiểu vị kỳ thật rất hối hận, nếu chính mình đi theo đi ra ngoài ít nhất có thể phân một nửa hàng hóa đặt, đặc biệt là lúc sau gặp được một cái khác căn cứ người liền có thể không hề trở về cũng liền sẽ không cấp cha dương cuối cùng thương tổn nặng cái kia cơ hội. Nhất quan trọng là, cái kia không gian dị năng giả đi căn cứ, chính là sau lại cùng phía chính phủ căn cứ sống bay cũng là sở hữu căn cứ bên trong nhất tự do, từ cá nhân sáng lập căn cứ. Đến nỗi cái gì cũng chưa bắt được, chỉ là giữ được mệnh trở về ngu hiểu vị, trở về lúc sau còn bị cha dương tên hôn đảng kia mắng thật lâu. Lúc ấy ngu hiểu vị liền biết, không đua một chút khả năng liền sẽ mất đi người căn bản tưởng tượng không đến cơ hội. kia một đời mơ màng hồ đồ lại đây, nay một đời có cơ hội như vậy, ngu hiểu vị cảm thấy chính mình cần thiết muốn liều một lần. Trong lòng xác định thời điểm, ngu hiểu vị quay đầu lại chuyển hướng vẫn luôn đang xem tiểu hồng bị tình huống nhiễm trạch thần, lại thấy nhiễm trạch thần vẻ mặt nghiêm túc nhìn ngu hiểu vị, tiểu hồng bị tựa hồ đã chết. Chương 425 không hiểu ra sao thành vỏ giống. Cái gì? Nghe thấy nhiễm trạch thần nói, ngu hiểu vị quả thực không tin chính mình lỗ thai, hướng tới nhiễm trạch thần trận to mắt lặp lại hỏi, ngươi nói tiểu hồng bì xảy ra chuyện gì? Hiểu vị, ngươi đừng kích động, bất quá tiểu hồng bì thật sự rất kỳ quái, chính ngươi tới gõ gõ xem. Nhiễm trạch thần nói tránh ra tới, mà bên cạnh chính là hình thể cũng trở nên thực khổng lồ tiểu hồng bì. Ngu hiểu vị đi qua đi không, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ tiểu hồng bì sang ngoài, nó sắc ngoài như cũ thực cứng rắn nhưng là gõ ra tới thanh âm lại là trống rỗng trước kia tiểu hồng bỉ gõ nó sắc sẽ phát ra dầu dị thanh âm nhưng là hiện tại gõ tựa hồ xuất hiện tiếng vang nói cách khác tiểu hồng bỉ bề ngoài vẫn là như vậy nhưng thực tế thượng bên trong lại là trống không này chỉ là tiểu hồng bỉ một cái sắc ngoài như thế nào sẽ như vậy ngu hiểu vị không nghĩ tới tiểu hồng bỉ cư nhiên biến thành vỏ rỗng bất quá nàng thực mau nghĩ tới một chút không Tiểu hồng bì hẳn là không chết, phía trước nó biến đại cũng là lột quá xác, khả năng này chỉ là nó lột xác, Đúng không? Bất quá chúng ta vẫn luôn không phát hiện tiểu hồng bì rời đi, ngươi hiện tại có thể biết được nó chạy cái gì địa phương đi sao? Nhiễm trạch thần nghe được ngu hiểu vị nói này có thể là tiểu hồng bì thoát xác mới yên tâm một ít, nhưng là bọn họ vẫn luôn ở bên này, cũng không thấy được tiểu hồng bì hoạt động quá. Ta cảm ứng không đến. Nghe thấy nhiễm trạch thần nhắc nhở. Ngu hiểu vị thoáng tính hạ tâm tới, chính là lại không có cảm giác được tiểu hồng bì phương hướng. Phía trước ngu hiểu vị bởi vì đối tiểu hồng bì dùng nàng phi cao trí tuệ hình sinh vật phục tùng năng lực ký kết lúc sau, là có thể đại khái cảm giác được tiểu hồng bì một phương hướng. Liên ở phía trước tiểu hồng bì đột nhiên xưa nay, bọn họ đuổi theo tiểu hồng bì lại đây thời điểm, trừ bỏ đi theo tiểu hồng bì lưu lại vị trí, cũng là dựa vào như vậy cảm giác liên hệ, nhưng là hiện tại. Ngu hiểu vị lại cùng tiểu hồng bì chi gian mất đi liên hệ. Ngu hiểu vị lại một lần nhìn về phía cái kia thật lớn bỏ giống, cũng không cấm có chút hoài nghi, bất quá nàng lập tức vây vây đầu. Sẽ không, tiểu hồng bì nhất định còn sống. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Nếu này thật là tiểu hồng bì cởi rất xác, chúng ta đây hiện tại hẳn là đi nơi nào tìm nó. Lại đây lộ có bao nhiêu khó đi, nhiễm trạch thần rất rõ ràng. Nếu mất đi tiểu hồng bì, Trước không nói bọn họ trên đường có phải hay không hội ngộ thượng khác quái vật khổng lồ, lấy hai người bọn họ tốc độ là căn bản chạy bất quá những cái đó đại gia hỏa. Chính là muốn chạy ra khu rừng này, cũng thực yêu cầu Tiểu Hồng Bì hiệp trợ, huống chi ngu hiểu vị cùng Tiểu Hồng Bì ở chung lại như thế hài hòa, cho nên mặc kệ như thế nào nói đều không thể như thế dễ dàng từ bỏ Tiểu Hồng Bì. Chúng ta đây ở chung quanh tìm xem Tiểu Hồng Bì, vừa mới thoát sát hẳn là cũng sẽ không đi qua xa. Như thế nghĩ, nhiễm trạch thần triều tiểu hồng bì bốn phía nhìn xem, bất quá hắn thực mau liền thất vọng rồi. Gián tiểu hồng bì sắc ngoài vị trí bên cạnh căn bản không có dấu vết, trừ phi tiểu hồng bì thổ độn, nếu không như thế khổng lồ tiểu hồng bì, nếu di động một chút như thế nào khả năng chung quanh một chút dấu vết đều không có. Mà lại ra bên ngoài vị trí, chung quanh phi thường loạn, các loại động vật thật lớn dấu chân đều có, khẳng định là phía trước những cái đó động vật lưu lại. Cho nên thật là một chút manh mối đều không có. Như vậy xem ra, thật đúng là không dễ làm nha. Chúng ta bằng không ngu hiểu vị lời còn chưa dứt, đột nhiên mặt đất có một ít chấn động, hơn nữa chấn động càng ngày càng nhanh chóng. Không tốt, hẳn là bởi vì trời đã sáng, đại khái có động vật lại đây uống nước, nếu nhìn đến hồ nước làm nhất định sẽ phát cuồng. Nhiễm trạch thần đồng dạng cảm nhận được mặt đất chấn động, sắc mặt khe biến. Ngày hôm qua thủy bất quá là thiếu mau một ít. Nhưng cái đó động vật trạng thái hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng hiện giờ này hồ nước chỉ còn lại có một cái sâu không thấy đáy hố đám kia động vật chương 426 rơi xuống đi nhất niệm chi gian nhanh nhất đổi mới mà thế tiểu chủ nương muốn ăn thịt tới thường mới nhất trương nhiễm trạch thần băn khoăn ngu hiểu vị cũng nghĩ đến nàng đồng dạng rất rõ ràng mất đi hồ nước các con vật sẽ có bao nhiêu điên cuồng Hơn nữa căn cứ bước chân chấn động cũng có thể cảm nhận được tới động vật nhất định phi thường thật lớn. Lúc này, tia chỉ quái vật khổng lồ đã hơi hơi có thể từ rầm rạp cây cối bên trong nhìn đến một tia thân hình, quả nhiên so với phía trước ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần gặp qua to lớn biến dị thú đều phải đại. Nếu có thể sáng sớm liền tới hưởng dụng hồ nước, thuyết minh ở đám tia động vật bên trong cũng nhất định là bá chủ cấp bậc. Lại tưởng rời đi nơi này là không còn kịp rồi. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua phía sau hố sâu, nhảy xuống đi. Bất quá, cũng không biết phía dưới có bao nhiêu sâu, hơn nữa châm hình hấp thụ quản đều còn không có trở về, thuyết minh còn chưa tới nhất đế. Như thế nghĩ, ngu hiểu vị nhìn thoáng qua bên người nhiễm trạch thần, lại đem ánh mắt nhìn về phía tiểu hồng bị sát. Tâm tư thay đổi thật nhanh, ngu hiểu vị kéo một chút nhiễm trạch thần, đem tiểu hồng bị sát đi xuống đẩy, chúng ta ngồi tiểu hồng bị sát nhảy xuống đi. Nhảy xuống đi. Nhiễm trạch thần hơi hơi có chút kinh ngạc, tuy nói bên ngoài cự thú thực đáng sợ, nhưng là vì cái gì muốn nhảy xuống đi. Trước không nói phía dưới sẽ có cái gì, sẽ có bao nhiêu sâu. Cũng chỉ nói nhảy xuống đi về sau, bọn họ muốn như thế nào đi lên. Ân, nhanh lên, không còn kịp rồi. Ngu hiểu vị đã nhìn đến kia chỉ cự thú một chân, thật là phi thường thật lớn. Nhiễm trạch thần nhưng thật ra không sợ, có thể bồi ngu hiểu vị, như thế nào đều có thể. Chính là hắn không rõ, bọn họ rõ ràng có thể nếm thử rời đi, vì cái gì muốn nhảy xuống đi. Hai người chi gian cũng không có gì lẫn nhau dầu dếm, nghi kỵ, nhiễm trạch thần bay thẳng đến ngu hiểu vị hỏi, từ mặt khác một bên chúng ta vẫn là có cơ hội rời đi. Nói là như thế nói, bất quá vẫn là giúp đỡ ngu hiểu vị hướng bên cạnh đẩy tiểu hồng bị thật lớn xác, Cũng hảo còn sắc cùng thực tế hình thể trọng lượng cũng không có quan hệ trực tiếp. Cho nên thực mau tiểu hồng bì sắc đã đẩy một nửa đến hồ biên. Nghe thấy nhiễm trạch thần vấn đề, ngu hiểu vị trực tiếp trả lời, có một cái nhiệm vụ, khen thưởng đặc biệt hảo. Minh Bạch Nhiễm trạch thần gật gật đầu, bất quá lúc này kia chỉ thật lớn giá thú đã xuất hiện, là một đầu phi thường phi thường thật lớn hùng. Bình thường hùng liền rất hung mãnh, hung chi là một con như thế thật lớn hùng, ở nhìn đến bên hồ cư nhiên có khác sinh vật, hơn nữa rõ ràng đã nhìn không tới hồ nước thời điểm kia đầu gấu khổng lồ phẫn nộ rồi. mau đẩy. Ngu hiểu vị nhìn đến gấu khổng lồ sông tới, vội vàng thúc giục nhiễm trạch thần đẩy. Hai người dùng ra ăn mãi sức lực, tiểu hồng bì sắc cuối cùng là đẩy hơn phân nửa, cũng thật may mắn chỉ là một cái sắc, nếu không như thế khổng lồ tiểu hồng bì, nếu chỉ là bởi vì không tỉnh ở chỗ này, hai người bọn họ thật đúng là đẩy bất động. Lúc này bị đẩy đến hố bên cạnh tiểu hồng bì sắc, ở bên cạnh dò ra đi hơn phân nửa lung lay sắp đổ. Bắt lấy, chúng ta cùng nhau đi phía trước áp. Ngu hiểu vị dẫn đầu bò đến tiểu hồng bì phía trước, quay đầu đi kêu nhiễm trạch thần, lại nhìn đến kia đầu gấu khổng lồ đã tới rồi trước mặt, mau nha. Nhiễm trạch thần lúc này lo lắng liền tính hắn đi lên cũng không thể đem tiểu hồng bì sát gáp xuống đi, cho nên xoay người, dùng sức dùng phía sau lưng đứng vững tiểu hồng bì xác đồng thời dơ tay một phát tiêu chớp hướng tới gấu khổng lồ đánh qua đi. Bất quá nhiễm trạch thần vẫn là sơ cấp dị năng lực, Có lẽ đối kháng giống nhau biến dị thú phi thường Cường hãn chính là đối phó một con như thế thật lớn biến dị hùng điện nó một chút trừ bỏ đốt chọi nó một chút ra thịt căn bản khởi không đến bất luận cái gì tác dụng nhiễm Trạch thần ngu hiểu vị chỉ nhìn đến nhiễm Trạch thần phát ra một đạo điện sau đó nàng liền cùng tiểu hồng bì sắc cùng nhau rơi xuống chương 427 như vậy mới là an toàn nhất nhanh nhất đổi mới mà thế tiểu chủ nương muốn ăn thịt tới thường mới nhất trương Ngu hiểu vị ôm tiểu hồng bị thật lớn xác đi xuống truy, từ nơi này đã nhìn không tới mặt trên hố bên cạnh tình huống, cũng không biết nhiễm trạch thần hiện tại như thế nào. Nhiễm trạch thần, nhiễm trạch thần. năng liều mạng kê lại không có được đến nhiễm trạch thần đắp lại, cũng không có nhìn đến nhiễm trạch thần rơi xuống. Mãi cho đến liền hố bên cạnh đều nhìn không tới, ngu hiểu vị có chút tuyệt vọng, hắn cứ như vậy rời đi chính mình sao. Ngu hiểu vị trong lòng một trận đau lòng. Nguyên lai nàng cũng không giống nàng mặt ngoài như vậy xem như vậy đạm, nhiễm trách thần, rốt cuộc ở nàng cảm thấy đã vô pháp khởi gợn xong trong lòng lưu lại khắc sâu dấu vết. Tâm tình hạ xuống ngu hiểu vị vành mắt thường đỏ, nước mắt không tự giác đi xuống rớt, nàng ôm tiểu hồng bì vẫn luôn đi xuống rớt, cũng không biết chính mình rốt cuộc lựa chọn có phải hay không sai rồi. Này đàm quả nhiên so nàng nhìn đến muôn thâm, cũng khó trách hấp thu một đêm châm hình hấp thụ quản còn không có trở về. Thường ta không có. Đột nhiên, một thanh âm từ trên trời giáng xuống rơi xuống ngu hiểu vị trong hai. Ngu hiểu vị đột nhiên ngẩng đầu, kinh hỉ nhìn ôm một khối thật lớn cục đá nhanh chóng hạ truy nhiễm trách thần. Nhiễm trách thần, ngươi như thế nào mới xuống dưới? Vừa mới như thế nào? Kia đầu gấu khổng lồ đâu? Nhìn đến nhiễm trách thần, ngu hiểu vị kinh hỉ đồng thời cũng có liên tiếp vấn đề. Chờ hạ cùng ngươi chậm rãi giải, giải thích. Nhiễm trách thần nói chuyện thời điểm đã mau vượt qua ngu hiểu vị. Chỉ thấy hắn đột nhiên đem cục đá buông tay, sau đó hướng tới tiểu hồng bì sắc bên này chào. Ngu hiểu vị vội vàng duỗi tay đi kéo nhiễm trạch thần, bất quá ở giữa không chung thật sự không hảo nắm giữ chuẩn độ. Hai người lẫn nhau đủ rồi đã lâu mới đưa tay túm ở bên nhau. Rốt cuộc bò tới rồi tiểu hồng bì trên người, ngu hiểu vị mới phát hiện, nhiễm trạch thần trên quần áo đều là máu tươi, hiển nhiên phía trước bị thương. Đổi chữa thương thuốc mỡ. Ngô Hiểu Vị ở thương thành đổi ra tới lúc sau vội vàng cấp nhiễm trạch thần đem quần áo thoáng các hai, sau đó dùng nhiễm trạch thần thủy hệ dị năng lực đem miệng vết thương đơn giản rửa sạch một chút, cuối cùng đem thuốc mơ đắp thượng. Việc này lại nói tiếp dễ dàng, trên thực tế, một bên phải nắm chặt tiểu hồng bị sát, một bên còn muốn rửa sạch thượng dược, toàn bộ quá trình phi thường không dễ dàng. Nhìn ngu Hiểu Vị nghiêm túc giúp chính mình xử lý miệng vết thương, mặc dù phía trước bị thương thời điểm phi thường đau, Nhiệm trạch thần lúc này cũng cảm thấy đáng giá. Vừa mới đã khóc. Xuống dưới thời điểm, nhiễm trạch thần liền nhìn đến ngu hiểu vị vành mắt hồng hồng. Mới không có, hạ truy thời điểm gió lớn, Thổi! Ngu hiểu vị quay mặt qua chỗ khác, Nói là như thế nói, Như cũ thế nhiệm trạch thần hảo hảo sửa sang lại hắn miệng vết thương. Biết ngu hiểu vị tính tình, Nhiệm trạch thần cũng sẽ không quá mức cưỡng bách nàng thừa nhận, Dù sao hắn biết liền hảo đang tiếc hiện tại một con cánh tay bị thương, mặt khác một con còn muốn bắt tiểu hồng bị sắc không thể buông tay, nếu không hắn thật muốn đem trước mắt cái này khẩu thị tâm phi nàng ôm lấy. Băng bó hảo, ngươi này cái cánh tay tạm thời đừng cử động biên độ quá lớn, cái này thuốc mỡ rất có hiệu, mặt trên nói chỉ cần bảo trì một giờ bất động, miệng vết thương liền có thể phục hồi như cũ 80. Cuối cùng đem thuốc mỡ thượng xong cũng băng bó hảo, ngu hiểu vị nghiêm trang hướng tới nhiễm trạch thần dặn dò. Nhiễm trạch thần khỏe miệng hơi câu, dùng bị thương tay một tay đem ngu hiểu vị ôm vào trong ngực, đã biết, sẽ không lộn xộn. Nhiễm trạch thần nguyên ngu hiểu vị tưởng dãy rua, nhưng là nghĩ đến nhiễm trạch thần miệng vết thương tạm thời vừa mới thượng quá dược còn không thể lộn xộn, cũng chỉ có thể từ trong lòng ngực hắn giơ lên đầu, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hảo, như vậy càng an toàn. Nhiễm trạch thần cười có chút tặc, ôm chặt ngu hiểu vị, theo tiểu hồng bì sắc cùng nhau tiếp tục đi xuống truy chương 428 bằng phẳng đến tăng lên cực nhanh. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiểu chủ nương, muốn ăn thịt tới thường mới nhất trương. Này hô rốt cuộc có bao nhiêu sâu a Lại rất đã lâu, ngu hiểu vị nhịn không được tưởng thăm dò đi xem, như thế nào còn không đến đế, đáng tiếc phía dưới một mảnh đen nhanh cái gì đều nhìn không ra tới. Sắc thật quá sâu, chúng ta rớt thật lâu, hơn nữa nơi này liền biểu thời gian đều không chuẩn. Ta đều hoài nghi chúng ta rớt tới rồi dị thứ nguyên. Nhiễm trạch thần nhìn nhìn chung quanh, rất như thế lâu đều còn không có rơi xuống đất, rốt cuộc sẽ rớt đi nơi nào. Chúng ta sẽ không rớt đến địa cầu một khác đầu đi đi. Ngu hiểu vị không khỏi có chút lo lắng, thật sự thật sự là lạc lâu lắm. Không biết vì cái gì, rơi xuống tốc độ cũng hoàn toàn không tính quá nhanh. Ngu hiểu vị hoài nghi là bởi vì hạ hồng ra sắc là trống không, cái gì địa phương đâu khí cho nên khả năng khởi tới rồi dù để nhảy tác dụng, cho nên mới lạc như thế chậm. Nhưng là mặc dù là lạc chậm, cái này tới ước chừng cũng có hơn nửa giờ, chính là còn không có rơi xuống cũng là say. May mắn ngươi nghĩ đến đem tiểu hồng bì sắc mang xuống dưới, bằng không lạc như thế lâu, chúng ta nếu trực tiếp nhảy xuống khẳng định sẽ quăng ngã thành tương. Nhiễm trạch thần dơ tay sờ sờ ngu hiểu vị đầu. Chính là chúng ta như vậy vẫn luôn đi xuống rớt, Không biết rốt cuộc sẽ rớt đến cái gì địa phương đi. Ngu hiểu vị lại tưởng đi xuống xem thời điểm, đột nhiên lệ phù thanh âm lần thứ hai xuất hiện. Hiểu vị chủ nhân, ta cảm giác được cái kia năng lượng nguyên ly chúng ta không xa. Năng lượng nguyên không xa, đó chính là nói bọn họ đại khái cũng sắp tiếp cận đáy đàm. Nhiễm trách thần, khả năng mau đến đáy đàm, người nắm chặt một ít, châm hình hấp thụ còn không coi trở về, chúng ta khả năng sẽ rơi vào thủy. Không đợi ngu Hiểu Vị nói xong, đột nhiên, bọn họ giảm xuống tốc độ nhanh hơn, thật giống như lập tức đột nhiên từ chậm rãi đi xuống bay xuống, sau đó dù để nhảy phá rớt. A. ngu Hiểu Vị bởi vì đột nhiên gia tốc giảm xuống tốc độ, nhịn không được hô lên, loại này kích thích thật là so ngồi tàu lượn siêu tốc còn khủng bố. Theo tiểu hồng bì thật lớn sát nhi cùng nhau rơi xuống xuống dưới, thình thịch một tiếng, hai người trực tiếp rớt vào trong nước. Gì? Này thủy cư nhiên không thế nào lãnh. Ngu hiểu vị đời trước trải qua mà thế thời điểm thật là cái gì đều học, bơi lội cũng là lúc ấy học được, cho nên thực mau nàng liền từ trong nước toát ra đầu tới. Sắc thật không lạnh, tuy nói không giống suối nước nóng như vậy nhiệt, bất quá cũng hoàn toàn không giống nước giếng hoặc là giống nhau hồ nước như vậy lạnh băng đến xương. Đồng dạng, kiện tướng thể dục thể thao nhiễm trạch thần cũng thực mau liền phù đi lên. Đến nỗi tiểu hồng bị sắc nhi. Liên trầm cũng chưa chìm xuống. Ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần một lần nữa bỏ đến thật lớn tiểu hồng bị sắc nhi mặt trên. Sau đó ngu hiểu vị từ không gian lấy ra đèn tin chiếu chiếu chung quanh. Nơi này còn rất đại, khó trách hút như vậy lâu cũng chưa hút xong. Lệ Phù, cảm giác đến năng lượng nguyên ở cái gì địa phương sao? Ngu hiểu vị lúc này chung quanh nhìn xem, cũng không có phát hiện có cái gì khác thường tình huống, chỉ phải hướng tới lệ Phù hỏi. Ai biết lệ phù lại cấp ra ngu hiểu vị một cái không tốt lắm tin tức, hiểu vị chủ nhân, ta đến nơi đây ngược lại cảm thụ không đến năng lượng nguyên, chẳng lẽ chúng ta đã bỏ lỡ sao? Không thể nào, đều rơi xuống, sau đó đột nhiên nói không cảm giác được năng lượng nguyên, kế tiếp nên làm sao bây giờ? Hiểu vị, giống như bên kia độ ấm cùng bên này không giống nhau, chúng ta hướng bên kia đi xem. Tuy rằng nghe không thấy ngu hiểu vị cùng lệ phù giao lưu nhưng là nhiễm trạch thần từ dưới tới lúc sau cũng ở quan sát. hiển nhiên ngu hiểu vị cũng không có cái gì phương hướng cùng manh mối, xem nàng cầm đèn tin khắp nơi chiếu, nhiễm trạch thần cũng bắt đầu quan sát chung quanh tình huống. Theo sau hắn phát hiện tựa hồ dòng nước phương hướng thực hỗn loạn, mà có một phương hướng thủy nhan sắc tựa hồ cũng so chung quanh hơi chút thầm một ít. chương 429 xuyên qua cực khô giáo khu vực. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiểu chủ nương, muốn ăn thịt tới thường mới nhất trương. Phát hiện hai bên thủy nhan sắc bất đồng, nghĩ như vậy nhiễm trạch thần rỗi tay ở trong nước rào rào, sau đó cảm thụ một chút tương đối thâm nhan sắc một mặt thủy thủy ôn, tựa hồ so mặt khác một bên hơi thiển nhan sắc thủy thủy ôn muôn cao một ít. Ngu hiểu vị nghe thấy nhiễm trạch thần nói cũng rỗi tay đi cảm thụ một chút, sau đó nhìn thoáng qua nóng lên bên kia thủy, quả nhiên đúng vậy, bên này thủy ôn sẽ cao một ít. Hảo! Chúng ta đây liền đi bên này, bởi vì rơi xuống lúc sau. Lệ Phụ không thể cảm nhận được năng lượng nguyên cụ thể vị trí, ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần liền ở quan sát chung quanh địa hình. Nhiễm trạch thần trong lúc vô ý phát hiện, nơi này thủy nhan sắc cùng mặt khác một bên có chút bất đồng, sau đó nhan sắc hơi chút thâm một ít thủy bên kia độ ấm cũng cao một ít. Tình huống như vậy làm ngu hiểu vị cảm thấy, có dị thường biến hóa khả năng chính là có năng lượng nguyên địa phương, cho nên hai người hoa tiểu hồng bị sát nhi một đường hướng tới thủy ôn cao một bên qua đi. Quả nhiên, bên này thủy ôn thật sự cùng bên ngoài bất đồng, càng là đến bên trong độ ấm liền càng cao, ngu hiểu vị thậm chí cảm thấy bắt đầu có loại tắm sân nạ cảm giác. Bên này nóng quá nha. Không biết năng lượng nguyên có phải hay không ở bên này. Ngu hiểu vị lầm bẩm đồng thời, dưới đáy lòng cũng bắt đầu hướng tới lệ phù hỏi. Hiểu vị chủ nhân, từ tiến vào nơi này, ta thật sự không cảm giác được, chúng ta cũng chỉ có thể dựa theo ngài phán đoán đi vào tìm xem nhìn. Lệ phù đối này cũng không có càng tốt biện pháp, rốt cuộc nàng lại lợi hại cũng chỉ có thể cung cấp đạo cụ, trên thực tế chấp hành vẫn là ngu hiểu vị chính mình. Hào đi! Ta đây lại hướng trong vào xem đi. Ngu hiểu vị thật sự không nghĩ đi vào, nhưng là nghĩ đến kia phong phú khen thưởng, hết thể đều nhịn. Một đường hướng trong hoa, ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần phía trước rơi vào trong nước gớt rất quần áo đều đã bị hăng khô, nhiệt hai người đem áo khoác đều cởi ra. Nơi này quá nhiệt, Tuy rằng không cần tiếp tục xuyên quần áo ướt khá tốt, bất quá này cũng quá nhiệt. Ngu hiểu vị lúc này chỉ nghĩ uống nước, từ trong không gian cầm một lọ thủy ra tới một hơi rót nửa bình. Đảo không phải ngu hiểu vị uống không được, mà là mặt khác nửa bình lúc này đều bắt đầu có chút nhiệt. Bất quá lúc này như cụ không có nhìn đến năng lượng nguyên, cho nên chỉ có thể tiếp tục hướng trong. Nhiễm trạch thần, bên này mực nước lại giảm xuống một ít, phía trước khả năng chính là thực địa. Ngu hiểu vị lúc này lại lấy ra một lọ thủy nhanh trong uống sông đi, sau đó hướng tới nhiễm Trạch thần nói. Ân, nơi này xác thật quá nhiệt, nơi này thủy không bị nướng làm cũng là rất thần kỳ. Nói chuyện chi gian, bọn họ đã thấy được nơi xa có một khối làm địa phương, nói cách khác bọn họ đã rời đi thủy lộ. Đem thiểu hồng bì sát nhi phóng tới bờ biển, ngu hiểu vị nhanh chóng nhảy đến làm địa phương, sau đó liền nhảy chân, ma ơi! Hảo năng mặt đất! Ngươi nơi đó có hay không đế nhi tương đối hậu dày. Nhiễm trạch thần nhưng thật ra ăn mặc một đôi thực rắn chắc mại ma dày, cho nên lúc này tuy rằng cũng có thể cảm nhận được độ ấm, lại không giống ngu hiểu vị như vậy. Có. Ngu hiểu vị nhanh chóng từ bên trong cầm một đôi hậu đế dày mặc vào, lúc này mới cảm giác tốt một chút. Hai người càng đi đi độ ấm liền càng cao, đặc biệt chung quanh lại không có thủy, nơi này liền càng khô giáo. Ngu hiểu vị đem phía trước kia bình bởi vì biến nhiệt liền không uống nửa bình thủy trực tiếp đến ở trên đầu tới hạ nhiệt độ. Cảm giác muốn biến người làm, không biết nơi này trước kia có phải hay không có thủy. Có thủy thời điểm độ ấm hẳn là sẽ tốt một chút đi. Ngu hiểu vị hiện tại nói chuyện đều có chút ách, thật sự là quá khô giáo. Phía trước là cái gì? Chúng ta có phải hay không tìm được rồi? Nhiễm trạch thần không có tiếp ngu hiểu vị câu nói kia. Mà là chỉ vào trong đó một phương hướng hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Chương 430 truy đuổi không đến ánh sáng nhạt. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiểu chủ nương, muốn ăn thịt tới thường mới nhất trương. Ngu hiểu vị theo nhiễm chạch thần ngón tay phương hướng xem qua đi, liền nhìn đến cách đó không xa có một tia kỳ dị quang. Bởi vì này một đường kỳ thật đều tương đối ám, bọn họ dùng đèn tin. Nhưng là vừa mới thật sự quá nhiệt, đèn tin đều có chút phòng tay. Hơn nữa vẫn luôn ở đen như mực địa phương cũng hơi chút thích hứng một ít, cho nên liền luôn phiên lấy một cái, một cái năng ném vào không gian lại đổi một cái, dù sao ngu hiểu vị trong không gian có không ít dự phòng. Hai người chỉ có một chi đèn tin, đặc biệt nhiễm trạch thần ở ngu hiểu vị bên cạnh cũng không có sở trường điện, đối với ánh sáng cảm giác cũng liền càng nhạy bén một ít. Với lúc chính mình trong tay này chi đèn tin cũng nóng lên, ngu hiểu vị vội vàng thu vào không gian. Sau đó liền nhìn đến phía trước quả nhiên có một bó không phải thực rõ ràng mỏng manh ánh sáng. Đi, qua đi nhìn xem. Bởi vì có một chút ánh sáng nhạt nhưng là lại thoát tẩn thoát hiện, ngu hiểu vị quyết định trước không cần đèn tin, bởi vì đèn tin quang tương đối cường, sẽ ảnh hưởng bọn họ tiếp tục truy tung kia nói mỏng manh quang. Một đường hướng trong đi, ngu hiểu vị đột nhiên phát giác chung quanh độ ấm tựa hồ hàng xuống dưới, giống như phía trước kia đoạn nướng nướng độ ấm chỉ là ảo giác giống nhau bất quá mặc kệ như thế nào hiện tại độ ấm thoải mái rất nhiều ngu hiểu vị lại uống lên một chút thủy sau đó cùng nhiễm trạch thần tiếp tục đi phía trước đi mau xem kia quang lại xuất hiện kỳ quái như thế nào cảm thấy kia nói chỉ là vẫn luôn ở di động đâu ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần một đường truy lại đây nhưng là rõ ràng nhìn đến kia nói quang liền ở cách đó không xa nhưng là đi rồi thật lâu lại không thấy Chờ tái xuất hiện thời điểm lại là cảm giác kia nói quang dễ như trở bàn tay bộ dáng, chính là đuổi theo cố tình lại không thấy. Ngu hiểu vị có chút nóng nảy, tuy rằng hiện tại không nhiệt, chính là vẫn luôn ở vào loại này trong bóng tối tư vị cũng không dễ chịu. Nhiễm trạch thần đồng dạng cũng đã nhận ra không thích hợp nhì, xác thật có chút kỳ quái, chúng ta mở ra đèn tin nhìn nhìn lại chung quanh đi. Nếu vẫn là tìm không ra cái gì nguyên nhân, liền xem ngươi lựa chọn là muốn tiếp tục đi phía trước vẫn là quay trở lại. Ân ngu hiểu vị lên tiếng, nàng muốn tìm kiếm cái kia năng lượng nguyên, nhưng là nếu nơi này vẫn luôn là như vậy, ngu hiểu vị cảm thấy có lẽ bọn họ tìm phương hướng có vấn đề, rốt cuộc nơi này đã mất đi phía trước cực nóng, nói không chừng năng lượng nguyên vốn gì ở cực nóng khu, hiện tại đã bỏ lỡ, lại lấy ra tới tân đèn tin, cùng nhiễm trạch thần hai người một người một chi, sau đó cùng nhau mở ra, Nháy mắt này chung quanh liền chiếu dị thường sáng ngời. Bất quá, cũng liền ở ánh đèn sáng lên tới thời điểm, ngu hiểu vị đột nhiên phát hiện cách đó không xa tựa hồ có một đạo hắc ảnh hiện lên. Bên kia có cái gì? Ngu hiểu vị hạ dọng hướng tới nhiễm Trạch thần nói một câu, sau đó nhanh chóng hướng tới bên kia đi rồi vài bước. Ngu hiểu vị lấy ra chính mình kim cô đồng, sau đó chuẩn bị hướng trong xem xét, không nghĩ tới lại bị nhiễm Trạch thần một phen giữ chặt. Đừng đi vào. Nơi này có chút kỳ quái Nhiễm trạch thần nói Đem đèn tin ánh sáng chiếu tới rồi ngu hiểu vị dưới chân Ngu hiểu vị lúc này mới phát hiện Dưới chân mặt đất cư nhiên nghiêm đáp đáp Phía trước rõ ràng mặt đất phi thường khô giáo Chính là nơi này lại có rất nhiều trong suốt dịch nhầy Đây là cái gì Ngu hiểu vị hướng lên trên nhấc chân Lại phát hiện loại này dịch nhầy tựa hồ rất sền sện Chính mình chân căn bản nâng không cao Quay đầu lại nhìn nhìn phía sau như cũng là một mảnh cô giáo, này dịch nhầy thực rõ ràng là vừa rồi xuất hiện không lâu. chúng ta bị nhốt ở, ta hoài nghi, nơi này nhất định là có cái gì vật còn sống, nếu không sẽ không xuất hiện loại tình huống này. nhiễm trạch thần híp híp mắt, hắn lòng bàn chân đồng dạng cũng dính rất nhiều dịch nhầy. chương 431 siêu kính cường lực dính tể. nhanh nhất đổi mới mà thế tiểu chủ nương, muốn ăn thịt tới thường mới nhất trương, không biết là cái gì đồ vật. Chúng ta trước trở về đi. Ngu hiểu vị nói xoay người chuẩn bị rời đi. Ai biết dưới chân liền như thế ngắn ngủn trong chốc lát cư nhiên nghiêm trụ không thể động. Khó trách nhiệm trạch thần nói bị nhút ở. Này dịch nhầy dính liền tốc độ quả thực so cường lực keo còn nhanh chóng. Lúc này mới như thế một lát thời gian. Nàng chân liền căn bản không thể động. Bất quá, chỉ là nghiêm trụ dạy này còn khó không được ngu hiểu vị. Nàng trong không gian thu dậy vẫn là rất nhiều. Nam sĩ dày cũng có bị mấy xong cũng không biết nhiễm trạch thần xuyên bao lớn dài nhiễm trạch thần ngươi xuyên bao lớn dài ta đưa cho ngươi chúng ta đi mau ngu hiểu vị hỏi chuyện thời điểm quay đầu nhìn về phía phía sau nhiễm trạch thần lại phát hiện hắn phía sau đột nhiên xuất hiện một cái phi thường phi thường thật lớn ách đây là cái gì sinh vật chạy nha nhiễm trạch thần trước từ dày ra tới ngu hiểu vị nhanh chóng từ chính mình hậu đế dày nhảy ra sau đó thay đổi phía trước lấy ra tới mặt khác một đôi giày thể thao theo sau hướng tới nhiễm trạch thần hô nhiễm trạch thần phản ứng bản thân cũng tương đối mau phía trước hắn liền cảm thấy sau lưng không an toàn cho nên tuy rằng chuyển qua tới không thể động nhưng là cũng vẫn luôn cảnh giác cho nên ở phát giác có cái gì tới gần đồng thời nhiễm trạch thần trong tay lôi điện dị năng cũng nhanh chóng hướng tới đối phương đã phát qua đi không thể không nói nhiễm trạch thần dị năng lực quả nhiên bá đạo như vậy phát qua đi. Cái kia to lớn không thể nói tới là cái gì đồ vật quái thu thật sự lùi về nguyên bản mong bước. 42 hảo. Nhiễm trạch thần nhanh chóng từ giày nhảy ra, một bên ra bên ngoài chạy một bên hướng tới ngu hiểu vị tê Ngu hiểu vị vội vàng từ trong không gian điều ra một đôi 42 hào giày thể thao ném cho nhiễm trạch thần. Nhiễm trạch thần tiếp nhận tới giày ngồi xổm xuống xuyên giày, nếu không phải phía trước còn có một đoạn như vậy cực nóng địa phương, phòng trưng liền dứt khoát trực tiếp chân chân chạy. Rốt cuộc phía sau chính là bị một con không biết là cái gì đồ vật quái thú truy. Hơn nữa kia chỉ quái thú còn có được có thể cho người dính trụ bản lĩnh, cho nên chạy mau mới là mấu chốt, nếu không thật sự lại bị dịch nhảy niêm trụ, đến lúc đó không kịp đổi giày trực tiếp dính trụ lòng bàn chân, kia cũng không phải là đùa giỡn. Bất quá, mặc dù là lại cẩn thận, kia chỉ thật lớn quái thú vẫn là lại xuất hiện, bay thẳng đến nhiễm trạch thần công kích lại đây. Ngu hiểu vị nhanh chóng dùng nàng trong tay kim cô đồng hướng tới công kích lại đây quái thú tạp lại đây, trực tiếp nện ở đối phương công kích nhiễm trạch thần sử dụng kia chỉ móng bút thượng. Đại khái này chỉ quái thú phía trước vẫn luôn đều ở cái này hồ sâu, nơi này trước mắt đều không có phát hiện khác động vật, cho nên ngu hiểu vị phỏng trừng nó trước kia căn bản tao ngộ không đến cái gì tập kích. Cho nên mặc dù là ngu hiểu vị như vậy một chút đối nó phỏng trừng cũng không thể khởi cái gì tác dụng. Tiêu chỉ quái thú móng nuốt cũng vẫn là rụt trở về. Mau mau mau, nhiễm trạch thần ngươi dày mặc vào không có. Ngu hiểu vị vội vàng hỏi. Hảo. Bởi vì ngu hiểu vị phía trước thu dày trên cơ bản đều là trực tiếp thu vào không gian, giày bên trong đều còn tắc giày căng linh tinh, dây dày cũng không tùng, cho nên vừa mới nhiễm trạch thần mới chỉ có thể chậm rãi lộ. Như thế trong thời gian ngắn chuẩn bị cho tốt cũng đã là thực nhanh, lúc này đã mặc tốt dày nhiễm trạch thần túng khởi ngu hiểu vị liền đi phía trước chạy. Phía sau xuyên qua tới một trận rất nhỏ sàn sát thanh, nhiễm trạch thần phỏng trừng là kia chỉ thật lớn quái thú truy lại đây, xoay người dương tay lại là một đạo lôi điện hệ dị năng, sau đó túng ngu hiểu vị tiếp tục chạy. Nhưng lúc này ngu hiểu vị lại, biên đi theo nhiễm trạch thần bước chân chạy, biên ở cùng lệ phù mương. Vừa mới liền ở bọn họ bắt đầu rời đi thời điểm, lệ phù đột nhiên phát ra âm thanh. Nàng rốt cuộc thành công khôi phục đối năng lượng nguyên cảm ứng. chương 432 ngộ khó khăn dũng cảm tiến tới. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiểu chủ nương, muốn ăn thịt tới thường mới nhất trương. cung lệ phù ở trong lòng câu thông xong lúc sau, ngu hiểu vị ngược lại có chút buồn bực. Nhiễm trạch thần, ta khả năng phải đi về một chuyến, người ở bên này chờ ta. Trở về. Nhiễm trạch thần nghe thấy ngu hiểu vị nói lúc sau sửng sốt một chút, ngay sau đó xem như phản ứng lại đây. Sau đó hướng tới ngu hiểu vị hỏi, năng lượng nguyên vị trí, có phải hay không liền ở quái thú nơi phụ cận. Ngu hiểu vị gật gật đầu, vừa mới lệ phụ cuối cùng là lại lần nữa cảm ứng được năng lượng nguyên tồn tại, nhưng là lại phát hiện nơi vị trí là ở vào ngu hiểu vị bọn họ rời đi cái kia phương hướng. Chuyện này liền xấu hổ, bọn họ như thế nào mới có thể né tránh kia chỉ to lớn quái thú, vòng qua đi tìm cái kia năng lượng nguyên đâu. Khó trách khen thưởng như thế phong phú. Thật đúng là không hảo làm nhiệm vụ nha. Ngu hiểu vị bĩu môi, khó trách phía trước lệ phù nói, tiếp nhiệm vụ thời điểm vẫn là nếu muốn hảo. Bất quá, nếu không tiếp nhiệm vụ, chính mình cái gì thời điểm có thể tồn đủ một ngàn vạn tích phân tới đổi ngũ cấp may mắn giá trị. Cho nên nói, cơ hội cùng nguy hiểm là cùng tồn tại một chút sai đều không có. Hảo, bất quá chính ngươi đi không được, ta cùng ngươi cùng đi. Nhiễm trạch thần như thế nào khả năng mặc kệ ngu hiểu vị chính mình đi mạo hiểm, mặc dù bên kia có một con liền là cái gì cũng chưa thấy rõ thật lớn quái thú. Nhưng là, nếu không phải ngu hiểu vị, chính mình mệnh đã sớm giao đài ở kia chỉ biến dị tam đầu tăng thi khuyển trong miệng, hắn mệnh vốn dị chính là ngu hiểu vị. Đặc biệt ngu hiểu vị không phải người khác, là hắn trong lòng thích nhất nữ sinh, hắn tổng không có khả năng trơ mắt nhìn ngu hiểu vị chính mình đi mạo hiểm. Mặc kệ phía trước là đao sơn vẫn là biển lửa, hắn đều bồi nàng sấm định rồi. Như thế nghĩ, nhiễm trạch thần bắt đầu bình tĩnh lại, hiểu vị, nếu đó là một con động vật, liền tính là lại như thế nào thông minh cũng là động vật, có lẽ chúng ta có thể nếm thử nhìn xem nó có hay không cái gì nhược điểm, ngươi còn nhớ rõ đám tiêu biến dị con khỉ sao. Chúng nó thích ăn ngon đồ vật, sau đó ngươi cho chúng nó làm chuối phái cùng bánh kem khiến cho chúng nó sẽ không đối chúng ta làm cái gì chuyện xấu. Còn có, phía trước ngươi không phải tò mò ta như thế nào thoát khỏi kia đầu to lớn hùng sao. Kia đầu to lớn hùng ra dày thịt béo, ta lôi điện dị năng căn bản đánh không ra, sau đó ta ở đẩy các ngươi đi xuống lúc sau, bởi vì trốn tránh công kích lại đây tay gấu lăn đến hố biên. Sau lại ta ở bên cạnh trên cây phát hiện một cái thật lớn biến dị tổ hóng, ta liền lợi dụng một bên thụ bò đến phụ cận. Sau đó kia đầu biến dị Hùng ở chuẩn bị công kích ta thời điểm tự nhiên cũng thấy được cái kia tổ hong. Kế tiếp không cần nhiễm trạch thần nói, ngu hiểu vị cũng minh bạch, Hùng thấy được tổ hong cái này nó thực thích một loại đồ ăn, liền tạm thời đem cái này liền tắc kẽ răng nhi đều không đủ đồ ăn cấp thả. Cho nên nhiễm trạch thần nhân cơ hội vội vàng thoát đi, sau đó bằng vào hắn bản thân vẫn là lực lượng dị năng giả ưu thế ôm một khối siêu đại trọng cục đá xuống dưới. Như vậy liền đuổi kịp bị đẩy xuống dưới, nhưng là bởi vì tiểu hồng bị sát nhi khởi đến một loại giảm tốc độ giảm sóc tác dụng mà rơi xuống tương đối thông thả ngu hiểu vị, kế tiếp sự tình ngu hiểu vị liền toàn rõ ràng. Nhiễm trạch thần ngay lúc đó thương vẫn là nàng dùng tích phân đổi lúc sau cho hắn đắp dược. Như vậy, ý của ngươi là, chúng ta cũng phải tìm ra này chỉ quái thú thích ăn, hoặc là nói là nó nhược điểm. Ngu hiểu vị nghe xong hỏi ngược lại. Đối. Nhiễm trạch thần gật gật đầu Chính là, chúng ta cũng không biết Thứ này rốt cuộc là cái gì Nó cũng không xuất hiện một Nhiễm trạch thần để ý Ngu hiểu vị mới vừa nói xong Một cái che kín vậy cái đuôi liền hướng Tới hai người chịu lại đây Chương 433 đoán không ra Vô cùng lớn thú Nhanh nhất đổi mới mà thế tiểu chủ nương Muốn ăn thịt tới thường mới nhất trương Thật lớn quái thú trước mắt mới thôi Liền lộ ra quá hai lần móng vuốt Cùng hiện giờ một cái đuôi. Nhưng là ngu hiểu vị tạm thời còn không có biện pháp đem này hai dạng đồ vật cùng nàng gặp qua động vật liên hệ đến cùng nhau. Tránh thoát này luân phiên công kích, ngu hiểu vị túm nhiễm trạch thần trực tiếp qua vào một bên gặp gần khe đá. Nói là khe đá, nhưng là đối với ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần tới nói liền tính độ rộng vừa và đủ, có thể đem thân mình miễn cưỡng nhét ở bên trong. Mặt sau càng hẹp một ít, ngu hiểu vị liền đứng ở nhiễm trạch thần phía sau, mà nhiễm trạch thần che ở khe đá khẩu. Nhiễm trạch thần, ngươi vừa mới thấy rõ đó là một con cái gì động vật không có. Ngu hiểu vị hỏi một câu, nàng cùng nhiễm trạch thần dán rất gần, cơ hồ có thể ngửi được trên người hắn hương vị. Bởi vì phía trước mới từ trong nước ra tới, hơn nơi trải qua cực nóng nướng nướng khu vực lúc sau, nhiễm trạch thần trên người không có khó nghe hương vị, ngược lại có một cổ ánh mặt trời phơi qua đi hương thơm, ấm rào rạt nghe có chút muốn ngủ một giấc cảm giác. Ta liền nhìn đến bởi vì đèn tin quang cái kia cái đuôi thượng có vậy loang loáng, nói cách khác là có vảy động vật, có vảy có cái đuôi lại không phải thủy sinh động vật, trước mắt ta chỉ nghĩ tới rồi con tê, tê. xà cùng thằn lằn, bất quá đã có móng đuốt hẳn là không phải xà, xem móng đuốt cùng cái đuôi lại không giống mặt khác hai loại, không biết có phải hay không bởi vì biến dị quan hệ có chút nhìn không ra tới. xác thật xem không quá ra tới, cái kia móng đuốt có chút giống ương trảo, cái đuôi lại như là đuôi cá. Chính là rõ ràng lại là có thể không cần gốc tại trong nước, có thể ở lục địa hành động, thật sự là không nghĩ ra được. Ngu hiểu vị nhún nhún vai, thứ nàng sức tưởng tượng không đủ phong phú, ở không có thấy rõ toàn cảnh, chỉ nhìn đến bộ phần nói, thật sự nghĩ không ra này rốt cuộc là cái gì đồ vật biến dị. Mặc kệ như thế nào nói ngươi đều phải trở về, là cái gì động vật biến dị cũng muốn trở về, trước chậm dài hướng bên kia dịch, ta ở phía trước xem vị trí. Chúng ta cứ như vậy một cái khe hở một cái khe hở dịch qua đi. Hảo! Ngu hiểu vị tiếp thu nhiễm trạch thần kiến nghị, đi theo hắn theo bên cạnh đi phía trước dịch. Kia chỉ không biết nói là cái gì thật lớn quái thú thường thường tiến hành công kích, chẳng qua bởi vì quá mức thật lớn, ngược lại loại này tiểu nhân địa phương nó với không tới, cho nên ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần tuy rằng đi mạo hiểm, lại cũng chậm rãi đi tới rất nhiều kia đầu thật lớn quái thú tựa hồ cảm thấy có chút bực bội, chính mình như thế nhiều lần công kích, cũng chưa có thể đem này hai cái như thế thật nhỏ đồ ăn săn đến miệng, bắt đầu sao động đổi tới đổi lui. Phía trước không có có thể trốn khe hở, chúng ta chỉ có thể vọn. Lại đi rồi một đoạn, nay động cùng phía trước một đoạn quả thực là phán nếu hai cái thế giới, càng đi đi liền càng lạnh. Ngu hiểu vị đã bắt đầu từ không gian lấy ra áo khoác tới tròng lên, cung cấp nhiễm trạch thần cầm một kiện có nhẹ nhàng giữ ấm áo lông vũ, hai người nhiều ít cảm thấy tốt một chút. Hảo lệnh A. Hôm nay một ngày liền quá xong rồi bốn mùa. Ngu hiểu vị le lười nói, nếu không phải có không gian, bên trong có này đó dự phòng đồ vật, phòng trưng đều không cần kêu con quái vật động thủ, không phải đông chết chính là khát đã chết. Muốn hay không lại đem mũ mang lên. Nhìn đến ngu hiểu vị đầu tóc đều hơi hơi có chút kết băng. Nhiệm trạch thần dối tay đem ngu hiểu vị tóc thi thượng bằng xương phất đi. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi thôi. Tiếp tục đi phía trước đi, kia chỉ quái thú là không cùng lại đây, nhưng là lệ phù thanh âm lần thứ hai vang lên. Hiểu vị chủ nhân, cảm ứng điểm lại qua. Lại qua. Ngu hiểu vị có chút vô ngữ, chẳng lẽ cái kia năng lượng nguyên bị kia chỉ quái thú trông coi, cho nên chúng ta không tới phía trước ngươi cảm ứng không đến. Hiện tại kia chỉ quái thú không theo kịp lại qua chương 434 không thể từ bỏ lý do nhanh nhất đổi mới mà thế tiểu chủ nương muốn ăn thịt tới thưởng mới nhất trương cái này ta cũng không biết bất quá rất có khả năng lệ phù cũng cảm thấy rất khó giải quyết kia như thế nói chúng ta chẳng phải là muốn đi quái thú mí mắt phía dưới trộm năng lượng nguyên ngu hiểu vị cảm thấy nếu thật là như vậy kia thật là chính mình tìm đường chết a kia phía trước cảm thấy phong phú khen thưởng Thật đúng là không tính nhiều. Nhiễm trạch thần. Ngu hiểu vị tún tún nhiễm trạch thần có áo. Như thế nào không đi rồi? Liền ở chỗ này sao? Nhiễm trạch thần quay đầu lại nhìn ngu hiểu vị, hướng tới nàng hỏi. Không phải. Là ngu hiểu vị dừng một chút, cái kia năng lượng nguyên khả năng bị kia chỉ thật lớn quái thú thủ, cho nên đại khái muốn trực tiếp đối mặt kia chỉ quái thú. Nhiễm trạch thần cũng không nghĩ tới, cư nhiên sự tình sẽ biến thành như vậy. Bất quá chỉ cần ngu hiểu vị muốn đi, hắn khẳng định muốn bồi nàng. Ngươi muốn đi lấy nói, ta đi dẫn dắt rời đi kia chỉ quái thú sau đó ngươi mau qua đi tìm, ta sẽ lợi dụng hảo những cái đó khe hở. Nhưng là ngu hiểu vị biết này rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm sự tình, bằng không tính, ta từ bỏ nhiệm vụ này đi. Ngu hiểu vị lời nói vừa nói xuất khẩu, lệ phù lại là nóng nảy, hiểu vị chủ nhân, không thể từ bỏ. Vì cái gì? Ngu hiểu vị không rõ lệ phù vì cái gì như thế kích động. Nhiệm vụ làm không thành công có thể phán định thất bại, nhưng là chính mình từ bỏ là muốn khấu trừ khen thưởng một phần mười làm trừng phạt, chính là lần này khen thưởng như thế cao, mặc dù là một phần mười cũng là hiểu vị chủ nhân ngươi phó không dạy nổi. Hiểu vị chủ nhân, ngươi hiện tại có thể tiêu hao quá mức ngạch độ cũng không cao, vượt qua tiêu hao quá mức ngạch độ lúc sau sẽ khấu trừ ký chủ bản thân cơ sở giá trị. Này đó đôi lúc sau sẽ rất có ảnh hưởng. Thậm chí ngươi cơ sở giá trị nếu cũng khấu xong không đủ, như vậy quy tinh tổng hợp bình phán liền sẽ bình định ký chủ không đủ tiêu chuẩn, chúng ta liền phải thoát ly, đến lúc đó bởi vì yêu cầu mạnh mẽ chóc, không chỉ có hiểu vị chủ nhân ngươi sẽ thần kinh phương diện đã chịu tổn thương, chúng ta cũng sẽ bị hao tổn, khả năng về sau cũng chưa biện pháp lại tiếp tục nhiệm vụ. ngu hiểu vị không nghĩ tới từ bỏ nhiệm vụ sẽ có như thế nghiêm trọng hậu quả khó trách phía trước lệ phù làm nàng về sau nhìn đến như vậy khen thưởng phong phú nhiệm vụ suy xét một chút lại quyết định. Minh bạch, ta sẽ không từ bỏ, cùng lắm thì chính là nhiệm vụ thất bại sao. Ngu hiểu vị hiện tại đã biết rõ, phi chủ động thất bại là cho phép, rốt cuộc ai đều khả năng có thất bại thời điểm. Nhưng là chủ quan từ bỏ, còn lại là vị này ký chủ nghị lực không đủ, vô dụng cố gắng lớn nhất đi làm, quy tinh bên kia liền sẽ tiến hành trừng phạt. Cũng bắt đầu bình định ký chủ hay không thích hợp tiếp tục chấp hành ký chủ món ăn chân quý nhiệm vụ. Hiện giờ không gian cùng đời trước so quả thực là nhất thiên nhất địa khác biệt, nàng lại như thế nào sẽ dễ dàng từ bỏ đâu. Ở như vậy mà thế, đây là nàng tậy vào. Cho nên ngu hiểu vị nghe xong lệ phù nói lúc sau ánh mắt càng thêm kiên định, minh bạch lệ phù, ta sẽ nghĩ cách, ngươi cũng giúp ta ngẫm lại, không gian ta hiện tại có thể đổi công kích loại đồ vật có cái gì. Ngu hiểu vị hiện tại chỉ có một vạn linh 25 điểm đổi tích phân, cũng không biết có thể đổi cái cái gì nhưng dùng đồ vật tới công kích kia đầu thật lớn quái thú. Nàng kim cô đồng, liên tính là đối phó bình thường to lớn biến dị thú đều không được, huống chi là này chỉ trường kỳ ngâm ở năng lượng hồ nước, bên người khả năng còn có năng lượng nguyên thật lớn quái thú. Ngu hiểu vị đối này cũng không dám thiếu cảnh giác. Đột nhiên nàng có điểm hoài niệm phía trước ở may mắn đĩa quay thượng nhìn đến cái kia không chế khí kỹ năng, nếu chính mình có thể có cái kia kỹ năng, nhất định có thể thuận lợi bắt được. Bất quá ngu hiểu vị cũng chính là tưởng một chút thôi, đối với phía trước nghe lệ phù nói thay đổi năng lượng hồ nước sự tình nàng cũng không hối hận. chương 435 liền không ấn bài lý ra bài. Nhanh nhất đổi mới mặt thế tiểu chủ nương, muốn ăn thịt tới thưởng mới nhất trương. Cũng đúng là bởi vì hấp thu năng lượng hồ nước lúc sau, cái này năng lượng nguyên vị trí kế tiếp nhiệm vụ mới bị dò xét ra tới. Hơn nữa phía trước nàng cũng bởi vì cùng lệ phù lẫn nhau chi gian tín nhiệm, cho nên đạt được thêm vào khen thưởng. Có được một con chính mình tín nhiệm mẫu hình tinh linh, chính là so có được một con lẫn nhau nghi kỵ, giống như bom hẹn giờ mẫu hình tinh linh hảo càng nhiều. Cùng lệ phù câu thông quá ngu hiểu vị, vạn phần xin lỗi nhìn nhiễm trạch thần. Kỳ thật nàng cũng không muốn cho hắn mạo như thế đại nguy hiểm, rốt cuộc như vậy đối hắn cũng không có trực tiếp ích lợi. Chính là nhiễm trạch thần cũng không như thế tưởng, ngu hiểu vị có lẽ không phát giác, nàng kỳ thật đứng ở chính mình góc độ cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn, thật giống như lúc trước nàng biết chính mình có nguy hiểm, không tiếp đơn thương độc mã tới cứu chính mình. Nhiễm trạch thần cảm thấy, hai cái người chỉ có như vậy cộng hoạn nạn quá mới có thể thật sự tại nội tâm thành lập khởi lẫn nhau tín nhiệm cùng liên hệ. Huống chi, tới rồi nơi này lúc sau, cũng không phải hoàn toàn đều là hắn ở chiếu cấu ngu hiểu vị, giống vừa mới dày bị dính trụ, còn có độ ấm sậu hàng, sở hữu đồ dùng đều là ngu hiểu vị cung cấp cho hắn. Hắn cũng không cảm thấy giúp ngu hiểu vị làm nhiệm vụ có cái gì không đúng, bọn họ hẳn là nhất thể mới đúng. Yên tâm đi nha đầu, tuy rằng ta tốc độ không đủ mau, nhưng là rốt cuộc ta cũng là song hệ dị năng giả, hơn nữa ta còn là lực lượng biến dị, sẽ không có cái gì sự. Nhiễm trạch thần nói chuyện thời điểm đem tay đắp ở ngu hiểu vị bả vai, tranh thủ nhanh lên tìm được năng lượng nguyên. Ân. Ngu hiểu vị lúc này dùng sức gật gật đầu, vậy ngươi nhất định phải tiểu tâm A. Hảo. Theo tiếng sau nhiễm trạch thần, sờ sờ ngu hiểu vị đầu tóc, ngươi tìm một chỗ trốn hảo, trước đừng khai đèn tin quang. Ta dẫn đi kia chỉ đại gia hỏa lúc sau người trở ra, nói, nhiễm trạch thần nhìn một chút chung quanh, hướng tới một vị trí chỉ chỉ, sau đó đem đèn tin mở ra, hướng tới âm u địa phương bắt đầu chiếu, một bên chiếu còn hô to, phát ra âm thanh tới hấp dẫn kia chỉ không biết nói là cái gì quái thú. Ngu hiểu vị tận lực ngưng thần tĩnh khí, nàng tránh ở chỗ tối, vừa lúc có thể nhìn đến nhiễm trạch thần ánh sáng vị trí nhất cử nhất động, đồng dạng quan sát đến còn có kia chỉ thật lớn quái thú ở nhiễm trạch thần lần thứ 5 phát ra âm thanh lớn tiếng kêu to thời điểm một đạo hắc ảnh từ nhiễm trạch thần sơn biên lướt qua đi nhiễm trạch thần, chú ý phía sau phát giác nhiễm trạch thần cũng không có nhìn đến rốt cuộc kia xem như một cái thị giác manh khu cho nên ngu hiểu vị nhịn không được ra tiếng nhắc nhở nhưng chính là bởi vì này một giọng nói kia hắc ảnh nhanh chóng hướng tới bên này tránh ở trong bóng tối ngu hiểu vị phương hướng lại đây không tốt Nhiễm trạch thần bởi vì ngu hiểu vị kêu kia thành cũng thấy được kia đạo bóng đen mang theo đèn tin quang chuyển qua tới cũng như cũ chỉ là thấy được một mặt cái đuôi Uy nơi này nhiễm Trạch thần liệu mạng tiếp tục đều chính là kia chỉ thật lớn quái thú thật giống như nhận chuẩn ngu hiểu vị dường như như cũ hướng tới nàng sông tới đáng giận nhìn đến hắc ảnh như cũ hướng tới ngu hiểu vị qua đi nhiễm Trạch thần cũng không rảnh lo rất nhiều nhanh chóng hướng tới ngu hiểu vị bên kia cũng chạy tới Tùy tay một đạo lôi điện, chính là lúc này đây kia chỉ thật lớn quái thú vẫn là không co dừng lại, như cũ hướng tới ngu hiểu vị bên kia nhảy. Liền chính mình lôi điện công kích đều không có tác dụng, nhiễm trạch thần nhanh chóng hướng bên này chạy đồng thời, đèn tin cũng chiếu vào một khối khá lớn trên tảng đá. Lợi dụng hắn lực lượng biến dị giả năng lực, nhiễm trạch thần dọn khởi cục đá hướng tới cự thú cái đuôi trô tạp lại đây. Mà mặt khác một bên, cự thú đã tới rồi ngu hiểu vị trước mặt. Ngu Hiểu Vị nương nhiễm trạch thần bên kia đèn tin chiếu lại đây quang, cũng coi như là thấy rõ ràng kia đầu cự thú chân thật bộ mặt, nhưng là thật sự nhìn thấy cự thú chân thật bộ mặt lúc sau, ngu Hiểu Vị ngây ngẩn cả người, này, này, này không phải. Chương 436 hồ sâu dưới tàng huyền cơ, nhanh nhất đổi mới mạt thế tiểu chủ nương muốn ăn thịt tới thường mới nhất trương, Ngưu Hiểu Vị thật là thật sự không nghĩ tới. Ở sinh thời còn có thể nhìn thấy loại này, đã từng chỉ có ở truyền thuyết bên trong mới xuất hiện quá thần thú. Nay chỉ thật lớn quái thú, nơi tay điện quang chiếu dõi xuống lộ ra nó tướng mạo săn có, phía trước chỉ có thấy cái đuôi cùng chảo còn có trên người vậy, hai người đoán nửa ngày cũng không đoán ra là cái gì động vật. Hiện tại xem như thấy rõ ràng, bất quá cũng khó trách bọn họ đoán không ra là cái gì cự thú, loại này cự thú muốn đoán được thật đúng là xấu phí chút công phu hơn nữa, chủ yếu yêu cầu phát huy sức tưởng tượng của ngươi. Bởi vì, trước mắt này chỉ cự thú đầu tựa đà, rắc tựa lộc, mắt tựa thỏ, nhị tượng yêu, hạng tựa xà, bụng tựa thận, lân tựa cá chép, chào tựa ưng, trưởng tựa hổ, cùng thần thoại truyền thuyết bên trong long hình tượng phi thường ăn khớp. Mặc kệ đây là cái gì động vật biến dị, nhưng là loại này sinh vật nếu xuất hiện ở bên ngoài, khẳng định tất cả mọi người sẽ cho rằng nó chính là long. Bất quá ngu hiểu vị tổng cảm thấy. Gia hỏa này chỉ sợ không phải biến dị, nó khả năng nguyên bản liền trường như vậy, nói không chừng đã sống thật lâu thật lâu, thời cổ còn đi ra ngoài hoạt động quá, bị thế nhân phát hiện cũng ký lục xuống dưới. Nếu không như thế nào sẽ như thế ăn khớp. Quả thực liền cùng trong truyền thuyết Long giống nhau như lúc. Nếu dựa theo nó chính là thần thoại trong truyền thuyết Long nguyên hình, như vậy năng lượng nguyên. Ngu hiểu vị lập tức liền nghĩ tới một thứ, đó chính là Long Châu. Nếu thật là giống như nàng suy đoán tình huống, nói như vậy, kia nàng có thể bắt được năng lượng nguyên con đường cũng chỉ có 3 cái. Một cái là làm long ngoan ngoãn chính mình đem long châu nhổ ra, đương nhiên, ngu hiểu vị cảm thấy cái này cơ bản có thể phủ định, nó sẽ ngoan ngoãn phun long châu ra tới mới là lạ. Hơn nữa long trí tuệ khẳng định sẽ không thuộc về cấp thấp trí tuệ hình sinh vật, cho nên dùng nàng kia hạng kỹ năng phòng trừng cũng là hồn phí, không thể làm long ngoan ngoãn. Lại nói gì phun ra quan trọng Long Châu, cho nên trên cơ bản cái này liền không cần suy nghĩ. Cái thứ hai con đường chính là giết chết này chỉ Long, sau đó đem Long Châu lấy ra. Chứ không nói nàng có hay không năng lực đem Long giết chết lấy Long Châu, thân là Long truyền nhân, làm như vậy tựa hồ không tốt lắm. Hơn nữa nếu không phải nàng xuống dưới tìm năng lượng nguyên, nhân ra căn bản là thành thành thật thật ở chỗ này, lại không có nguy hại, thậm chí so với kia chút tang thi còn ôn hòa. Ngu hiểu vị không lý do đuổi tận giết tuyệt. Sở hữu, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có loại thứ ba phương pháp, chui vào lòng trong cơ thể, đem lòng châu lấy ra. Thân là năng lượng nguyên, lòng châu sẽ đuối lòng có ảnh hưởng, nhưng là mất đi lòng châu lòng lại sẽ không chết rớt, ít nhất nàng trước mắt cùng lệ phù thương lượng qua. Nếu lấy ra lòng châu, cái kia lòng có cái gì chẳng huống, nàng có thể dùng một vạn tích phân đổi cường hiệu sinh mệnh khôi phục tề cấp cái kia lòng. Ý tưởng là đã nghĩ kỹ rồi, nhưng là hiện tại có một vấn đề, nàng như thế nào mới có thể làm này lòng ở không nhai toái chính mình dưới tình huống đem chính mình nuốt vào đi. Đến nỗi như thế nào ra tới, điểm này nhưng thật ra dễ làm, chờ bắt được Long Châu, có như vậy nhiều tích phân, lệ phù tùy tiện đổi một cái loại nhỏ phi hành khí là có thể bay ra tới. Nhưng là hiện tại không có như vậy nhiều tích phân, ngu hiểu vị còn cần thiết đem kia một vạn tích phân giữ lại. Lúc này theo sau cùng lại đây nhiễm trạch thần đã tới rồi long thân lúc sau, lần thứ hai hướng tới kia đầu thật lớn long tạp một đạo lôi điện, sau đó hướng tới ngu hiểu vị đều, hiểu vị, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Ngu hiểu vị theo tiếng lúc sau, đột nhiên liền nghĩ tới một chút, nhiễm trạch thần lực công kích, nếu thuận lợi nói, hẳn là không thành vấn đề. Nhiễm trạch thần, ngươi trước lại đây, ta có cái kế hoạch. Chương 437 cổ xưa thần kỳ phương đông Nhanh nhất đổi mới mà thế tiểu chủ nương, muốn ăn thịt tới thường mới nhất trương. Nghe xong ngu hiểu vị kêu hắn lại đây nói, nhiễm trạch thần tìm đúng thời cơ, theo bên cạnh, dán vách đá lưu lại đây, sau đó cùng ngu hiểu vị cùng nhau tế ở cùng nói khe hở. Kỳ thật nhiễm trạch thần vẫn là rất thích cùng ngu hiểu vị tế cùng nhau, tổng cảm thấy có nói không nên lời ấm áp, từ tầm hướng ra phía ngoài. Ngươi nghĩ tới cái gì kế hoạch? Đúng rồi. Vừa mới ngươi nhìn đến kia chỉ quái thú chính diện sao. Ta cảm thấy hình như là một con rồng, không nghĩ tới trên thế giới thật là có long tồn tại. nhiễm trạch thần lại đây thời điểm tự nhiên cũng là thấy được kia chỉ cự thú, cũng chính là long bộ dáng. lúc này không khỏi kinh ngạc cảm thán. Là nha, ai gặp qua tồn tại long? Hai người bọn họ cũng coi như là mở rộng tầm mắt, trường kiến thức. Ấn, xác thật là cùng long hình tượng thực ăn khớp, hơn nữa ta vừa mới hoài nghi. Năng lượng nguyên đại khái chính là long châu. Ta cùng lệ phù cũng câu thông quá, lệ phù cảm ứng phương hướng cũng không sai biệt lắm chính là lòng thân thể phụ cận, nó di động, năng lượng nguyên cảm giác cũng sẽ di động. Ngu hiểu vị đem phía trước cảm giác được, cùng với cùng lệ phù thương lượng sự tình đều cùng nhiễm trạch thần nói một chút. Minh Bạch, kia hiện tại đâu? Chẳng lẽ muốn đem long giết chết? Chính là trước không nói chúng ta có hay không năng lực này. Loại này sinh vật ta cảm thấy trên địa cầu phỏng trừng cũng không mấy chỉ, nói không chừng liền thừa như thế một con, thật giết chết có chút đáng tiếc, rốt cuộc là chúng ta tổ tiên một loại đồ đằng. Ta cũng là như thế tưởng, cho nên ta suy nghĩ, ta trực tiếp chui vào nó trong thân thể đi lấy long châu. nếu có cái gì nguy hiểm, ta cũng có thể đổi dược tề cho nó chữa thương, sau đó ta bắt được tích phân có thể đổi công cụ ra tới. Như vậy quá nguy hiểm, ngươi cũng thấy rồi. Nó hàm răng có bao nhiêu sắc bén, như vậy không được. Nhiễm trạch thần đương nhiên không yên tâm, trực tiếp cự tuyệt ngu hiểu vị đề nghị. Cho nên ta mới nói có cái kế hoạch, ngươi lôi điện dị năng không phải tự mang tê mỏi hiệu quả sao. Ta muốn cho ngươi ở nó trương đại miệng thời điểm điện nó khoang miệng bên trong, làm nó miệng tạm thời tê mỏi, như vậy ta liền có thể chui vào đi. Ngu hiểu vị đem ý nghĩ của chính mình kỹ càng tỉ mỉ cùng nhiễm trạch thần nói một lần, nói chuyện thời điểm. Cái kia long lại qua lại công kích vài lần, mắt thấy này khe hở chung quanh hòn đá đều rơi xuống, hai người tình cảnh cũng rất là nguy hiểm. Nhiễm trạch thần, mau quyết định, ta cảm thấy chỉ có biện pháp này. Ngu hiểu vị cũng đem chính mình phía trước vừa mới mới vừa được biết thưởng phạt chế độ đại khái cùng nhiễm trạch thần nói một chút, cho nên nhiệm vụ này cần thiết tận lực mới được. Nhiễm trạch thần nhìn nhìn cái kia long, lại nhìn nhìn ngu hiểu vị, hào đi. Nhưng là ta lôi điện dị năng lực không phải mỗi lần đều sẽ xuất hiện tê mỏi hiệu quả, liền sợ mặt sau nó không chịu há mồm, ta thử xem xem đi. Nhiễm trạch thần nói, trong tay bắt đầu xúc lực, màu tím quang đoàn ở trong tay trở nên càng lúc càng lớn. Nhiễm trạch thần, vậy ngươi chuẩn bị tốt ta liền đi hấp dẫn nó lực chú ý. Ngu hiểu vị nói, mở ra đèn tin ánh sáng, hướng tới chung quanh phí hoài bản thân mình tiêu lên. Ngu hiểu vị phát hiện. Tựa hồ thanh âm tiểu một ít ngược lại có thể khiến cho cái kia Long chú ý, đại khái quá lớn thanh âm sẽ làm nó cảm thấy sợ hãi hoặc là cảm thấy chính là cố ý làm nó xuất hiện. Rốt cuộc này Long khả năng đã sống thượng vào năm, tổng không có khả năng giống tiểu hồng bì giống nhau không hề trí tuệ, bất quá nói đến tiểu hồng bì, hiện tại tiểu hồng bì cũng không xem như thấp trí tuệ sinh vật. Bởi vì cùng chủ nhân ký kết khế ước lúc sau, chúng nó liền sẽ cụ bị nhất định trí tuệ ít nhất có thể biết đi theo chủ nhân, cũng có thể đủ nghe hiểu chủ nhân mệnh lệnh. Nhưng là, khẳng định không thể chính mình như thế chủ động phán đoán, lại còn có biết bọn họ tiếng gọi ẩm ý là muốn dụ nó xuất hiện, mà là lựa chọn trộm từ địa phương khác tiến hành công kích. Chương 438 thần thú thay đổi liên tục. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiểu chủ nương, muốn ăn thịt tới thường mới nhất trương. Bởi vì phía trước nhiễm trạch thần như vậy làm ầm ý đều không có dẫn ra cái kia lòng. Nó chỉ là phục kích chung quanh, tùy thời hành động. Mà ngu hiểu vị một câu nhắc nhở, làm nó nháy mắt liền rời đi mục tiêu, cũng là có thể đủ chứng minh này lòng vẫn là thực thông minh, biết hai mạnh ai yếu. Thậm chí, ngu hiểu vị cảm thấy, nó tử nhiễm chạch thần bên kia hư thoảng qua đi, khả năng chính là vì dương đông kích tây, vì dẫn ngu hiểu vị ra tiếng, hảo biết ngu hiểu vị cụ thể vị trí. Cho nên hiện tại, trực tiếp trở thành mùi ngu hiểu vị thay đổi một loại phương thức, Mở ra đèn tin nhỏ nhất quan mang, dùng thấp nhất âm lượng nói chuyện, thật giống như tại bên người thấp rộng cùng ai đang nói chuyện, mà nhiễm trạch thần liền ở một bên lẳng lặng chờ xuất kích thời khác. Cứ như vậy lẳng lặng lẫn nhau chờ trong quá trình, chỉ có ngu hiểu vị ở bên kia lầm bầm lầu bầu, còn hảo nàng cũng coi như là ở cùng lệ phù lẫn nhau đối thoại không như vậy nhàm chán. Nếu không phỏng trừng nơi này nếu là có người nhìn đến, khẳng định sẽ cho rằng nàng là điên. Thời gian một phút một giây quá khứ, Chỉ là cái kia Long như cũ không có bất luận cái gì hành động, ngu hiểu vị thậm chí cảm thấy, chẳng lẽ cái kia Long thật sự thành tinh, có thể nghe hiểu bọn họ nói, cho nên không mắc lửa. Bất quá này cũng chỉ là suy đoán mà thôi, ngu hiểu vị cũng không có chứng cứ có thể chứng minh, chỉ là nó vẫn luôn như vậy không mắc lửa, bọn họ cũng không thể vẫn luôn như vậy háo. Nếu muốn cái biện pháp mới được, Long sẽ thích cái gì đâu. Rốt cuộc Long thứ này, chỉ là trong truyền thuyết thần thú. Ai cũng không biết nó rốt cuộc có cái gì yêu thích cùng khuyết điểm, cái gì đều chỉ là truyền thuyết. Chính là hiện tại vẫn luôn rằng có không giới cũng không phải biện pháp, ngu hiểu vị do dự một chút, thần thoại trong truyền thuyết Long có thể hành vân bố vũ. Từ từ, ngu hiểu vị bỗng nhiên nghĩ tới một chút, có thể hành vân bố vũ nói đối với lôi điện, thủy đều không cảm bạo, nhưng là hẳn là không kiên nhẫn được nóng. Ngu hiểu vị bế tắc giải khai, phía trước nàng cùng nhiễm trạch thần chịu đựng cực nhiệt mảnh đất tiến vào ngay từ đầu tưởng năng lượng nguyên nơi duyên cớ, cho nên mới sẽ có như vậy cao độ ấm. Nhưng là hiện tại ngu hiểu vị cảm thấy, có lẽ là chính là bởi vì cái kia độ ấm, cho nên này lòng mới vẫn luôn lưu tại này đấy đảm không đi ra ngoài, đại khái chính là bị kia cực nóng đoạn đường cấp vây ở chỗ này. Nếu thật là như vậy, ngu hiểu vị từ không gian lấy ra một trầm giấy, sau đó lại lấy ra bật lửa, đem kia điệp giấy bật lửa, sau đó bốn phía nhìn xem. Liền đem kia đoàn cháy giấy ném vào ly nàng không xa trên mặt đất Giấy ở ngọn lửa bên trong nhanh chóng biến thành hôi Ở hắc cám không gian dơ lên một chút bắt mắt quan mang Ngu hiểu vị nhìn trầm chầm trung quanh Không biết nàng ý nghĩ của chính mình hay không chính xác Nếu là chính xác, như vậy nàng hẳn là thực mau là có thể đủ tiến vào đến long trong miệng Đáng tiếc, đợi đã lâu đều không có nhìn đến long xuất hiện Mà phía trước những cái đó giấy đều mau thiêu xong rồi Xem ra nàng tưởng sai rồi, bất quá ngu hiểu vị còn không có từ bỏ, nàng thừa dịp hỏa còn không có tắt, cầm ngọn đến ra tới bậc lửa mấy cây, phân biệt hướng chung quanh đều mang lên, sau đó lại hướng đóng lửa thêm cái vỡ. Lúc này đây, trong động bị chiếu càng thêm sáng ngời, ngu hiểu vị lúc này mới thấy rõ trong động tình huống, nơi này động bích chung quanh phi thường ở mức, duy độc mặt đất là khổ giáo, mà trên vách động trường một ít như là rêu phong giống nhau đồ vật. Bất quá này đó bộ dáng giống rêu phong đổ vật lại là màu tím. Kỳ thật bị chiếu sáng lượng lúc sau, ngu hiểu vị cảm thấy nơi này còn khá xinh đẹp. Màu tím giống rêu phong giống nhau đổ vật che kín động bích, thật giống như khoác một tầng màu tím lung tơ. Lúc này ngu hiểu vị chỉ lo xem trên vách động thiên nhiên hình thành giấy dán tưởng, lại xem nhẹ chung quanh tình huống. chương 439 trong sáng màu tím rêu phong. Nhanh nhất đổi mới mặt thế tiểu chủ nương. Muốn ăn thịt tới thường mới nhất trương. Trên vách động màu tím rêu phong thật sự là quá đẹp, bởi vì ở mức mặt trên ngẫu nhiên còn treo một chút bọc nước, ở ánh nến làm nổi bật hạ tinh ánh dịch thấu. Thật đẹp. Nếu bên ngoài cũng có màu tím rêu phong thì tốt rồi. Ngu hiểu vị như thế nghĩ, từ trong không gian lấy ra tới một cái tiểu bình thủy tinh, tưởng quát một ít màu tím rêu phong xuống dưới mang đi. Ai biết mới dùng tiểu côn nhi ở màu tím rêu phong thượng quát một chút đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến thật dài dòng âm hiểu vị chủ nhân mau ra tay nghe được thanh âm đồng thời lệ phù ở ngu hiểu vị trong đầu vội vàng hô nhiễm trạch thần ngu hiểu vị vội vàng tiếp đón nhiễm trạch thần mà vẫn luôn đều ở cảnh giác nhiễm trạch thần sớm đã tia chớp ra tay lại là một tiếng kêu lúc sau thật lớn long đầu xuất hiện ở ngu hiểu vị trước người nhiễm trạch thần lại hợp với bổ vài đạo tia chớp Trong đó có hai đánh đều đánh trúng long trong miệng bạc nhược địa phương. Cũng là bọn họ hai người tương đối may mắn, trong đó một đạo lôi điện xuất phát tê mỏi hiệu quả, long miệng nhất thời có chút bế không thượng. Hiểu vị chủ nhân, sấn hiện tại. Lệ phù xem chuẩn thời cơ, thúc giục ngu hiểu vị chạy nhanh đi vào. Ngu hiểu vị đem phía trước quát xuống dưới cất vào cái chai màu tím rêu phong thu vào không gian, sau đó ngay lập tức nhảy vào lòng trong miệng, sau đó hướng trong nhanh chóng chạy đi vào. Thấy ngu hiểu vị tiến vào long khẩu, nhiễm trạch thần lo lắng một lần tê mỏi hiệu quả không đủ, lại đánh vài đạo kia chấp tiến vào bởi vì tê mỏi tạm thời không thể khép lại long khẩu nội. Cuối cùng là làm long có bảo trì tư thế này một đoạn thời gian lúc sau, nhìn đến long liền chậm rãi lui trở về, đồng thời mang đi đương nhiên còn có ngu hiểu vị. Đáng tiếc hiện tại nhiễm trạch thần cũng liên hệ không thượng ngu hiểu vị, chỉ có thể kiên nhẫn chờ, tin tưởng ngu hiểu vị nói lệ phù kia chỉ mẫu hình tinh linh có thể bảo vệ tốt ngu hiểu vị. Phía trước bố trí kế hoạch lúc sau, ngu hiểu vị liền cho nhiễm trạch thần một cái bao, bên trong ăn dùng trụ xuyên đều có, sau đó làm hắn lưu tại bên ngoài. Rốt cuộc long thân trong cơ thể rốt cuộc cái gì tình huống cũng không rõ ràng lắm, vừa mới hắn vốn dĩ cũng tưởng theo vào đi, nhưng là ngu hiểu vị lo lắng ra tới thời điểm dùng hết quá nhiều tích phân mới có thể đổi ra tới phi hành khí, cho nên làm nhiễm trạch thần vẫn là lưu tại bên ngoài đây là nhiễm trạch thần lần đầu tiên cảm thấy chính mình giống như khiếm khuyết cái gì về sau tái ngộ đến loại chuyện này hắn như thế nào bảo hộ ngu hiểu vị ngồi yên đã lâu nhiễm trạch thần cảm thấy không thú vị cái kia long cũng không có tái xuất hiện quá hơn nữa cái kia long như vậy lại ngu hiểu vị ở nó trong cơ thể tìm long châu khẳng định sẽ không như vậy dễ dàng cũng không biết nàng cái gì thời điểm mới có thể ra tới như thế nghĩ Nhiễm trạch thần bắt đầu cảm ứng trên tay hắn cái kia nhẫn không gian, lúc trước nhặt được thời điểm liền tưởng một cái trang đồ vật nhẫn, nhưng là phát hiện nó còn biểu hiện trạng thái, liền nghĩ có phải hay không về sau sẽ có cái gì biến hóa. Ở gặp được ngu hiểu vị phía trước, nhiễm trạch thần vẫn luôn cũng chưa phát hiện nhẫn có cái gì biến hóa, phòng trừng khả năng cũng cứ như vậy, không nghĩ tới gặp được ngu hiểu vị lúc sau mới hiểu biết đến, hắn nhẫn còn có khác công hiệu chẳng qua tạm thời bởi vì thiếu hụt năng lượng không thể bình thường vận tác. Gần nhất bị ngu hiểu vị không gian cấp chữa trị qua sau, không gian liền vẫn luôn ở vào nửa đóng cửa trạng thái, vừa mới liền ở giúp đỡ ngu hiểu vị công kích thời điểm, bởi vì hắn gián khẽ hở, nhẫn trong lúc vô ý đụng phải trên vách động màu tím rêu phong, lúc này tổng cảm thấy nhẫn có chút nóng lên. Dù sao ngu hiểu vị một chốc ra không được, nhiễm trạch thần đem ngu hiểu vị cho hắn một khối cái đệm phô trên mặt đất, Sau đó ngồi xuống bắt đầu xem xét hắn nhẫn. chương 440 bản năng bài trừ dị kỷ. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiểu chủ nương, muốn ăn thịt tới thưởng mới nhất trương. Nhiễm trạch thần dùng đèn tin chiếu một chút, nhẫn mặt trên quả nhiên linh tinh dính một chút màu tím rêu phong. Cọ xuống dưới màu tím rêu phong không hề giống rêu phong, càng như là vỡ vụn thạch trái cây dường như, bất quá cầm đèn tin một chiếu, sáng lấp lánh, còn có thể chiết xạ ra một chút màu tím quang, rất là đẹp. Vì cái gì nhẫn sẽ biến như đâu? Chẳng lẽ này đó rêu phong có độc? Bất quá trừ bỏ nhẫn, chính mình trên tay cũng có một chút lại không có cái gì biến hóa. Nhiễm trạch thần chính nghiên cứu nhận dính màu tím rêu phong vì cái gì sẽ nóng lên thời điểm, ngu hiểu vị đang ở lòng trong cơ thể sốc nảy. Ngay từ đầu bởi vì nhiễm trạch thần ở bên ngoài trợ giúp, cái kia long ăn tĩnh trong chốc lát, sau đó liền chậm rãi lui về nó huy động. Chính là theo ngu hiểu vị càng ngày càng hướng trong đi, cái kia long cảm giác được không thích hợp nhì, cho nên nó bắt đầu đứng thẳng lên, hướng tới trên vách động bò sát, trong chốc lát lại phiên xuống dưới, phía trước nó dán mặt đất bò sát thời điểm, ngu hiểu vị ở bên trong cũng đều là bình thường đứng thẳng hành tẩu, nhưng theo cái kia long cảm giác được trong thân thể tựa hồ chui vào đi cái gì dị vật lúc sau, đặc biệt cái kia dị vật ở tiếp cận chính mình rất quan trọng đồ vật cho nên long nội tâm cũng bắt đầu có chút luôn cuống, nó ra sức hoạt động thật lớn thân thể, hy vọng có thể đem thân thể làm nó khủng hoảng đồ vật đuổi ra đi, hoặc là lộng chết. Mà long thân thể tự nhiên chính là ngu hiểu vị, lúc này nàng không dám dùng vũ khí, bởi vì trước mắt còn không có tìm được long châu, nếu hiện tại liền bắt đầu đọc võ, nàng không biết muốn lăn lộn đến cái gì thời điểm mới có thể vào tay long châu. Cho nên ngu hiểu vị chỉ là dùng tay bắt lấy nàng có khả năng bắt lấy địa phương, làm thân thể có thể bảo trì không ngã. Bất quá như vậy kết quả chính là làm long động tác biên độ càng lúc càng lớn, rốt cuộc nếu thân thể của ngươi đột nhiên xuất hiện một cái tú ngươi thịt vách trong đồ vật, ngươi khẳng định cũng sẽ phi thường bực bội. Nhưng là nó lăn lộn nó, long châu vẫn là muốn tìm, đã tới long thể bên trong, lệ phù cảm ứng cũng liền càng thêm minh xác. Hiểu vị chủ nhân, cái kia năng lượng nguyên liền ở không xa, chúng ta cần thiết lại hướng trong đi. Ta cũng tưởng a. Chính là ngươi không phát hiện hiện tại muốn chạy đều thực khó khăn sao, ta nếu bông tay, khẳng định liền trực tiếp ngã xuống. Ngu hiểu vị lúc này tốn long thể thịt vách trong, dưới chân là nửa treo không trạng thái. Hiện nhiên cái kia long đem nửa người trên đứng thẳng, hẳn là ghé vào trên vách đá. Hiểu vị chủ nhân, nếu không dùng một ngàn tích phân đổi hấp thụ dày, có thể hấp thụ ở bất luận cái gì một chỗ, bao gồm thịt mặt trên, như vậy ngươi liền có thể hành động không song đi xuống. Mỗi lần di động bông ra một chân hấp thụ, bất quá nhất định phải chú ý phối hợp, nếu không nếu hai chỉ đều buông ra hấp thụ liền sẽ ngã xuống. Hiện tại cũng không biện pháp khác, ngu hiểu vị cũng chỉ có thể trông cậy vào cái này hấp thụ dày, hảo, đổi. Một ngàn tích phân thực mau biến mất, sau đó ngu hiểu vị liền đổi một đôi hấp thụ dày, bất quá hiện tại dày là có, cũng hút ở long vách trong thượng, nhưng là ngu hiểu vị vẫn là gặp một vấn đề, nàng như thế nào đem dày mặc vào. Bất đồng với dược tề có thể trực tiếp tác dụng với ngu hiểu vị trên người, mấy thứ này đổi ra tới không riêng ngu hiểu vị có thể dùng, người khác cũng là có thể sử dụng. Cho nên nó đổi ra tới lúc sau cũng không thể trực tiếp trồng lên ngu hiểu vị chân, mà là yêu cầu nàng chính mình động thủ tới xuyên. Nhưng là hiện tại nàng đôi tay đều dùng sức bắt lấy long trong cơ thể vách tròng nào có tay lại đi cho chính mình xuyên dài. Hiện tại nàng đôi tay yêu cầu gánh nặng nàng cả người thân thể. Hơn nữa long thân thể còn ở nhích tới nhích lui, nàng muốn bảo trì chính mình không xong đi xuống đã thực khó khăn, nào có dư thừa sức lực, phân ra một bàn tay quay lại xuyên rải. Chương 441 từng bước về phía trước không dễ dàng. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiểu chủ nương, muốn ăn thịt tới thưởng mới nhất trương. Cũng may mắn ngu hiểu vị phía trước đi học võ thời điểm đánh hạ nhất định cơ sở, nếu không chỉ cần là treo ở nơi này cũng là không có khả năng. Bất quá Nghĩ đến học võ thời điểm vì luyện tập lực cánh tay, đã làm những cái đó rèn luyện. Ngu hiểu vị cảm thấy, có lẽ có thể thử xem, nhưng là tiền đề là cần phải có có thể bắt lấy cố định vị trí. Lệ phù, trừ bỏ hấp thụ dài có hay không hấp thụ bao tay? Ngu hiểu vị suy nghĩ một chút hướng tới lệ phù hỏi. Câu này nói có điểm lao lực, nàng hiện tại liền nói một câu đều cảm thấy là ở tiêu hao thể lực, bất qua chuyện này rất quan trọng. Quan hệ đến nàng lúc sau có thể hay không tiếp tục đi phía trước đi. Thực xin lỗi, hiểu vị chủ nhân, cũng không có hấp thụ bao tay, nếu không nói, vừa rồi ta liền cho ngài đề cử. Thân là ký kết khế ước cao trí tuệ mẫu hình tinh linh, lệ phù đều sẽ ưu tiên vì ký chủ suy xét, cho nên, nếu phía trước có càng thích hợp đối vật nàng nhất định sẽ vì ngu hiểu vị đề cử. Ngu hiểu vị có chút thất vọng, nếu có hấp thụ bao tay. Như vậy nàng liền có thể lợi dụng hấp thụ bao tay gắt gao làm chính mình đôi tay dán sắt vào không xong đi xuống, sau đó lại lợi dụng quán tính đem thân thể đáng đi lên. Nhưng hiện tại liền có thể nắm chặt địa phương đều không có, nàng căn bản không dám đem thân thể đáng đi lên, bởi vì sẽ thực dễ dàng một không cẩn thận liền trượt xuống. Một khi trượt xuống, như vậy, lại tưởng bò lên tới liền càng khó, đại khái nhiệm vụ liền hoàn toàn thất bại, nhiệm vụ thất bại, lấy không được tích phân. Nàng liền đổi đơn người tiểu phi hành khí đều đổi không được, đại khái liền thật sự chỉ có thể cấp này long làm chất dinh dưỡng. Hơn nữa, một khi nàng ra không được nói, như vậy chờ ở bên ngoài nhiễm trạch thần cũng rất nguy hiểm, đây chính là liên tiếp nghiêm trọng vấn đề. Nghĩ đến đây, ngu hiểu vị càng dồi dám, nàng muốn như thế nào làm mới có thể mặc vào giày đâu. Không biết có phải hay không ngu hiểu vị may mắn giá trị lần thứ hai phát huy tác dụng. Liên ở nàng hết đường xoay sở thời điểm Đột nhiên Long thân thể một lần nữa bỏ trở về trên mặt đất Bất quá hiển nhiên nó cũng không có chuẩn bị dừng lại Muốn tiếp tục quay cuồng Chỉ là Mặc dù chỉ có này trong nháy mắt Cũng đủ ngu hiểu vị nhanh chóng đem giày thay một con Một chân bị cố định trụ lúc sau Ngu hiểu vị rốt cuộc dám đưa khai trong đó một bàn tay Sau đó đem mặt khác một chiếc giày thế chính mình trồng lên Hai chân bị cố định ở Ngu hiểu vị lợi dụng eo bụng lực lượng, cuối cùng là đem thân thể đứng thẳng lên, sau đó rửa theo phía trước lệ phù dạy cho nàng phương pháp, động một chân, liền buông ra một chân chói buộc, sau đó cố định trụ lúc sau, lại đổi một chân. Tuy rằng hơi chút phiền thoái một ít, tốc độ chậm một ít, nhưng là như vậy tiến lên, thật sự so vừa rồi hoàn toàn không thể hành động mạnh hơn nhiều. Từng bước một đi phía trước dịch, căn cứ lệ phù cung cấp chỉ thị phương hướng, nàng đang ở chậm rãi tiếp cận lòng châu nơi phương hướng. Hiểu vị chủ nhân, không xa, ta có thể cảm giác được năng lượng tràn đầy, xem ra chúng ta đã ghi năng lượng nguyên rất gần rất gần. Cảm giác được năng lượng nguyên càng kéo càng gần, lệ phù có chút hưng phấn nói. Ngu hiểu vị cảm thấy, lệ phù hiện tại thật là càng ngày càng có nhân loại hương vị, ngự khí cũng thập phần sinh động. Đừng kích động, lại gần cũng muốn chậm rãi dịch qua đi, ta hiện tại nhanh rất có thể liền ngã xuống, đến lúc đó thất bại trong gang tức liền không có lời ngu hiểu vị nhưng thật ra trầm ổn nàng nhưng không muốn làm vô dụng công cho nên càng là mau tới rồi ngu hiểu vị tinh thần liền càng hợp trung hết thể tựa hồ đều thực thuận lợi tiến hành theo lệ phù nhắc nhở vị trí ngu hiểu vị cuối cùng tới năng lượng Nguyên cũng chính là Long Châu nơi nhưng là đương chân chính nhìn đến Long Châu thời điểm ngu hiểu vị lại có chút sợ ngây người chương 442 lặng lẽ meo meo trộm Long Châu nhìn đến năng lượng Nguyên cũng chính là long châu thời điểm ngu hiểu vị kinh ngạc một chút tuy nói biết long hình thể cũng man đại chính là long hình thể còn không bằng phía trước nhìn đến kia chỉ biến dị hùng hình thể đại đâu thật sự là không nghĩ tới long châu cư nhiên như thế đại cơ hồ chống được long thể vắt trong nay đẳng cấp trí không có khác khí quan chỉ có vài đạo mạch máu lẫn nhau đan sen đem long châu vây quanh nói cách khác này viên long châu đường kính không sai biệt lắm chính là long thân thể độ rộng Như thế đại năng lượng nguyên chúng ta như thế nào lấy đi? Này viên năng lượng nguyên là dùng mạch máu bao ở, còn có một tầng vách ngăn cố định, nếu tưởng lấy ra tới cũng yêu cầu đem vách ngăn cắt ra. Cắt ra vách ngăn, ngu hiểu vị không tin Long sẽ một chút phản ứng đều không có, huống chi là muốn đem nó quan trọng Long Châu lấy đi. Không quan trọng hiểu vị chủ nhân, trước đổi một cái giải phẫu thuốc mê, có thể phun ở vách ngăn thượng, như vậy Long liền không cảm giác được ngươi ở động nó vách ngăn. Mổ ra lòng châu lúc sau, có thể đem lòng châu trực tiếp thu vào không gian, sau đó chúng ta lại dùng miệng vết thương khép lại để cho nó vách ngăn khép lại là được. Phía trước, ngu hiểu vị cùng lệ phụ không có tiến vào nhìn đến lòng châu phía trước, cho rằng lòng châu sẽ như là tổ chức khí quan như vậy lớn lên ở lòng trong cơ thể, mà hiện tại xem ra, bất quá chính là có một tầng vách ngăn bao vây, bên ngoài có mạch máu thôi. Đơn thuần tiện tay thuật tới nói, như vậy kỳ thật ngược lại càng thêm đơn giản nhưng là mạch máu khe hở rất lớn ngu hiểu vị hoàn toàn có thể ở không đụng tới mạch máu dưới tình huống chui vào đi chỉ cần phá vỡ vách ngăn nàng đụng tới long châu liền có thể trực tiếp thu vào không gian như vậy thật đúng là so với phía trước dự đoán còn muốn dễ dàng một ít không biết cái này hay không cũng là nàng may mắn giá trị khởi đến đến tác dụng tổng có thể ở nguy cơ thời điểm hóa hiểm vi mặc kệ như thế nào nói Hiện tại trên cơ bản có thể xác định Long Châu tới tay, ngu hiểu vị vội vàng lại hoa một ngàn năm tích phân đổi giải phẫu gây tê phun xương ngủ, sau đó rút ra một phen tiểu đao. Ngu hiểu vị xuyên qua mạch máu, bất quá bởi vì lo lắng long mạch máu vách tường không thể gánh nặng hấp thụ dày hấp lực, cho nên chỉ có thể tạm thời thời ra, sau đó tận lực rửa bắt lấy mạch máu lực lượng đi tới. Bị bắt được mạch máu long càng thêm khủng hoảng, nó không ngừng vặn vẹo thân mình nhưng là lại lo lắng chính mình mạch máu bị cắt qua, cho nên cũng không dám động quá lớn. Nhưng là mặc dù nó đã động biên độ rất nhỏ, nhưng là đối với ở bên trong ngu hiểu vị tới nói, vẫn là cảm thấy có loại đất dung núi chuyển cảm giác. Hiểu vị chủ nhân, liền hiện tại, muốn mau một ít. Lệ phù nhìn ngu hiểu vị lung lay quá khứ, một bên dặn dò nàng cẩn thận, một bên giả quét nhất thích hợp lễ sách vị trí. Lệ phù, nơi này sao? Ngu hiểu vị cầm giải phẫu thuốc mê phun xương ngủ hướng tới lệ phủ vừa mới đại khái nói vị trí hỏi. Đúng vậy hiểu vị chủ nhân chính là nơi này. Hảo. Ngu hiểu vị ấn động phun xương ngủ đem giải phẫu thuốc mê phun xương ngủ phun tới rồi kia một mảnh. Sau đó hơi chút đợi một chút liền dùng một phen lần trước từ mỗ gian bệnh viện ngõ ra tới dao phẫu thuật ở kia khối phun giải phẫu thuốc mê phun xương ngủ địa phương hạ đao. Dao phẫu thuật thực sắc bén. Mặc dù là hình thể thật lớn long, bất quá cũng bởi vì là một tầng vách ngăn thôi. Nếu thật sự dùng như thế tiểu nhân giao phẫu thuật đi cắt long thân ngoại tầng, kia đã có thể không biết muốn cắt đã bao lâu. Nhẹ nhàng cắt ra lá mỏng, ngu hiểu vị nhanh trong tròng lên một bộ y y dùng dùng một lần cao su lưu hóa bao tay, đem cắt ra lá mỏng từ hai bên lột ra, sau đó gỡ xuống trong đó một bàn tay bộ, hướng tới tầng lòng châu sờ soạn qua đi. Di! Ngu hiểu vị đem bàn tay tiến lột ra lá mỏng bên trong đi thu kia chỉ thật lớn long châu, cũng chính là lệ phủ trong miệng năng lượng nguyên, nhưng là bàn tay đi vào sở chạm đến đến, cùng nàng trong tưởng tượng có chút không giống nhau. Chương 443 kích động nhân tâm thời khắc. Ngu hiểu vị duỗi tay đi vào sở soạn một chút, lá mỏng còn có một ít không quá sạch sẽ địa phương, lại phun một ít giải phẫu thuốc mê phun sương ngủ, dùng dao phẫu thuật cẩn thận đem chúng quanh dính liền địa phương rửa sạch. Sau đó đem chỉnh viên Long Châu thuận lợi thu vào không gian. Nói thật, Long Châu xúc cảm cùng ngu hiểu vị đã từng tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Ở ngu hiểu vị cảm thấy, Long Châu có thể là một loại như là dạ minh châu cái loại này có chút ngạnh còn sẽ sáng lên đồ vật Rốt cuộc làm năng lượng nguyên, ngu hiểu vị cảm thấy hẳn là rất có lực lượng. Nhưng là hiện tại thật sự sờ qua đi mới phát hiện, nguyên lai like Long Châu là mềm thật giống như là ở niết cái loại này cao su làm thành cầu cái loại này xúc cảm có chút mềm nhưng còn có co giãn mới thu vào đi lệ phù thanh âm liền phi thường kích động hô hiểu vị chủ nhân ta cảm thấy ta toàn bộ thân thể đều phi thường tinh lực dư thừa cái này năng lượng nguyên thật sự là quá tuyệt vời vậy là tốt rồi chạy nhanh cho ta đổi một lọ miệng vết thương chưa trị dược tề ngu hiểu vị nghe thấy lệ phù kích động thanh âm cũng rất vui vẻ không gian cường đại rồi nàng mới có thể càng thuận lợi ở mặt thế tồn tại. Bất quá nàng cũng không quên này Long, tuy rằng nó bởi vì giải phấu thuốc mê phun xương mù quan hệ, một chốc còn không có nhận thấy được nó Long Châu đã không thấy, nhưng là miệng vết thương xác thật là tồn tại. Hơn nữa thiếu Long Châu, nó khôi phục năng lực cũng đánh chiết khấu, cho nên ngu hiểu vị cần thiết dùng miệng vết thương chữa trị tề giúp nó đem miệng vết thương khép lại. Đã đổi hảo hiểu vị chủ nhân. Lệ phù động tác cũng là nhanh chóng, Rốt cuộc vừa mới mới vừa được đến nhân gia lòng cung cấp chỗ tốt, như thế nào có thể lập tức qua cầu rút ván. Bên này đổi xong, ngu hiểu vị bắt đầu dùng miệng vết thương chữa trị tề tới cấp Long thân thể tiến hành miệng vết thương chữa trị thời điểm, trong đầu chuyển đến liên tiếp hệ thống máy móc thanh âm. Là phía trước tiếp nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, này liên tiếp khen thưởng, không nghĩ tới này quy tinh cũng coi như là ra tay hào phóng, trừ bỏ phía trước trước nói tốt khen thưởng. Bởi vì ngu hiểu vị loại này còn sẽ tiêu phí đổi tích phân cứu trị hành vi, cùng với từ nhận được nhiệm vụ đến bắt được Long Châu, sử dụng thời gian phi thường đoạn, cho nên lại cho thêm vào khen thưởng. Đương nhiên, không có khả năng lại cấp cơ sở giá trị hoặc là may mắn giá trị loại này đại khen thưởng, nhưng là rồi lại nhiều cho rất nhiều tích phân. Cứ như vậy, ngu hiểu vị hiện tại cũng coi như là tích phân nhà giàu, tưởng đổi đồ vật nhất thời thật đúng là không nghĩ ra được. Bất quá hiện tại trước không cần tưởng như vậy nhiều, lệ phu đã cấp ngu hiểu vị đề cử lúc này nhất yêu cầu đồ vật. Thăng cấp không gian đến lúc cấp, tiêu phí một vạn tích phân, bất quá hiện tại một vạn tích phân tuy rằng như cũ rất nhiều, nhưng là đối với ngu hiểu vị tới nói, không bao giờ sẽ giống phía trước như vậy đau mình. Trải qua nhiệm vụ lần này, ngu hiểu vị toàn thuộc tính đề cao không ít, hơn nữa may mắn giá trị cũng đã đạt tới 50%. Chỉ là muốn tới đạt 60% lúc sau mới có thể mở ra mỗi 3 tháng nhiều một lần có thể đổi may mắn đĩa quay cơ hội, bất quá 60 may mắn giá trị, kia chính là yêu cầu 100 triệu may mắn giá trị mới đủ. Thật không biết chính mình muốn tồn đến ngày tháng năm nào đi. Nhìn thoáng qua chính mình hiện tại thuộc tính, ngu hiểu vị vẫn là rất vui mừng, mặc kệ như thế nào nói, chính mình hiện tại tiến bộ thật đúng là chính là rất lớn. Hệ thống, lệ phù. Quy tinh thư thuộc dò xét mẫu hình tinh linh. Tên họ, ngu hiểu vị. Giới tính, địa cầu nhân loại nữ tính. Quy tinh dò xét đánh số, 0000013254. Món ăn chân quý nhiệm vụ mở ra chung, hoàn thành độ, 1.3%. Ký chủ cấp bậc, lục cấp. Lực lượng, 22 điểm. Nhanh nhẹn, 42 điểm. Sức chịu đựng, 12 điểm. Trí tuệ, 17 điểm. Ngũ cảm. 12 điểm. May mắn, 50%. Có được vĩnh cửu năng lực, phi cao trí tuệ hình sinh vật phục tùng năng lực. Trước mặt đổi giá trị, 105.525. Chương 444 vị trí không gian toàn bất đồng. Lúc này đã đổi xong loại nhỏ phi hành khí, ngu hiểu vị dựa theo lệ phù nhắc nhở, mở ra loại nhỏ phi hành khí môn, sau đó không lưng chui đi vào. Bởi vì là loại nhỏ, chỉ có thể cất chứa một đến hai người bên trong không gian không lớn, bất quá thiết kế thực xảo diệu. Ngồi ở hàng phía trước có thể đem chân duỗi đến điều khiển phía dưới, điểm này cùng ô tô không sai biệt lắm, rồi sau đó bài người, chân là có thể phóng tới hàng phía trước chỗ ngồi hạ. Cái này ghế rửa cũng không biết là cái gì tài chất, bị chế tắc thành không có sau chống đỡ, nhưng là phi thường kiên cố, một chút đều sẽ không đong đưa, cho nên hàng phía trước chỗ ngồi phía dưới là không ra tới, vừa vặn phóng hàng phía sau cưới người chân. Phi hành khí chỉnh thể cũng rất tiểu xảo, hơn nữa trừ bỏ ghế dựa vị trí ở ngoài, từ ngoài là có thể biến hóa, có thể biến thành hình tròn cũng có thể biến thành hình vuông cùng hình tam giác từ từ. Ngay cả hàng phía sau cũng là có thể biến hóa, bất quá tiền để là không có kiểm tra đo lường đến sinh mệnh thể dưới tình huống, hàng phía sau vị trí cũng có thể làm tương ứng điều chỉnh, như vậy phi hành khí liền cũng có thể trở nên càng tiểu. Như thế tốt phi hành khí cũng thực quý vạn chỉ có thể dùng để 24 biến mất vì tính toán 10 lần Nói cách khác hôm nay mở ra lúc sau ở 24 giờ trong vòng đều có thể tùy tiện sử dụng nhưng là vượt qua 24 giờ lúc sau lại dùng liền phải tính lần thứ hai mà như vậy 24 giờ tổng cộng cũng chỉ có 10 lần cũng chính là cái này 5 vạn tích phân đổi phi hành khí chỉ có thể dùng 240 giờ hơn nữa mở ra lúc sau 24 giờ nội dùng không xong, cũng sẽ không tích lũy đến mặt sau. Trên thực tế ai sẽ liên tục 24 giờ lưu tại phi hành khí, cho nên khẳng định là dùng không xong, như vậy này khai một lần cơ hội liền phải lãng phí rất nhiều. Bất quá quý cũng muốn dùng à, tóm lại muốn từ lòng trong bụng đi ra ngoài, còn có muốn trong chốc lát mang lên nhiễm trạch thần cùng nhau trở lại trên mặt đất. Tiến vào phi hành khí, ngu hiểu vị ở tiếp nhận rồi lệ phù lâm thời huấn luyện lúc sau liền bắt đầu điều khiển. Cũng thật may mắn vừa mới nàng đem dư lại giải phấu gây tê phun xương mù đều phun tới rồi chung quanh, hiện tại cái kia long đại khái là không cảm giác được trong bụng dị vật, cho nên nhưng thật ra so với phía trước gan tĩnh rất nhiều. Ngay cả bởi vì ngu hiểu vị không lo thao tác đụng vào long vách trong thượng, nó tựa hồ cũng không có gì cảm giác, như cũ thành thật nằm bò nghỉ ngơi. Hiểu vị chủ nhân, người muốn nắm giữ hảo cân bằng là được, khác đều không cần lo lắng. Điều khiển loại này loại nhỏ phi hành khí kỳ thật không có gì khó khăn, chẳng qua ngu hiểu vị lần đầu tiên sử dụng, còn không phải rất quen thuộc mà thôi. Bất quá cũng may ngu hiểu vị trước kia cũng sẽ kỵ xe đạp, còn sẽ ván trưởng, luyện võ cũng coi như là đánh một cái thực tốt đẹp đấy, cho nên thực mau liền nắm giữ hảo cơ bản nhất, sau đó điều chỉnh một chút phương hướng, hướng tới long khẩu vị trí phi. Nhưng là ngu hiểu vị quên mất, phía trước ở trong rừng rầm từ trường liền rất hỗn loạn. Căn bản phân không rõ Đông Nam Tây Bắc, mà phía dưới càng là hỗn loạn, kết quả đi ra ngoài ra tới, vị trí có chút xấu hổ. Ha ha ha, hiểu vị chủ nhân. Người cư nhiên liền đầu cùng đuôi cũng chưa phân đối. Túc ở ngu hiểu vị trong cơ thể mẫu hình tinh linh lệ phù cười to nói. Ngu hiểu vị cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Tuy nói này lòng tựa hồ cũng không biết ăn cái gì, giống như dạ dày chàng đạo còn rất sạch sẽ, nhưng là các nàng ra tới vị trí xác thật có điểm. Tính, mặc kệ như thế nào nói cuối cùng là ra tới, Ngô Hiểu Vị nhìn một chút xung quanh hoàn cảnh, long cái đuôi là ngâm ở trong nước, mà kia thủy còn ở liên tục giảm bớt, hiển nhiên châm hình hấp thụ quản hút chính là long nơi địa phương thủy. Xem ra trước kia nơi này chỉ sợ là tràn ngập thủy, mà không phải như bây giờ khô cạn. Khó mà làm được, nếu tiếp tục hút đi xuống, này long liền tính là không bởi vì lấy đi long châu mà chết, cũng khẳng định sẽ bởi vì thân thể thiếu thủy nghiêm trọng mà chết. Khó trách vừa mới cái kia long liền không thế nào lan lộn, ngu hiểu vị nguyên bản còn tưởng rằng là bởi vì gây tê phun xương mù tác dụng, hiện tại xem ra khả năng còn bởi vì thủy duyên cớ. Ngu hiểu vị vội vàng đi phi hành khí đình hảo, sau đó mở ra cửa khoang, muốn đem cái kia vô hạn trang thủy bình châm hình hấp thụ đồ vật thu hồi tới. Ai biết châm hình hấp thụ tịch thu trở về, ở nó trên thân bình lại nhắc nhở một chôi lan lộ tự. Ngài cùng châm hình hấp thụ quản chi gian cũng không ở tương đồng không gian, vô pháp thuận lợi thu hồi. chương 445 xấu hổ xuất nhập có lợi lạc, không ở tương đồng không gian. Long nơi vị trí chẳng lẽ đã không thuộc về địa cầu phạm vi. Nghe thấy như vậy nhắc nhở, ngu hiểu vị có chút nốc, bọn họ tuy nói rất thật lâu mới xuống dưới, nhưng là cũng không có phát hiện có cái gì xuyên tiến đổ vật, thậm chí liền lệ phù đều không có phát giác. Hơn nữa vừa mới rõ ràng còn tiếp thu quy tinh nhiệm vụ, như thế nào nói chính mình đi tới bất đồng không gian. Hiểu vị chủ nhân, ta đã biết. Đột nhiên, lệ phù thanh âm đánh gãy vẻ mặt ngốc đang suy nghĩ vấn đề ngu hiểu vị tự hỏi. Người biết cái gì? Ta biết chúng ta vì cái gì sẽ ở bất đồng không gian. Xem ra này hiểu vị chủ nhân nói long, cũng không phải một cái đơn thuần địa cầu sinh vật. Nó rất có thể bởi vì cường đại năng lượng nguyên duyên cớ Cho nên nó thân thể là có thể tiến hành không gian thao tác mà vừa mới chúng ta là từ lòng trong miệng tiến vào, nhưng là ra tới là từ nó. Anh, dù sao, chúng ta đại khái là bởi vì như vậy, cho nên mới sẽ sinh ra xuất hiện dị không gian chẳng huống. Nghe xong lệ phù giải thích, ngu hiểu vị có chút vô ngữ, cho nên chỉ có thể quái nàng không tìm đối phương hướng lạc. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta còn có thể trở về sao? Ngu hiểu vị lúc này cũng chỉ có thể hỏi lệ phụ, nàng cũng không biết nên làm sao bây giờ. Hiểu vị chủ nhân, cái này, trở về là có thể trở về, nhưng là đi. Thấy lệ phụ ấp há ấp úng, ngu hiểu vị còn nhớ thương nhiễm trạch thần bên kia tình huống, cho nên thúc giục nói, rốt cuộc như thế nào trở về à. Hiểu vị chủ nhân, tưởng trở về cũng thực dễ dàng, kỳ thật chính là muốn từ đường cũ phản hồi. Sau đó lại từ lòng trong miệng đi ra ngoài là được. Đường cũ phản hồi ngu hiểu vị nhìn thoáng qua long đuôi bộ cái kia vốn nên dùng cho bài tiết bộ vị, sắc mặt có chút kỳ quái. Chính là, nếu chỉ có bên kia có thể trở về, ngu hiểu vị cũng không biện pháp khác, không có biện pháp khác. Đây là đơn giản nhất biện pháp, khác đều phải hao phí đại lượng tinh thần cùng đổi giá trị. Hào đi. Vậy từ đường cũ trở về, ngu hiểu vị bĩu môi. Ai kêu chính mình không thấy rõ lộ tuyến đâu, cũng chỉ có thể như vậy. Như thế nghĩ, ngu hiểu vị toàn trở về phi hành khí, sau đó khởi động phi hành khí lúc sau hướng tới long cái kia không thể miêu tả địa phương chui đi vào. Trở về nhưng thật ra không có gì vấn đề, rốt cuộc phía trước chỉ là phương hướng phản, cho nên lúc này ngu hiểu vị trực tiếp một đường đi phía trước hướng, thực mau trở về tới rồi phía trước lấy long châu địa phương. Nơi này đã có thể nhìn ra tới ra miệng vết thương kia khối đã khép lại, nhưng là không bẹp bẹp vách ngăn không còn có long châu tồn tại. Ngu hiểu vị cũng không ở chỗ này nhiều làm dừng lại, tiếp tục hướng tới long khẩu phương hướng hướng. Chính là, liền ở các nàng mắt thấy liền phải tới long miệng vị trí thời điểm, không biết có phải hay không gây tê phun xương mù đã đến thời gian mất đi hiệu lực, long cảm giác được trong cơ thể thiếu hụt, bắt đầu bạo táo lên. Ngu hiểu vị đều có thể đủ cảm giác được long đang liều mạng va chạm cái gì. Cũng may nàng cưới chính là phi hành khí, nếu lúc này nàng vẫn là dùng đi, phòng trừng khẳng định bị qua lại lăn lộn đầu góc tròn váng. Hiểu vị chủ nhân, phía trước chính là Long Khẩu, bất quá hiện tại nó nhắm miệng, chúng ta vẫn là ra không được, bằng không dùng tích phân đổi vũ khí, đem Long miệng nổ tung đi. Lệ Phù đã nhìn đến có thể đi ra ngoài, nhưng là lúc này Long liều mạng ở va chạm, lại không có mở miệng. Không được. Phía phía trước chúng ta như vậy nỗ lực đi chữa trị không phải làm không công công. Húng chi ngươi cũng nói này lòng bởi vì hấp thu như vậy nhiều năng lượng, đã không đơn giản chỉ là một con rồng, chúng ta đã cầm nó quý giá đồ vật, không nên tiếp tục thương tổn nó. Chương 446 tổng hợp thực lực bảng xếp hạng. tri ân báo đáp, điểm này ngu hiểu vị vẫn luôn đều thực biết, mặc dù là ở mặt thế, cũng không thể mất đi nhân tính, nếu không nàng cùng những cái đó tang thi lại có cái gì khác nhau đã biết hiểu vị chủ nhân chính là gây tê phun xương mù cũng không có biện pháp dùng nó hiện tại không há mồm liền tính gây tê nó khoa miệng chúng ta cũng không có biện pháp đem nó miệng tẩy ra đem miệng tẩy ra ngu hiểu vị nhắc mãi đồng thời đột nhiên trong đầu linh quang hiện ra đúng rồi ta đã biết ngu hiểu vị nói mở ra phi hành khí nhảy xuống trên chân mặc vào hấp thụ dày đứng vững sau đó lấy ra bốc cháy lên lò cùng nồi có cá có thịt Ta cũng không tin ngươi không há mồm. Ngu hiểu vị nói xong bắt đầu nhanh chóng bắt đầu làm đồ ăn. Trước chọn một cái cá chích, lại nói tiếp này vẫn là thật lâu trước kia ở thu tiểu hồng bì thời điểm, ở cái kia trong sông vớt ra tới, nhưng là này một đường nguyên liệu nấu ăn đủ, lại không có gặp được có khác thủy sản địa phương, Ngu hiểu vị liền vẫn luôn không có lấy ra tới. Rửa sạch một chút cá, sau đó dùng láo chịu đem cá yêm thượng, sau đó Ngu hiểu vị liền đi đem thịt hầm thượng. Trong nồi đảo du, dùng lát gừng bạo nồi lúc sau, đem im xem trong chốc lát cá chích bỏ vào đi hai mặt chiên, chờ hai mặt đều hơi hơi nổi lên một tầng da giòn lúc sau, đem cá thỉnh ra tới phóng tới một bên. Trong nồi đảo du đem phía trước dự bị tốt hương hành bỏ vào trong nồi, chờ hành hơi hơi biến mềm, liền đem chiên qua cá chích phóng đi lên. Đổ một ít rượu gia vị, lau chịu, sinh chịu, muối cùng đường, cuối cùng lại bỏ vào thủy cùng râm trắng. Ngưu hiểu vị đem cái nắp đắp lên. Thức mau, một phần hành nướng cá chích liền ra khỏi nồi, thịt kho tàu còn ở hầm. Ngu hiểu vị lại lộng một ít tôm sông, còn cắt một cây láo dưa chuột, cùng nhau nấu một nồi nước. Lệ phù cấp ngu hiểu vị một bên phán phân một bên cảm khái. Hiểu vị chủ nhân, ngươi chủ nghệ thật sự là thật tốt quá. Trước mắt mới thôi ngươi làm đồ ăn đại bộ phận đều là cao phân. Chúng ta hệ thống bên trong thực đơn thu thập tổng hợp bảng xếp hạng trước năm tên đâu. Mới trước năm A, xem ra còn có nấu ăn người tốt, ta hảo tưởng nhận thức một chút. Ngu hiểu vị không nghĩ tới chính mình bài vào trước năm, bất qua trước năm đã nói lên chính mình phỏng trừng là ở thứ năm, nếu không lệ phù phỏng trừng sẽ nói tiền tam cái gì? Cái gì nha, hiểu vị chủ nhân, người có được ta cái này mẫu hình tinh linh mới bao lâu à, những cái đó cao trí tuệ sinh mệnh, rất nhiều đều có được mẫu hình tinh linh rất nhiều năm, bình phán cân đối thực lực mới như thế một chút. Cho nên hiểu vị chủ nhân, ta tin tưởng về sau ngươi nhất định sẽ tiến tiền tam. Nguyên lai like là như thế này. Ngu hiểu vị gật gật đầu, ta đây tiến tiền tam có cái gì đặc thù đãi ngộ sao? Đương nhiên là có, sẽ cho rất nhiều đặc quyền. Bất quá hiểu vị chủ nhân, trước mắt tiền tam danh tổng hợp thực lực vẫn là rất mạnh. Ngươi vừa mới mới vừa có được liền có trước năm thành tích đã phi thường phi thường đồng, cho nên bổn tinh mới có thể trực tiếp tuyên bố đặc thù nhiệm vụ cho ngươi. Lại nói tiếp vừa mới hoàn thành đặc thù nhiệm vụ, lệ phù là lại kích động lại có chút lo lắng, ngu hiểu vị trưởng thành quá nhanh, liền mẫu tinh quy tinh chủ hệ thống đều đã chú ý tới rồi, thật không biết về sau sẽ biến thành cái dạng gì. Nhưng là thân là như thế ưu tú ký chủ mẫu hình tinh linh, lệ phù lại phi thường tự hào, chính mình chủ nhân như thế lợi hại, nàng tuyệt đối là có trung vinh dự. Nếu còn có rất nhiều đặc quyền, ta đây khẳng định muốn nỗ lực. Nói chuyện thời điểm. Ngu hiểu vị đã đem nấu canh nổi quân hỏa, sau đó bắt đầu dùng cây quạt quạt gió, làm canh làm lạnh mò một ít. Thủy sản canh thơm ngon hương vị tràn đầy lòng trong miệng toàn bộ không gian, ngay cả bên ngoài tầng lòng đều tựa hồ nghe thấy được mùi hương nhi. chương 447 mỹ vị lại thiếu đồ ăn. Tuy rằng lòng tựa hồ đều đã nghe thấy được tôm sông canh thơm ngon hương vị, nhưng là nó như cũ không có há mồm, nó vẫn là tương đối thông minh, biết chính mình mất đi quan trọng đồ vật. Mà cái này hương khi bốn phía đồ vật chính là dụ xử nó há mồm. Cho nên Long đang liều mạng chịu đựng, chịu đựng, Nó không thể làm trộm đi nó quan trọng đồ vật ra hỏa rời đi. Bất quá thật sự thơm quá. Thật không biết nơi này rốt cuộc là cái gì đồ vật. Hảo muốn ăn, tựa hồ kia đồ vật mùi hương nhi ở chảo nó dạ dày giống nhau. Ngu hiểu vị cũng không nóng nảy, lúc này thịt rốt cuộc hầm hảo. Ngu hiểu vị thu một nửa tiếng không gian ăn chín khu. Sau đó lại đem hành nướng cá trích cũng thu một cái. Dư lại một cái hành nướng cá trích, ngu hiểu vị thổi thổi, sau đó trực tiếp ném tới long phía trước đầu lươi nũ đầu thượng. Hành nướng cá trích hương tiên hương vị, hơn nữa bị hành hơn quá hương vị, làm toàn bộ cá tựa hồ đều so tồn tại thời điểm càng tươi ngon. Long nhũ đầu thượng đột nhiên bị ném vào như thế một cái trước nay không hương qua, nhưng là hương vị tựa hồ đặc biệt đồ tốt, đều mau nhịn không được muốn mở miệng ra tới nhấm nháp một chút. Đáng tiếc nó rốt cuộc vẫn là nhịn xuống, nhịn trong chốc lát lúc sau, thừa dịp ngu hiểu vị dẫm lên hấp thụ dày trở về lấy những thứ khác thời điểm, nó nhanh chóng nuốt một chút, cái kia tiểu nhân đều không đủ nó tắc kẽ răng nhi hành nương cá trích đã bị nghiền nát. Loại cảm giác này thật giống như có một đạo phi thường phi thường ăn ngon mỹ thực, đáng tiếc mỹ thực chỉ có hạt mẹ như vậy đại, rõ ràng nghe đặc biệt hương, chính là cắn một ngụm mùi hương bùng nổ, lại tưởng phẩm vị liền không có cảm giác. Long hiện tại càng thêm bực bội, nó trước nay không ăn qua như thế ăn ngon đồ vật, chính là như thế nào như thế thiếu. Nó còn muốn ăn, vì cái gì như thế thiếu. Thấy vừa mới Long đột nhiên hé miệng cuốn một chút đầu lươi, nhưng là lúc này lại nhắm lại, ngu hiểu vị cũng không xuất ruột, nàng chính là đang đợi một cái cơ hội. Cá ném văng ra, sau đó ngu hiểu vị lại đổ non nửa phần thịt kho tàu, đương nhiên, dư lại nàng lại thu hồi không gian vốn dĩ thịt kho tàu nàng liền làm không nhiều lắm. Lúc này đây, Long như cũ không có nhịn xuống, lần thứ hai đem thịt cũng cuốn đi, nhưng lại như cũ không ăn đủ. Nói thật, đối với Long tới nói, về điểm này đồ vật cái gì đều không đủ, nhưng là kia hương vị lại là ăn xong còn muốn ăn. Ngu hiểu vị làm đồ ăn không thể không nói chính là phi thường ăn ngon, ăn qua liền không có không nghĩ, tựa như hiện tại, bởi vì ngu hiểu vị mất tích, Thượng Vân cùng tắc minh ra tới tìm liền đem tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu phó thắc ở quân bộ cùng thanh thanh cùng nhau. Mà lúc này chính ăn cơm chiều cái kia cảnh vệ, nhìn không tốt lắm ăn ngon cơm mấy cái hải tử đặc biệt có thể lý giải, bởi vì liền hắn đều có chút ăn không vô, thật sự là quá tưởng nghiệm ngu hiểu vị làm đồ ăn hương vị. Chính là tìm bài thiên, đều không có tìm được ngu hiểu vị, tiểu cảnh vệ thở dài, chẳng lẽ về sau đều rốt cuộc ăn không đến vị kia ngu cô nương làm đồ ăn. Mà bên này, Ngu hiểu vị ném quá hai dạng lúc sau, cuối cùng đem phía trước dùng quá xào rau dụng cụ đều thả lại không gian, sau đó bước lên phi hành khí. Lệ phù, phi hành khí có thể hay không trước không đóng cửa đi phía trước phi? Đương nhiên có thể hiểu vị chủ nhân, nhưng là không đóng cửa phi hành khí không thể biến hóa trạng thái. Lệ phù nhắc nhở nói, minh bạch, ta không cần biến hóa trạng thái. Hỏi lệ phù như thế nào thao tác lúc sau, ngu hiểu vị lại một lần nhảy lên phi hành khí. Chuẩn bị xuất phát. Phi hành khí nhanh chóng đi phía trước, vẫn luôn đều có thể đủ nhìn đến long hằng răng. Ngu hiểu vị lúc này đem đã lượng lạnh một ít tôm sông canh, chậm dài hướng long đầu lươi thượng nhũ đầu khu vực ngã xuống đi. chương 448 gấp đôi tưởng nghiệm hương vị. Tôm sông tươi ngon, bị dưa chuột thoải mái thanh tân hương vị mang ra một loại bất đồng phong vị. Loại này hương vị bởi vì mang theo một tia hàm, có một loại nước biển hương vị. Phía trước ngu hiểu vị là hưởng qua một chút hồ nước, này hồ nước là không có hương vị, nhưng là căn cứ gì vãng thần thoại truyền thuyết miêu tả. Tuy rằng hồ sâu, hồ nước cái gì địa phương cũng có long, nhưng là long nguyên bản vẫn là ở tại trong biển. Chẳng qua trách nhiệm bất đồng mà phân biệt trưởng quản bất đồng thủy vực, cho nên ngu hiểu vị suy nghĩ một chút liền làm này nói cùng nước biển hương vị có một chút giống, nhưng là lại không có nước biển chua sót cảm giác tôm sông canh. Quả nhiên! Bị rót một chút tôm sông canh lúc sau, Long đột nhiên liền tinh thần lên, nó là có bao nhiêu lâu không có hưởng qua loại này hương vị, so nó nơi sinh hương vị càng thêm làm nó hướng về Cái kia chui vào chính mình trong cơ thể trộm đi chính mình quan trọng đồ vật tan trộm, cư nhiên có như thế hảo hương vị đồ vật, lúc này đây, Long rốt cuộc nhịn không được, nó mở miệng ra, nó muốn ăn càng nhiều. Hiểu vị chủ nhân, Long há mồm, mau đi ra. Lệ Phu nhìn đến Long mở ra khẩu. Vội vàng thúc giục ngu hiểu vị mau đi ra. Ngu hiểu vị gật gật đầu, đem thao tắc côn đi phía trước đẩy, ra tóc hướng tới long mở ra mồm to bên ngoài sông ra ngoài. Lần này tử lao tới, ngu hiểu vị phía trước đã đối thao tắc có chút quen thuộc, mắt thấy liền vọt tới đỉnh vách tường, một cái xinh đẹp xoay chuyển lại lần nữa xoay trở về. Hiểu vị chủ nhân quá tuyệt vời. Không nghĩ tới như thế mau ngươi liền nắm giữ, về sau nếu ngươi đi quy tình, nhất định có thể thực tốt điều khiển phi hành khí. Ở quy tinh, phi hành khí mới là mỗi người chuẩn bị phương tiện giao thông. kia cũng muốn có cơ hội mới được, hảo, không nói như vậy nhiều, ta muốn đi tìm nhiễm trạch thần. Ngu hiểu vị lúc này hướng tới mặt đất thong thả rất xuống, cũng ở dùng chờ tìm tòi nhiễm trạch thần tung tích. Thấy được, một bò chiếu sáng đến cách đó không xa, ngu hiểu vị liền thấy được ở khe hở bên trong nhiễm trạch thần. Mở cửa, ngu hiểu vị hướng tới nhiễm trạch thần kêu, nhiễm trạch thần. Mau tới đây, chúng ta trở về mặt đất. Nhìn đến ngu hiểu vị cuối cùng là đã trở lại, Nhiễm Trạch thần tâm cuối cùng là buông xuống, phía trước ngu hiểu vị đi vào lòng khẩu nội lúc sau, hắn ở bên ngoài liền chờ, nhưng là trong lòng thực nôn nóng. Sau lại nhìn đến long nổi điên dường như trong chốc lát hướng lên trên, trong chốc lát lại ngã xuống, Nhiễm Trạch thần liền thế ngu hiểu vị đổ mồ hôi, cho nên hắn thừa dịp cái kia long lăn lộn thời điểm lại thả vài đạo lôi điện. Trong đó một đạo lại kích phát tê mỏi hiệu quả, cho nên sau lại long mới có thể lại an ổn một đoạn, mãi cho đến ngu hiểu vị phun giải phẫu gây tê phun sưng ngủ, làm lòng không cảm giác được nàng tồn tại, mới chính thức an tính lại. Kỳ thật ngay từ đầu long nơi nơi động thời điểm nhiễm trạch thần còn có thể đủ biết ngu hiểu vị khẳng định không có việc gì, nhất định là long phát hiện các nàng ý đồ, cho nên mới sẽ như vậy làm ấm ý. Nhưng là mặt sau long an tĩnh bất động, nhiễm trạch thần ngược lại có chút sợ hãi. Sợ ngu hiểu vị xảy ra chuyện, sợ nàng đã bị nuốt lấy, sợ chính mình sẽ không còn được gặp lại nàng. Nhưng là lúc sau mặc cho hắn như thế nào dùng lôi điện công kích, cái kêu long không bao giờ chịu mở miệng, hắn dị năng lực đã hết sạch, hơn nữa cái kêu long như cũ bất động, cho nên nhiệm trạch thần liền tránh ở một cái khẽ hở, ở bên trong khôi phục dị năng lực, chuẩn bị chờ khôi phục một ít lại đi công kích. Không nghĩ tới lúc này lại đột nhiên từ phía trên nghe thấy ngu hiểu vị thanh âm. Nhiễm Trạch Thần trực tiếp từ bên trong nhìn ra tới, ở nhìn đến ngu Hiểu Vị nháy mắt, Nhiễm Trạch Thần rốt cuộc lộ ra một cái tươi cười, nhà hắn hiểu vị đã trở lại. Chương 449: Đẳng cấp cao trí tuệ ngôn ngữ. Ngu Hiểu Vị đem phi hành khí rơi xuống, sau đó giơ tay kéo Nhiễm Trạch Thần đi lên. Đi lên Nhiễm Trạch Thần đối cái này phi hành khí phi thường cảm thấy hứng thú, ngu Hiểu Vị dứt khoát liền nói cho hắn như thế nào sử dụng. Sau đó chính mình đương cái phủi tay trưởng quậy ngồi xuống mặt sau. Nhiễm trạch thần nghiên cứu một chút, quả nhiên nam sinh tại đây phương diện tựa hồ sắc thật hơi chút sẽ học càng mau một ít, hơn nữa nhiễm trạch thần học võ năm đầu đã có thể giải quá, cân bằng cảm tự nhiên cũng phi thường lợi hại. hắn so ngu hiểu vị càng mau nắm giữ phi hành khí thao tác lúc sau, bắt đầu ở trong động đâu một vòng, sau đó chuẩn bị rời đi. Cũng liền ở ngay lúc này. Phía trước còn đắm chìm ở dư vị bên trong long rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nó biết thật sự nếu không hành động một chút, cái kia mang đến mỹ vị nhân loại liền phải rời đi. Hiểu vị chủ nhân thỉnh chờ một lát, trước đường đi. Lúc này, lệ phù đột nhiên ra tiếng, làm nguyên bản chuẩn bị rời đi ngu hiểu vị cũng đồng dạng hướng tới nhiễm trạch thần tiêu đỉnh. Phi hành khí ở giữa không trung huyền phù, ngu hiểu vị vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì lệ phù? Như thế nào không cho chúng ta đi? Còn có cái gì không thích hợp như sao? Hiểu vị chủ nhân, cái kia Long có chuyện nói. Long! Có chuyện nói. Đối ta! Ngu hiểu vị nhìn nhìn nơi xa cái kia như cũ nhìn đầu liền nhìn không tới đuôi quái vật khổng lồ. Sau đó hướng tới lệ phù hỏi, ngươi xác định nó là muốn cùng ta nói chuyện, không phải tưởng nuốt ta. Chủ nhân, lệ phù xác định, bởi vì chúng ta bị phân công ra tới mà chúng ta sở muốn tìm kiếm đẳng cấp cao trí tuệ sinh vật cũng không chỉ là các ngươi nhân loại, cho nên các loại ngôn ngữ hệ thống chúng ta đều sẽ có, mà này long tuy rằng ở các ngươi địa cầu thuộc về thú loại, nhưng là nó ở chúng ta xem ra kỳ thật xem như không có cao đẳng văn minh, cao trí tuệ sinh vật, cho nên ta cũng có thể đủ nghe hiểu nó nói. Nga, kia nó muốn cùng ta nói cái gì? Ngu hiểu vị nghe xong lệ phù giải thích gật gật đầu. Bất quá vẫn là không rõ này cùng gọi lại nàng có cái gì quan hệ. Hiểu vị chủ nhân là một chuyện tốt. Này Long tưởng đi theo hiểu vị chủ nhân ngươi, chỉ cần ngươi cho nó cung cấp phía trước cái những cái đó hảo hương vị đồ ăn. Lệ Phú nghe xong Long yêu cầu lúc sau phiên dịch cấp ngu hiểu vị, còn mang theo một tia kinh hỉ Ngươi xác định, như thế đại một con rồng muốn đi theo ta, còn muốn ta cung cấp đồ ăn. Ngu hiểu vị mắt trợn trắng. Nói thật, Có như thế một con rồng đi theo, này mặt thế nàng phỏng trừng là có thể bình tranh, nhưng là như thế đại một con rồng đồ ăn, liền tính nàng có không gian, có thể tùy ý tìm nguyên liệu nấu ăn, cũng cùng không dậy nổi nha. Vừa mới làm những cái đó, lưu ra tới hơn một nửa đều đủ nàng cùng nhiễm trạch thần hai người ăn, nhưng là đối với này lòng tới nói, liền tắc không đủ nhét cái răng, ở mặt thế vật tư như thế thiếu thốn dưới tình huống. Ngươi làm nàng lấy cái gì nuôi nấng một cái như thế thật lớn long, thần thú là hảo, đáng tiếc nàng vô phúc tiêu thụ nha. Ngu hiểu vị rất là tiếc hận nhìn cái kia cự long, thật là quá đáng tiếc. Nếu có thể nói, nàng thật sự rất muốn thu như thế một cái thần thú. Tuy nói nàng cùng tiểu hồng bị cảm tình đã thực hảo, nhưng là nào có long như thế phong cách a. Chủ nhân, ngươi lo lắng là dư thừa. Ngươi đã quên, chúng ta lấy đi rồi nó long châu kỳ thật có chuyện ta chưa nói. Lệ Phú lúc này cũng coi như là thẳng thắn từ khoan, đem phía trước chính mình giấu giếm sự tình hướng tới ngu hiểu vị nói lên. Nguyên lai, lấy đi Long Châu cũng không giống ngu hiểu vị trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, Long Sát thật còn có thể phục hồi như cũ, cũng sẽ không chết, nhưng là nó lại sẽ thu nhỏ lại, thật giống như phía trước trên đất bằng những cái đó, bởi vì uống lên tiết lộ năng lượng ngầm thủy lúc sau trở nên thật lớn giống nhau. Mất đi Long Châu cũng chính là mất đi năng lượng nguyên lòng, tuy rằng sẽ không chết, nhưng là quá đoạn thời gian cũng là sẽ thu nhỏ. Cho nên ngu hiểu vị nhìn về phía bên kia cự long, ta là có thể mang đi lạc. chương 450 thượng vạn năm gian sự khác nhau. Ngu hiểu vị không nghĩ tới, bởi vì là lòng chủ động yêu cầu cùng ngu hiểu vị đi, không cần chờ đến nó bản thân năng lượng háo quang, long chính mình liền có thể đem thân thể phóng đại hoặc là thu nhỏ lại. Hơn nữa thu nhỏ lại lúc sau nó năng lượng tiêu hao cũng sẽ theo giảm bớt rất nhiều. Phía trước sở dĩ không ai phát hiện Long tồn tại, kỳ thật chính là bởi vì chúng nó đều là sẽ biến hóa thân hình, xúc thành một cái con run như vậy đại, lại có được cao trí tuệ, như thế nào khả năng tìm đến. Hơn nữa bởi vì là Long chủ động đầu nhập vào duyên cớ, ngu hiểu vị cũng có thể lợi dụng nàng cái kia nguyên bản cho rằng thực dâu riêng phi cao trí tuệ sinh vật phục tùng năng lực. Cùng Long ký kết một phần bình đẳng cùng có lợi khế ước. Kể từ đó, ngu hiểu vị vì Long cung cấp đồ ăn, mà Long tắc giúp ngu hiểu vị tiêu trừ bên người nguy hiểm. Đừng nhìn Long đã thu nhỏ lại, nhưng là nó phụt lên ra tới rồng nước trụ, tập đến trên vách đá chính là một cái hố, thậm chí lực công kích thoạt nhìn so nhiễm trạch thần còn lợi hại. Ngu hiểu vị lần này chính là vui vẻ, tuy rằng chính mình không có dị năng lực, nhưng là có một con có được dị năng lực Long. Kết quả thực so dị năng lực còn cường, bởi vì dị năng lực còn cần trong cơ thể năng lượng duy trì, mà long là trời sinh lực lượng, căn bản không cần có như vậy nhiều bàn khoan. Thử một chút long uy lực lúc sau, long lại xúc đến càng nhỏ, trực tiếp bàn tới rồi ngu hiểu vị trên cổ tay. Thu nhỏ lại lúc sau long chính là xinh đẹp nhiều, kim sắc long lân nơi tay đèn tin chiếu dọi xuống lấp lánh sáng lên, bàn ở ngu hiểu vị trên cổ tay, thật giống như một con xinh đẹp. Điều khác tinh mỹ hình rồng kim vòng tay giống nhau. Còn rất xinh đẹp, đúng rồi, ngươi kêu cái gì tên A? Bởi vì ký kết khế đức, hơn nữa Long trí tuệ cũng không phải là tiểu hồng bì có thể so sánh, cho nên ngu hiểu vị có thể trực tiếp cùng nó phi thường thông thuận giao lưu. Nô vì huyễn kim Long Vương, tên là Long Ngạo Thiên. Long trực tiếp ở trong đầu cùng ngu hiểu vị giao lưu nói. Phúc ngu hiểu vị thật sự không nhịn xuống, tên này khởi, thật sự là qua Internet. Bất quá nhân ra mấy vạn năm trước khởi tên, hẳn là vẫn là ngụ ý thức tốt. Nhưng là đặt ở hiện tại, thật đúng là, nghe một lần liền tưởng cười hầm lên một lần. Xảy ra chuyện gì? Nô danh có gì không ổn? Đại Khái Thượng một lần xuất hiện thời điểm vẫn là mấy ngàn năm trước, cho nên cùng ngu hiểu vị nói chuyện thời điểm, Long nói vẫn là hỗn loạn một ít cổng nôn. Không có gì, tên này khá tốt, rất khí phách. Ngu hiểu vị cảm thấy... Nếu nhân gia đều kêu mấy vạn năm tên này, mặc dù không thuận theo thời đại trào lưu, tóm lại vẫn là chính mình vốn dĩ tên tốt nhất. Cho nên ngu hiểu vị liền không đem tên này internet sự tích cùng nhân gia thuần khiết cổ đại lao long tự thuật, rốt cuộc đây là thượng vạn năm sự khác nhau vấn đề. Long nạo thiên cho rằng ngu hiểu vị thật là ở khích lệ tên của nó, mặc dù sống thượng vạn năm, bởi vì vẫn luôn đều ở loại địa phương này hoa, long ngạo thiên cũng vẫn là một cái đơn thuần lao long. Đó là đương nhiên, chỉ có Long Vương mới có thể dùng thiên cái này tự. Giống tứ hải kia bốn cái tiểu Long Vương đâu không thể dùng thiên. Chỉ có kim một thủy hỏa thổ ngũ đế thần Long mới có thể dùng chữ thiên. Ngũ đế thần Long. Ngũ hiểu vị vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái này. Nói thật, nghe nhiều nhất vẫn là Đông Hải Long Vương. Này còn may mà Tây Du Ký, Đại Thánh Kim Cô Đồng nhưng chính là từ Đông Hải Long Vương nơi đó làm ra. Kết quả tới rồi nhân ra Long Nạo Thiên trong miệng. Tứ Hải Long Vương đều